chương ba trăm ba mươi bảy có vấn đề a một chương ba trăm ba mươi bảy có vấn đề a một lão đại hảo lợi hại a g i a ngội cùng trình thạch một bên đưa bệnh nhân một bên cảm thán nói nói thật trước đó bọn hắn liền đối võ t i ể u phú sùng bái lợi hại bây giờ thì càng là triệt để luân hãm về sau ai dám nói võ t i ể u phú một điểm không phải p h à m là dám chất vấn một điểm bọn hắn đều phải đ ố i trở về thung chi võ t i ể u phú cái này còn đem bọn hắn mang rời khỏi bệnh lịch khổ h ạ i a tại khoa trận đoán hình ảnh kiểm tra thời điểm liền đã có phòng giải phẫu y tá trực tiếp tới tiếp bệnh nhân nhưng là người bệnh tình h u ố n hiện tại cũng không thích hợp xê dịch suy nghĩ một chút vẫn là t r ư ớ c dùng khoa cấp cứu khám và chữa bệnh xe đem người bệnh mang đến phòng giải phẫu có phòng giải phẫu y tá đi theo ba người rất nhanh liền hộ tống người bệnh đi lục sắc thông đạo trực tiếp tiến vào phòng giải phẫu bất quá bây giờ còn có một vấn đề cái kia chính là người bệnh người nhà còn chưa tới ký tên cái gì đều là người bệnh bằng hữu tiến hành khoa cấp cứu đoạn phi nhìn trước mắt mấy cái sắc mặt lo lắng người cũng là có chút bất đắc dĩ người bệnh người nhà vẫn là liên lạc không được sao trước mắt mấy người ngược lại là cùng người bệnh thoạt nhìn không xê xích bao nhiêu người bệnh tuổi tác hai mươi bảy tuần mấy cái này thoạt nhìn cũng chỉ là hơn hai mươi tuổi đầu n h u n g tóc trên thân cùng người bệnh giống nhau cũng có hình xăm người bệnh xảy ra chuyện về sau liền là bọn hắn hộ tống người bệnh tới bởi vì là ác tính đả thương người vụ án cảnh sát cũng đã đến mấy người tự xưng là người bệnh minh đệ sinh tử người bệnh tiền thế chấp liền là mấy người cho kiếm ra tới nhìn ra được rất nghĩa khí chỉ bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm tính tình cũng không tốt hướng về phía đoạn phi cũng là la to đoạn phi cũng không phải ngày đầu tiên tại bệnh viện công tác loại tình huống này gặp qua không ít hoặc là lý giải hoặc là vì bệnh viện trật tự dù sao đều là thong dòng đối mặt đằng sau nhìn xem bác sĩ cho người bệnh tích cực an bài trị liệu còn đưa phòng giải phẫu bọn hắn cũng là không có trước đó như vậy nóng n ả y nhưng là phẫu thuật là yêu cầu ký tên người bệnh cơ bản hôn mê bản nhân ký tên khẳng định là không làm được vậy cũng chỉ có thể tìm người bệnh người nhà ký tên thế nhưng là mấy người thử nghiệm liên hệ một chút người bệnh người nhà lại là làm sao đều liên lạc không được bọn hắn cũng không nhận ra người bệnh p ụ mẫu chỉ có một cái người bệnh tỉ tỉ điện thoại nhưng là đổi mấy cái điện thoại đánh đều đánh không Mấy người cũng nhanh biết phải lúc ê n một c h t thuật làm mới phâu đ ư ợ cho nên trực tiếp nói trước không nên nói tiếp đầu ợ i người tiền giải liền phi, bệnh tân nhân, bọn hắn góp tiền giải phâu. bọn hắn ký tên, xảy ra vấn đề bọn hắn đánh,、lúc、này liền là vây quanh đoạn、phi. muốn nhường mau chóng góp phâu, phâu thuật vây đề xảy mau đâu. ký ra đ lúc là Lúc đoạn phi đối với mấy người thái độ còn có chút sinh khí đâu nhưng nhìn mấy người kết như thế nghĩa khí trong lòng ngược lại là nhiều hơn mấy phần lý giải cả hữu vẫn là lo lắng người bệnh á suy nghĩ một chút đoạn phi vẫn là cho đoạn hảo gọi điện thoại bằng hữu ký tên cái này nếu là xảy ra vấn đề người bệnh người nhà đi tìm đến bệnh viện cũng không chiêm lý rất có thể muốn bày kiệt cáo loại trách nhiệm này đoạn phi cũng gánh không nổi chỉ có thể tiếp tục đi lên báo người bệnh mặc dù trải qua võ tiểu phú nói tình huống kỳ thật còn tốt nhưng cũng chính là so ra mà nói ổ bụng ba đ a u sáu đậu liền xem như không thương tổn động mạch chủ một lúc sau đều đủ để mất máu bỏ mình cho nên phẫu thuật khẳng định là càng nhanh càng tốt đoạn hào tiếp vào phẫu thuật về sau cũng không có quá nhiều do dự lại cho khoa dịch vụ y tế gọi điện thoại báo cáo chuẩn bị quá trình chính là như vậy hạ cấp bác sĩ tìm cấp trên bác sĩ khoa thất chủ nhiệm báo cáo chuẩn bị khoa dịch vụ y tế lấy được khoa dịch vụ y tế cùng phân công quản lý viện trưởng đồng ý về sau liền có thể tiến hành phẫu thu đối với dạng này sự t ì n h nhất phụ viện kinh nghiệm vẫn là rất phong phú trực tiếp liền bàn giao trước tiến hành phẫu thuật sau đó trong lúc phẫu thuật sắp xếp người đi theo quy trình liền tốt đoạn phi đạt được đoạn hào khẳng định trả lời về sau sự tình liền đơn giản tốt các ngươi phái ra một cái đại biểu hiện tại cùng ta ký tên chúng ta trước làm phẫu thuật sau đó quá trình tại trong lúc phẫu thuật đi tới các ngươi cũng muốn tiếp tục tích cực liên hệ người bệnh người nhà nghe được đoạn phi người bệnh mấy cái này bằng hữu cũng yên tâm vội vàng đáp ứng đi theo đoạn phi ký tên võ tiểu phú lúc này đã tiến phòng giải phẫu đến mức ký tên những chuyện này vậy cũng là đoạn phi sự tỉnh hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết đoạn phi nếu như những chuyện này không giải quyết được đoạn phi khẳng định sẽ ở tiền phẫu gọi điện thoại cho hắn đã không có gọi điện thoại vậy thì dựa theo bình thường quá trình chuẩn bị phẫu thuật liền tốt đích lão đại đã ký tên điện thoại tin tức tiếng nhắc nhở vang lên võ tiểu phú nhìn thoáng qua cười trở về cái o、okay. k đoạn phi làm việc hắn vẫn tin tưởng tiến vào phòng giải phẫu giang đội cùng trình thạch rất có nhãn lực sức lực đang giúp đỡ vận chuyển bệnh nhân có thể dùng phổ thông dường bệnh nhưng đã đến phòng giải phẫu cũng không thể còn tiếp tục tại trên giường bệnh ngồi đi nhất định phải đem người bệnh vận chuyển đến phẫu thuật trên giường mới được đây cũng là trong phòng giải phẫu mấy cái việc tốn sức nhi một trong ân còn có thể là lớn nhất việc tốn sức bởi vì bệnh nhân trọng lượng là khác biệt tiểu hai tử gây một điểm tự nhiên là dễ nói mượn nhờ vận chuyển ra đỡ thì càng dễ dàng nhưng nếu là đụng tới cái hơn hai trăm cân kia trong phòng giải phẫu người coi như chịu tội bình thường đều đến hô bằng gọi hưu mới được nếu như ngươi hành tẩu tại phòng giải phẫu hành lang bên trong đột nhiên nghe được có người từ cái kia phẫu thuật ở giữa tới bắt đầu hô người còn sông ngươi vác cho dù là ngươi rất đẹp trai dù là đối phương rất đẹp t h ân thận trọng cân nhắc nàng không phải coi trọng ngươi chỉ là coi trọng ngươi thân thể khỏe mạnh có thể giúp quân bệnh nhân trước mắt người bệnh này mặc dù không phải hơn hai trăm cân nhưng là căn cứ người bệnh bằng hữu thuyết pháp một trăm tám mươi vẫn phải có cái này thể t r ọ n g vốn là không nhẹ t h ú n chi trên bụng còn có sáu thanh đao đâu ít người rất dễ dàng liền sẽ khiên động người bệnh ổ bụng bên trong đ a u hình thành phó tổn thương phải biết nếu thật là hình thành phó tổn thương đây cũng là y nguyên tính tổn thương muốn gánh chịu trách nhiệm cho nên vì bảo hiểm n h ấ trong định phải tìm thêm một số người mới được, người nhất cũng phải là 6 người, còn phải là 6 cái thân thể khỏe mạnh người, vàng không, phải thêm thiểu phải phải thể khỏe mới tối cái tìm một một số góc có là là là dù ờ i tay, t ra xảy cũng dàng vấn đề lớn. dễ r đề phòng giải phẫu lúc đầu đã có nam bác sĩ gây mê phòng giải phẫu y tá cũng là có thể làm nam nhân dùng mà lại một mực như thế v ừ a v ậ n t r ì n h thạch cùng giang bội cũng tại lúc đầu y tá là không tín nhiệm giang bội dù sao cũng là nữ hài tử lại là lần thứ nhất chuyển bệnh nhân sợ nàng không được cô nương này vội vàng nói mình là đông bắc có cầm khí lực các y tá nghe xong giang bội là đông bắc lập tức liền tào hứng t u t đông bắc tốt đối với đông bắc nữ hải nhi d u n g mãnh bọn hắn vẫn còn có chút nghe thấy khí lực cũng không so n a m tiểu lúc này biểu thị đáp ứng nhưng là đây mới là năm người tối thiểu nhất còn phải hai cái mới được một cái cùng một chỗ chuyển một cái bảo vệ người bệnh đầu đây là bởi vì người bệnh khám và chữa bệnh trên giường có ga giường trực tiếp túi ga giường l i ề n tốt bác sĩ võ tới thật đúng lúc nhanh võ tiểu phú tiến đến cũng rất kịp thời tới muốn hâu người y tá trực tiếp đem võ tiểu phú kéo qua đi hỗ trợ sau đó tiếp tục hâu người tại lâu hành lang bên trong bắt lính cũng rất dễ dàng làng khoa ngoại phẫu thuật cơ bản đều là bác sĩ nam cái này không tiện tay một chào đúng vậy nha ân vẫn là cái chủ nhiệm không muốn hoài nghi tại trong phòng giải phẫu cũng mặc kệ ngươi có phải hay không chủ nhiệm chuyển bệnh nhân thời điểm giống nhau làm lao động tay chân dùng hơn sáu mươi tuổi giáo sư đều phải cùng theo chuyển bệnh nhân ngươi kia hơn năm mươi năm lực nhẹ tráng sợ cái gì bảy n g ư ờ i liền có thể cam đoan người bệnh không bị thương đạt h ư ơ n g một hai ba trực tiếp liền túi tại khám và chữa bệnh trên giường bắt đầu gây tê đi trình thạch giang bội các ngươi cùng ta rửa tay đi bác sĩ gây mê nghe vậy trực tiếp bắt đầu gây tê trình thạch cùng giang bội nghe vậy lại là sức sở lão đại chúng ta đương trợ thủ chương ba trăm ba mươi bảy có vấn đề a hai chương ba trăm ba mươi bảy có vấn đề a hai võ tiểu phú nghe vậy cũng là không thể nín được cười bằng không ngươi cho rằng ta gọi các ngươi tiến đến làm gì hai người càng là vui vẻ ra mặt bọn hắn còn tưởng rằng võ tiểu phú còn muốn từ khoa bên trong gọi người nhiều lắm là liền để bọn hắn quan sát một chút hay là đánh một chút ra tay đâu này cũng tốt trực tiếp nhất trợ nhị trợ đi theo lão đại có t h ị tan a đấy vẫn là phải sợ gia ngội cùng trình thạch đều là trải qua phẫu thuật trong phòng giải phẫu pi tắc còn có phẫu thuật kiến thức căn bản đều không có vấn đề một chút thưởng thức tính gì đó càng là không cần sầu lo dựa tay thời điểm võ tiểu phú tùy tiện thi mấy vấn đề gặp đều đáp đi lên thì càng yên tâm lúc đầu m ỗ i chính liền là hắn trình thạch cùng gia ngội cũng chính là đánh một chút ra tay vấn đề không lớn võ tiểu phú đến cùng là người trẻ tuổi đối với hiện tại kia một bộ mang học sinh lý luận kỳ thật cũng không tính là tán đồng cái gì trước từ lúc tạc bắt đầu ma luyện ma luyện tâm cảnh không tiêu không、nào. sau đó bắt đầu từng bước một tiếp xúc nghiệp vụ đó cũng là trước đem bệnh lịch làm tốt sau đó lại muốn cái khác phẫu thuật là phía sau nhất sự tỉnh bộ này lý luận đặt ở thế kỷ trước có lẽ có thể nhưng là hiện tại thật không được phải biết hiện tại y học sinh là thế nào tới mười hai năm học hành gian khổ năm năm đại học ma luyện ba năm thạc sĩ ba năm tiến sĩ trưởng thành cái này cộng lại liền là hai mươi ba năm hai mươi ba năm ma luyện à, thật không kém một năm này ma luyện lấy ra tức dùng là được rồi bọn hắn có là kiến thức căn bản thiếu liền là thực tiễn chỉ cần là nhìn cho thật kỹ thực tiễn mới là để bọn hắn nhanh nhất trưởng thành con đường đương nhiên còn trải t trải riêng không t là bác sĩ cùng y tá cùng một chỗ phối hợp hoàn thành giang hội mặc dù là nữ hai tử nhưng là làm lên phẫu thuật đến đầu vóc linh hoạt năng lực áp dụng cũng mạnh trải đơn không có gì vấn đề hai người đều là lần thứ nhất đi theo võ tiểu phú làm phẫu thuật võ tiểu phú vẫn là muốn n ư ừ n g nhiều chút tham dự cảm giác mặc dù là đơn giản khử trùng trải đơn hai người làm xong về sau liền đều cùng điên cùng giống nhau trình thạch đứng tại võ tiểu phú đối diện g i a ngồi đứng tại võ tiểu phú bên người một trước một sau một bộ muốn làm một bố lớn dáng vẻ võ tiểu phú cười cười có thể lý giải hắn ngay từ đầu không phải cũng là dạng này nha bắt đầu g i a n do một tiếng phẫu thuật trực tiếp bắt đầu y tá phòng mổ đem g a o giải phẫu trực tiếp đưa qua trình thạch cũng không cần bàn giao cái gì trực tiếp muốn băng đạc lại cầm máy n ư ỡ n g dịch trợ thủ bản thân tu d ư ỡ ngước chừng giang bội cũng là không cam lòng lạc hậu trực tiếp cầm kéo giữ mô liền chuẩn bị tùy thời vào tay võ tiểu phú thấy cảnh này thì càng yên tâm hai người cũng không phải lần thứ nhất làm phẫu thuật kỳ thật nhiều khi còn có thể yên tâm lần này chiêu thực tập sinh cùng lần trước thật là không giống nhau lên một lần có thể là vì giải trí hiệu quả tiết mục tổ cố ý chiêu một chút thạc sĩ học thuật hình nghiên cứu khoa học hình nước ngoài du học hình thực tập sinh những n à y thực tập sinh phần lớn đều là không có cái gì kinh nghiệm lâm sàng cho nên tiết mục thoạt nhìn liền có rất nhiều đáng giá nhà rãnh nhưng lại có thể nhìn thấy trưởng thành địa phương một lần tiết mục chứng kiến liền là bọn hắn trưởng thành cũng có thể từ tiết mục bên trong dễ như t r ở bàn tay nhìn ra bọn hắn phạm sai lầm sửa lại trưởng thành lịch trình nhưng là lần này tiết mục liền không đồng d ạ n g c h i ê u cơ bản đều là lâm sàng hình thạc sĩ chuyên môn hình thực tập sinh cho nên bọn hắn cũng không thiếu năng lực áp dụng thoạt nhìn có lẽ sẽ có tương phản nhưng là cũng không lớn bởi vì đệ nhất quý kỳ thật cũng không có như vậy lửa người xem không dạy nổi mấy trăm bạn mà thôi nhưng là cái này một mùa liền không giống nhau nói ít cũng mấy ngàn bạn trực tiếp liền đem đệ nhất quý người xem chém mất cho nên liền là quên đệ nhất quý ấn tượng nên đón đệ nhị quý phân khích theo võ tiểu phú cái này một mùa khẳng định lại so với đệ nhất quý đặc sắc bởi vì nhìn tiết mục đại đa số đều là dân chúng bình thường bọn hắn muốn là bác sĩ kỹ thuật tinh xảo cho dù là mới vừa tiến vào bệnh viện bác sĩ cũng là dạng này bởi vì bọn hắn đi xem bệnh trực tiếp cho bọn hắn tiến hành trị liệu kỳ thật rất nhiều đều là mới vừa tiến vào bệnh viện bác sĩ bọn hắn cũng không biết sẽ chỉ bắt bọn hắn luyện tập dù chỉ là thay thuốc xem xong cái này một mùa tiết mục về sau chỉ sợ những người này lại đi bệnh viện xem bệnh đối với những này tiểu bác sĩ độ tín nhiệm sẽ gia tăng rất nhiều cái này có thể rất tốt giảm bớt thai nạn y khoa mâu thuẫn đây mới là cái tiết mục này chân lý ba đao thành đang tam giác phân bố xử lý v ế t đao cũng không phải nói đem đao rút ra đem máu ngừng liền tốt nhất là đao xử lý cũng không thể trực tiếp ra bên ngoài nổ đao cắm v à o về sau lưới đao liền cố định chỉ cần là động tác không lớn liền sẽ không lại có quá nhiều tổn thương nhưng nếu là ra bên ngoài nổ cái này tương đương với một lần nữa quẹt làm bị thương mà lại đao cắm bảo hoàn mỹ cùng ổ bụng bên trong cơ quan nội tạm tổ chức giám cho dù là có chút xuất huyết đó cũng là sẽ không quá gấp nhưng nếu là rút ra hình thành q u a n g trống bệnh tình cấp tính tăng thêm sẽ sinh ra hậu quả gì dù ai cũng không cách nào đ o á n trước cho nên an toàn nhất xử lý phương pháp liền là tại vết thương danh giới làm vết mổ một chút xíu xem xét người bệnh vết đau tình hung ố chung quanh mạch máu phá bổ huyết quản vỡ nội tạng bổ cơ quan nội tạng thực sự không được liền cắt bỏ cũng có thể trước đem vết thương lấp ép hay là k ì m kẹp sau đó mở ra không gian đem đau lấy ra lại tiến hành may vá võ tiểu phú cũng không có làm quá giản lược dạy học phẫu thuật cùng bình thường làm phẫu thuật vẫn là phải có khác biệt động tác vẫn là rất nhanh nhưng là mỗi một bước đều là nghiêm ngặt dựa theo phẫu thuật điều lệ tới làm ba đao xử lý thứ tự trước sau liền là dựa theo khẩn cấp nguyên tắc tới nói cách khác cái nào khối hình thành tổn thương nghiêm trọng nhất hay là tới gần trọng yếu cơ quan nội tạng liền muốn trước hết nhất giải quyết hay là chỗ nào xuất huyết nhiều nhất căn cứ liền là kinh nghiệm cùng vừa rồi làm kiểm tra cái này ba đao nhất cần gấp xử lý kỳ thật vẫn là đang tam giác phía trên nhất cái tia sừng bên trái liền là l á lách bên phải liền là gan kỳ thật thật rất hiểm cái này xuất đao người nhất định là cao thủ làm bếp mổ xử lý t ầ ngoài giao mổ điện bắt đầu chia cắt dưới da bộ phận võ t h i ể u phú động tác rất nhanh cơ hội liền làm mấy lần công vụ liền thấy ổ bụng bên trong tình huống cùng tính tách rời ổ bụng bên trong tổ chức càng là lưu loát rất nhanh liền đem lao bại lộ tại đám người tầm mắt bên trong nơi này có mấy cây mạch máu tổn thương cũng là lần này xuất huyết bộ phận chủ yếu không đội vã n ú i liền mạch máu tìm tới mạch máu đ o ạ n bưng tiến hành cầm máu nhỏ vi huyết quản trực tiếp liền điện đông kém hơn mạch máu vẫn là phải bảo đảm một chút trước cầm máu sau đó dùng phong tuyến làm tiêu ký một hồi muốn đối ứng tiến hành nối liền chu trình thạch cùng giang bội lúc này nhìn xem võ tiểu phú động tác càng là lớn chịu rung động bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất đi theo làm phẫu thuật nhưng là võ tiểu phú cái này hiệu suất quả thực là có chút khủng bố tựa như là hai giờ ở giữa thẳng t ó c ngắn nhất giống nhau võ tiểu phú giống như tóm tắt rất nhiều ở giữa vô dụng câu thẳng đến phần mấu chốc nhất nhưng là phẫu thuật là có rất nhiều sự không chắc chắn giống võ tiểu phú làm như vậy phẫu thuật cũng không nhiều tựa hồ tại phẫu thuật trước cũng đã đem người bệnh tình huống toàn bộ hiểu rõ giống nhau căn bản không lo lắng ngoài ý muốn nổi lên phần này như trưởng khổng toàn cục năng lực hai người l ư ớ nhau nhất định phải học r a các y tá ngược lại là tập mãi thành thói quen y tá phòng mổ đội vàng chuẩn bị khay nhận lại đau cũng không nên vào tay đi bên trong m ó c ga đây là khoa ngoại phẫu thuật nhất là t h ư ờ n g tích phẫu thuật tối kỵ một cái đau là d u y ệ khí vô cùng sắc bén cho dù là bọn hắn beo hai tầng b a o tay một cái sơ sẩy liền sẽ bị vạch phá bao tay vạch phá bao tay về sau vi khuẩn liền sẽ trực tiếp xâm lấn người bệnh ổ bụng gia tăng ổ bụng lây nhiễm loại này mất máu nhiều người bệnh h ầ u phẫu sức miễn dịch vốn là yếu nếu là lại có như thế một nước l i n tiếp sau xảy ra vấn đề sát xuất cũng quá lớn lại có là vạch phá bao tay không nói Vạn v ạ nhất cho p h nên nhận lại đau thời o điểm nhất định phải cẩn thận một tay cầm cắn đau một tay dùng cái kẹp nắm ổ bụng bên trong đau vị trí trung tâm thẳng đứng lấy ra lúc này còn muốn trợ thủ kéo tốp móc tay muốn ổn dạng này hai cánh tay nhận lại đau liền là phòng ngừa đau không nắm vững xuất hiện đông đưa hay là lần nữa rơi xuống hiện tại ổ bụng đã mở ra cái này nếu là lần nữa rơi xuống vậy coi như phiền thoái nói không chừng thật sự rơi gan hay là lá lách mang lên liền xem như rớt xuống đất cũng không tốt cho nên nhận lại đao phương diện này võ t i ể u phú là tuyệt đối không dám mượn tay người khác phải tự mình tới đinh đao rơi vào khay bên trong một phần ba công trình liền hoàn thành g i a ngội n còn theo bản năng nhìn một chút thời gian từ nhận lại đao bắt đầu đến đao lấy ra mới là năm phút đồng hồ mà thôi đây là cái gì tốc độ á dựa theo cái tốc độ này sợ không phải nửa giờ phâu thuật liền có thể kết thúc chẳng lẽ bọn hắn trước đó nhìn những phẫu thuật kia đều là ra sao phải biết đừng nói là ba đao sáu động liền xem như bình thường một đao một động phòng giải phẫu xử lý đồng dạng cũng đều là một giờ trở lên trình tự giống như cũng là những n à y trình tự nhưng là thời gian này có vấn đề à? chương ba trăm ba mươi tám phụ giáo một chương ba trăm ba mươi tám phụ giáo một lúc này trình thạch cùng gian bội rốt cuộc hiểu rõ thế giới phẫu thuật tỷ võ q u á n quân hàm k i n lượng liền cái này phẫu thuật hiệu suất so với bọn hắn thấy qua mỗi một cái chủ nhiệm đều cường a vừa tới ngày đầu tiên liền có thể may mắn nhìn thấy đáng giá võ tiểu phú cũng mặc kệ tâm tư của hai người đem mạch máu nối liền tổn thương tổ chức này khâu lại khâu lại này cắt bỏ cắt bỏ kiểm tra không có thai hoàng ẩm liền có thể bắt đầu kế tiếp vết mổ hai cái vết mổ mặc dù không có cái thứ nhất chặt như vậy muốn nhưng là vấn đề ngược lại phiền thoái một chút một cái tổn thương đến ruột một cái tổn thương đến thận ruột tổn thương nhận lại đau từ thời điểm phải cẩn thận mà lại bởi vì ruột xuất hiện tổn thương tổ bụng bên trong đã có cái gì chảy ra đánh vào thị giác ngược lại là tiếp theo là tu bổ vẫn là cắt bỏ liền muốn suy nghĩ thật kỹ cũng may chỉ là đau mang qua phá vỡ một cái vết mổ đều không có đem ruột chặn ngang chặn đức cho nên cắt bỏ cũng không cần thiết trực tiếp tu bổ liền tốt bất quá ruột tu bổ thoạt nhìn dễ dàng nhưng là làm thật không dễ dàng dù sao tu bổ là một mặt còn muốn cam đoan khả năng đủ khôi phục đ ầ u ruột nếp vốn tương đối nhiều chảy ra vật cũng là nguồn ô nhiễm hậu phẫu nhiễm trùng đường ruột phong h i ể m cũng lớn khâu lại thời điểm nhất là phải chú ý khâu vết thương mật độ c ũ n g khẩn trương độ ruột nối liền hậu phẫu hoại tử tỷ ử t lệ vẫn còn rất cao đến lúc đó sẽ phải lần nữa mở bụng đây là ai cũng không nguyện ý đối mặt kết quả cho nên tuyệt đối không nên xem thường ruột tu bổ võ tiểu phú nhìn thoáng qua bị lợi khí thương tổn ruột miệng vết thương danh giới thô nhìn như ở không vấn đề gì dù sao đau rất sắc bén vết đau cũng rất trình tề nhưng là trên thực tế đâu nhìn kỹ liền có thể phát hiện ruột miệng vết thương danh giới đã đỏ lên lại hơi xa một chút còn có chút t r ắ n g bệnh loại này miệng vết thương danh giới c â u lại thời điểm nhất định phải cắt đứt ruột là nhân thể ở bụng bên trong phong phú nhất cơ quan nội tạng cắt một đoạn đều vô sự h u n g chi chỉ là cắt một điểm căng trùng tính cút tốt đều không cần lo lắng kéo không ở cho nên cắt liền cắt không cần lo lắng quá nhiều càng không muốn do dự nhất là các thời điểm không muốn trừ trừ tìm kiếm lúc này không cần luyện kỹ thuật cùng nhãn lực nhiều tiếp điểm cũng không có chuyện thiếu tiếp điểm ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề đây là khâu lại tu bổ t r ư ớ c tu ra không phải cắt k h ô i u không có nhiều như vậy giảm cứu ân đặt ở giang bội cùng trình thạch trong mắt võ tiểu phú tựa như không phải tại các cơ quan nội tạng giống nhau đây chính là ruột à động dao liền cắt như vậy tùy ý nhận lại đau tử thanh lý miệng vết thương chung quanh cắt miệng vết thương danh giới lần nữa thanh lý tiến hành câu lại một bên khác đau thương tổn tới thận bất quá thận cũng phải nhìn tổn thương trình độ tựa như là hiện tại người bệnh tình huống chỉ là thận áp chế nước tổn thương cũng không yêu cầu tiến hành phẫu thuật tu bụ bảo trì t r u n g quanh không có thai hoàng ẩm nhận lại đau tử đóng bụng sau đó đến tiếp sau nhường chính mình khôi phục là được rồi nhẹ trung độ thận áp chế nước tổn thương bình thường đều là có thể khôi phục người bệnh tuổi tắc cũng không lớn chỉ cần là hậu kỳ phối hợp trị liệu cơ bản sẽ không ảnh hưởng thận khôi phục cùng bình thường chức năng đến các ngươi tới đứng gắn việc đều làm xong võ tiểu phú nhìn thoáng qua thời gian vẫn chưa tới nửa giờ cũng không đội bã trực tiếp nhường ra vị trí cọ rửa ổ bụng cấp độ sâu khâu lại sự tỉnh võ tiểu phú cũng đã làm xong chỉ còn lại dưới r a cùng ra khâu lại điểm ấy việc đương mổ chính tốt nhất là không muốn bá chiếm c h ô n g thả chỉ cần là thời gian cùng tình huống cho phép liền phóng cho trợ thủ dù sao khả năng này là một đài phâu t h u ậ t trợ thủ duy nhất khả năng đứng tại mổ chính vị trí cơ hội một cái bác sĩ muốn trưởng thành là yêu cầu loại này tiểu thao tắc để duy trì cùng tăng lên kỹ thuật trình thạch cùng giang đội nghe vậy cũng rất cao hứng liếc nhau một người một cái trước khâu hai người ăn nhịp với nhau hết thể tam đạo v ế t mổ đ ầ u hai người một người một đạo trước khâu lấy liền tốt y tá tuần đài nhìn thoáng qua thời gian cũng không nói gì thêm v õ tiểu phú mặt m ũ i này vẫn phải có mặc dù sẽ để các nàng m u ộ n kết thúc một hồi nhưng cũng không có gì nhiều quan hệ cái này phâu thuật mới là đi qua nửa giờ liền xem như giang đội các nàng khâu lại nửa giờ cũng chính là một giờ mà thôi hoàn toàn ở các nàng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong y tá phòng mổ cũng là thả đồ xuống nhiều mặc vào một cái cà kim nghìn hô n đơ cho giang đội cùng trình thạch một người một cái n h ư n g y tá tuần đài kéo băng ghế nàng lại cầm cái kéo trực tiếp liền dựa vào gần ngồi xuống đây là chuẩn bị hỗ trợ các chỉ nhìn giang đội cùng trình thạch càng là cảm kích vội vàng biểu thị cảm t ạ ân tiến vào đông hải nhất phụ viện phòng giải phẫu ấn tượng đầu tiên thật tốt đạo sư cho cơ hội rất tốt y tá tỉ tỉ rất nhiệt tình rất hữu hảo tán phải biết lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng vừa mới tiến phòng giải phẫu nhất định sẽ bị cho đến cái ra mai phủ đầu đâu kết quả ngược lại tốt so với bọn hắn lúc bắt đầu hầu tiến khoa tốt hơn nhiều lúc kia bọn hắn tại phòng giải phẫu địa vị thật là thấp nhất hèn m ọ n cực kỳ ân mặc dù vẫn chỉ là thực tập sinh sống nhưng là bọn hắn đã thích nhất phụ viện hai người kiến thức cơ bản đều là không tệ nhưng là hai người tính cách khác biệt trình thạch trầm ổn g i a n g bội liền hơi có vẻ n ả y thoát không phải sao trình thạch ổn chát ổn đã chậm rãi khâu lại giữ nghiêm khâu lại quy tắc chi tiết hết thảy đều cầu h o à n mỹ không mang nhanh nhưng là g i a n g bội liền có chút độ nhanh h i ệ n nhiên là muốn trước khâu xong đem đ i ề u thứ ba vết mổ cũng may võ tiểu phú an vị ở một bên nhìn điện thoại thấy cảnh này cũng không nói cái gì g i a n g bội khâu lại mặc dù nhanh cũng b i ế t m ấ y một chút nhưng là cơ bản sẽ không ảnh hưởng người bệnh khôi phục kim khâu cũng không bông sẽ không bật thốt lên quả nhiên g i a n g bội đều khâu xong một cái vết mổ rất tự nhiên bắt đầu cái thứ hai vết mổ khâu lại tiến hành đến một phần ba trình thạch mới là đem cái thứ nhất vết mổ khâu xong cũng không có tiếp tục cất k â u vết mổ không lớn cũng không dung được hai người tiến hành câu lại dứt khoát trình thạch liền tiếp nhận y tá phòng mổ trong tay cái kéo trợ giúp giang bội cắt chỉ võ t h i ể u phú nhìn xem hai người điều chỉnh dáng vẻ cũng là nhẹ gật đầu nam nữ phối hợp làm việc nhi không mệnh đây cũng không phải là nói một chút mà thôi không quan hệ cái khác nam sinh cùng nữ sinh ở chung bình thường đều lại so với cùng giới ở giữa hòa hợp một chút vô l u ậ n là nam nam vẫn là nữ nữ gặp phải loại tình huống này đều khó tránh khỏi sẽ có chút cạnh tranh ý thức cái này cạnh tranh liền dễ dàng tổn thương cảm tình cũng đừng nói cái gì hữu nghị thứ nhất vợ chồng đều không được húng chi là mới quen bằng hữu vẫn là có cạnh tranh quan hệ bằng hữu liền xem như hiện tại giang b ộ i cùng trình thạch một nam một nữ giang b ộ i cạnh tranh ý thức cũng không nhẹ ngược lại là trình thạch tựa hồ không có bao nhiêu cạnh tranh dục vọng liền là làm xong chính mình sự t ì n h giang b ộ i nguyện ý nhiều làm hắn cũng nguyện ý phối hợp cái này rất tốt đằng sau chỉ cần là giang b ộ i không đồng nhất từng bước tiếp tục tăng cường cạnh tranh cơ bản quan hệ của hai người sẽ phi thường điều chỉnh khâu xong sau giang đội vậy mà không có cước bắn bó mà là phối hợp với trình thạch bắt đầu bắn bó ân biết tiến trình thạch nguyện ý vì giang bội nhượng bộ giang bội hiện tại cũng nguyện ý k h i ê m l ư ợ n g cái này không khí liền vô địch l a o đại hoàn thành võ tiểu phú nghe được thanh â m đứng dậy tới t ố t xong việc liền trở về đi võ tiểu phú cũng không có tại hiện trường nói cái gì đưa bệnh nhân là gây tê cùng y tá việc không cần bác sĩ quá nhiều đi theo trừ phi là yêu cầu đặc biệt chú ý phòng bệnh bên kia đã đem giường ngủ cái gì chuẩn bị xong hôm nay là viu na trực ban tiền phâu võ tiểu phú đã gửi tin tức đã thông báo viu na cùng đoạn phi liên hệ hẳn là làm rất sắc bài tắc bên ngoài phòng giải phẫu người bệnh mấy người bằng hữu đều đang lợi l o ạ chương ba trăm ba mươi tám p h n giáo hai võ chương ba trăm ba mươi tám phụ giáo hai phẫu thuật đã kết thúc rất thành công nhưng đây là vết thương mở người bệnh mất máu cũng nhiều liên tiếp sau lây nhiễm suất huyết phong hiểm vẫn là không nhỏ mà lại người bệnh ruột cùng thận bị tổn thương đến ruột đã tiến hành tu bổ nhưng là đến tiếp sau vẫn là có hoại tử phong hiểm yêu cầu định kỳ quan sát một khi xuất hiện hoại tử còn phải tiếp tục tiến hành hai lần phẫu thuật đến mức thận chỉ là cường độ thấp áp chế nước tổn thương cũng không cần tiến hành xử lý đến tiếp sau phối hợp trị liệu hẳn là có thể khôi phục nhưng là một chút cần thiết phải chú ý sau khi trở về muốn nghe một chút quản lý dường bệnh bác sĩ lời dặn của bác sĩ nghiêm ngặt chấp hành nghe được võ tiểu phú đám người lúc này liền là nhẹ nhàng thở ra rất thành công cái này đầy đủ tạ ơn bác sĩ tạ ơn ngài a bác sĩ nữ nhân đi lên cùng võ t i ể u phú n ắ m tay lúc này đã lệ nóng danh o trọng cái kia trước hết nhấc nhào lên nam nhân lúc này vội và nói g n bác sĩ đây là ta đại ca tỷ tỷ võ t i ể u phú gật đầu tỏ ra là đã hiểu lúc này trình thạch cùng giang vội cũng tới hơi kể một chút ba người liền trực tiếp đi thang máy rời đi trình thạch khâu lại kỹ thuật rất vững chắc bất quá ngày sau cũng muốn xem phẫu thuật tình huống điều tiết tốc độ gấp thích hợp liền muốn mau một chút giang vội ngươi cái này vừa mới bắt đầu phẫu thuật vẫn là phải chú ý một chút chi tiết khâu lại không muốn đ ộ nhanh ngươi vừa mới hẳn là cũng nhìn trình thạch khâu lại cái nào đẹp hơn người chính mình liền có thể nhìn ra đều không cần ta nhiều lời lần sau chú ý hai người vội vàng gật đầu giang hội kỳ thật cũng rất im lặng trình thạch một cái nam nhân c â u lại vậy mà cùng t h e o hoa giống nhau sao có thể đẹp mắt như vậy chứ và cái bất mổ rõ ràng trình thạch cái kia liền muốn đẹp mắt rất nhiều trở lại phòng bệnh hai cái cọ làm phẫu thuật thực tập sinh rõ ràng tính tích cực liền không đồng dạng vươna bàn giao hỗ trợ làm hiệu suất điều cao cái này phẫu thuật bệnh nhân vươna cũng là trực tiếp giao cho hai người để ý tới đến tiếp sau nàng chỉ là nhìn xem bệnh lịch lời dặn của bác sĩ cái gì liền đều giao cho hai người hai người tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng đây cũng là quản lý giường bệnh bắt đầu bưu na nhìn xem hai người cũng cảm thấy hai người may mắn dựa theo bình thường quá trình tiết mục là vì kỳ một tháng hai người đệ nhất tuần hẳn là từ biết bệnh lịch thay thuốc bắt đầu sau đó mới là thu bệnh nhân đến mức phẫu thuật càng không phải là cái này tuần sự tỉnh hiện tại ngược lại tốt trực tiếp liền làm phẫu thuật quá trình đi quá nhanh q u â n thể bên trong trinh thạch cùng giang bội lúc đầu nghĩ tới muốn cùng các bằng hưu chia sẻ một chút hôm nay thu h o ạ c đâu ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ lại bị cầm nôn lập tức giang bội liền hiểu cái gì trong lòng càng là phiền muộn loại này không nhả ra không thoải mái cảm giác ai hiểu a tối về hai người muốn cùng tuần kỳ bọn hắn nước cơm kết quả bị trực tiếp tự tuyển buổi chiều muốn cùng một chỗ nói chuyện t i ế n g đều là bị trực tiếp tránh khỏi dẫn đến bọn hắn cái này đặc sắc đến chưa vậy mà không thể khoe khoang phiền muộn a đến mức nói ngày thứ hai ân chia sẻ dục vọng đã không có mãnh liệt như vậy tuần kỳ bọn hắn đây mới là bắt đầu giải trừ bọn hắn cấm môn sớm đi buồn về sau yêu cầu thay thuốc liền muốn bắt đầu thay thuốc ba đao s á u động người bệnh mặc dù là hôm qua mới làm phẫu thuật nhưng là thương tích tính phẫu thuật dưới máu tình huống vẫn tương đối nghiêm trọng mà lại bởi vì lưu đưa ống dẫn lưu muốn lấy bồi dưỡng cho nên trình thạch cùng giang bội liền cùng đi cái này khâu thật xinh đẹp nhất là cái này hẳn là vị này giang bác sĩ khâu a người bệnh tỉ tỉ chờ mở ra bông băng nhìn thấy vết thương về sau không khỏi nói trình thạch có tốt giang bội nghe vậy cũng có chút đỏ mặt t ố t ở trước mặt tử hình đúng không giờ k h ắ c này giang bội đ ặ t quyết tâm phải thật tốt luyện một chút khâu lại nhanh vẫn là nên nhưng là cái này đ ẹ mắt cũng là nhất định vị như thế một cái người bệnh người nhà ngay trước mặt nói mình khâu lại còn không bằng một người nam nếu là lao sư còn chưa tính vẫn là cái cùng thời kỳ mặt mũi này bên trên làm sao đều không qua được ca ửng đúng là để mắt tỉ cho ta vỗ một cái ta phải tưởng niệm một chút giang bác sĩ cảm ơn n g ư ơ i à. người bệnh cũng đi theo khen một câu g i a ngội thì càng là chỉ có thể cúi đầu chỉ là nàng đ n g nhiên cảm giác bên thai có cái tiếng cười nhìn lại lại là chính thạch khá lắm ra hỏa này nguyên lai、like、sẽ còn cười a ngươi cười cái gì tin hay không tỉ đánh ngươi a t r í n h thạch vội vàng bế mạch chỉ bất quá cái này mặt mũi tràn đầy ý cười là vô luận như thế nào đều không cầm được người bệnh tỉ lệ nhìn về phía hai người cũng là không thể nín được người tới. Ánh mắt càng là thể mười hai á phòng bệnh g ba n mươi sáu giường nhìn trước mắt người bệnh giang bội trong đầu xuất hiện người bệnh tin tức nam tính sáu mươi bốn tuổi sơ gan thực quản đấy dạ dày tính mạch xuất huyết từ khoa cấp cứu nhập viện lúc ấy thế nhưng là cấp cứu tới đi qua chẩn đoán nếu là không tiến hành đổi gan chỉ sợ sau khi xuất viện bất cứ lúc nào cũng sẽ có tái xuất huyết phong hiểm đây cũng không phải là người bệnh lần thứ nhất xuất huyết sơ gan người bệnh chính là như vậy mạch máu tính giòn càng ngày càng mạnh tùy thời đều có thể xuất hiện xuất huyết tình huống theo lần thứ nhất xuất huyết về sau đằng sau xuất huyết tần suất sẽ càng lúc càng nhanh mà lại tính nguy hiểm cũng là càng ngày càng cao cho nên một khi sơ gan xuất huyết liền muốn phá lệ chú ý mà giống người bệnh loại này đã đi ra năm lần máu thì càng là trọng điểm mục tiêu phải biết người bệnh lần trước xuất huyết nhưng lại tại một tháng trước đó cho nên lần này đem nó thu đi lên về sau thậm chí cũng không dám lại phóng xuất viện mà loại này đã suy gan bệnh nhân muốn triệt để trị liệu vậy cũng chỉ có thể đổi gan chờ đợi người cung cấp gan khẳng định là không thực tế liền xem như người bệnh vận khí tốt vậy cũng phải chờ nửa năm chỉ có thể họ hàng gần thuộc xứng gan hình nhìn có thể hay không x ứ n g mới kết quả vận khí cũng không tệ lắm người bệnh nữ nhi cho phối hợp người bệnh nữ nhi cũng nguyện ý quên gan cho nên cái này gan t ũ ấ y ghép cũng liền nâng lên nhật trình lần này bụng xuyên liền làm một lần cuối cùng kiểm tra người bệnh sơ gan tràn dịch màng bụng nghiêm trọng tại tiền phâu thông thường tính bụng xuyên là rất cần thiết bởi vì cái này bệnh nhân xuất hiện ung thư tỷ lệ vẫn là không nhỏ bạch ụ n xuyên g xem xét m ộ t tràn hạ cùng h người tính chất, n có giúp g bệnh người bệnh người nhà trao đổi dù sao cũng là có sáng kiểm tra câu thông rất có tất yếu đáng được gan mừng chính là người bệnh còn chưa có xuất hiện gan nào loại kia nghiêm trọng triệu chứng hiện tại đầu vẫn là thanh tỉnh không cần người vì ướt thuốc cái này cho bụng xuyên cung cấp rất lớn tiện lợi trinh thạch cùng giang đội một bên phối hợp bành hạ làm chuẩn bị một bên nhìn xem bành hạ đối với bành hạ hai người thế nhưng là không dám có một chút lãnh đạo dù sao toàn bộ trong khu bệnh nhân người nào không biết bành hạ là võ tiểu phú dòng t r ì n h a bành hạ vừa mới tiến bệnh viện thời điểm vừa lúc ở khoa cấp cứu rất nhanh lại chủ động đầu nhập võ tiểu phú dưới trướng một đường đi theo võ tiểu phú nghe nói võ tiểu phú có cái gì phẫu thuật đều sẽ nghĩ tới bành hạ mang bành hạ phẫu thuật thời gian nhưng so sánh phùng linh linh cùng viu na đều cao liền xem như hiện tại khoa thất bên trong bành hạ cũng là cùng võ tiểu phú một cái tổ nếu là có thể cùng bành hạ tạo mối quan hệ vậy sau này có cái gì phẫu thuật hơi n g ấ m lại bọn hắn bọn hắn liền đầy đủ cái khác cũng không đáng kể học kỹ thuật là chủ yếu nhất hai người tự nhiên là muốn tại tiết mục lúc kết thúc lưu lại nhưng là tám tiếng hai cơ hội này cũng không tốt cầm xuống cho nên bọn hắn hiện tại muốn làm càng nhiều hơn chính là hào hào nắm chắc lần này học tập cơ hội đem năng lực của mình cùng kỹ thuật tăng lên tại có cơ hội tình huống dưới tận lực lưu lại khoa ngoại giảng cứu liền là một cái phẫu thuật năng lực mà phẫu thuật năng lực không phẫu thuật làm sao để cao sư minh ngươi cái này quá thông thạo ân không nói những cái khác khen khen một cái chuẩn không sai đi giang bội liền là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy lúc đầu chuẩn bị bắt đầu bụng mặc bành hạ nghe nói như thế động tác trên tay một trận nhìn về phía giang bội do dự một chút vẫn là đem chọc giò châm đưa cho giang bội a giang bội cũng là s ứ n g sở bành hạ nhìn xem giang bội s ứ n g sở lại là chân mày cao lại cho ngươi đâm nhanh lên a giang bội càng là kinh ngạc cho nàng cơ hội tới đột nhiên như vậy sao thật cảm tạ sư minh cơ hội không cần thì phí giang đội cũng không muốn quá nhiều trực tiếp liền nhận lấy vành hạ kỳ thật ý nghĩ của hắn rất đơn giản giang đội vừa rồi như vậy khen hắn tại hắn lý giải bên trong liền là đang hỏi hắn có thể hay không cho cái cơ hội cơ hội khẳng định là có thể cho một cái bụng xuyên mặt thôi vành hạ đều nhanh l à m án giang đội dám lớn hẳn là liền có tự tin có thể làm tốt đi ở phương diện này vành hạ ngược lại là theo võ tiểu phú dám b u n g tay cũng lạ vành hạ muốn nói là ekl không được đi thật đúng là không phải tại võ tiểu phú trước mặt ekl là phi thường k h n g tệ nhưng là ở những người khác trước mặt liền khó nói chắc đến không thể nói hắn ép ớt h ấ p càng nhiều có lẽ là căn bản khinh thường phát triển chính mình ép ớ võ t i ể u phú đều nói qua nhường bành hạ chú ý một chút dù sao khoa bên trong đều có người nói bành hạ tiểu tử này có chút ngạo khí a chương ba trăm ba mươi chín người mới tới chương ba trăm ba mươi chín người mới tới bành hạ liền là loại tính cách này đang nhìn được mặt người trước là một bộ bộ dáng đang nhìn không lên mặt người trước lại là một bộ bộ dáng ân đến mức nói đang nhìn không lên mặt người trước là cái dặm gì nói như thế nào đây liền là loại kia không nghĩ lãng phí từng giây từng phút bộ dáng cho nên có người nói bành hạ có đôi khi nói chuyện cùng hắn hắn đều không để ý cũng là bởi vì cái này theo thời gian trôi qua bành hạ tựa hồ là càng ngày càng không nguyện ý lãng phí một chút xíu thời gian cũng chính là võ t i ể u phú nơi này bành hạ có thể phục tổng vô điều kiện một chút lãng phí thời gian sự tình t h như nói mang mang trình thạch cùng giang bội đã lâu như vậy nhưng phạm là gặp qua võ t i ể u phú hay là cùng võ t i ể u phú cùng đại tỷ thi qua được chứng kiến võ t i ể u phú lợi hại người cơ bản đều đã không có tiếp tục cùng võ t i ể u phú so tâm tư càng là không nghĩ tới muốn trở thành võ tiệu phú dạng này người thậm chí là do、so、võ tiệu phú lợi hại hơn nhưng là bành hạ không giống nhau hắn một mực tại đuổi theo cho dù là võ tiểu phú tiến bộ nhanh chóng để cho người ta tuyệt vọng hắn cũng xưa nay không từ bỏ cứ như vậy dùng hết chính mình hết thẻ cố gắng không vương bỏ lợi dụng chính mình hết thẻ có thể lợi dụng thời gian đến tinh tiến năng lực của mình kỹ thuật không cầu siêu việt võ tiểu phú chỉ cầu tiếp cận chọc giò hổ bụng tại tứ đại chọc giò bên trong chỉ sợ là đơn giản nhất một cái giang hội dù sao cũng là thạc sĩ chuyên môn tốt nghiệp tiến sĩ không đến nỗi ngay cả chọc g ò h bụng cũng không biết đương nhiên người bình thường liền xem như hội đối mặt nhiều người như vậy nhìn chăm chú nhất là bành hạ cho cơ hội có lẽ đều sẽ có chút tay run nhưng là giang bội trời sinh liền là một viên lớn trái tim tay run cái gì căn bản lại không tồn tại cứ như vậy làm từng bước bắt đầu chọc dò ổ bụng sư minh phóng một n g h n người bệnh sơ gan nghiêm trọng tràn dịch màng bụng nghiêm trọng toàn bộ phần bụng đều là trứng lên quả nhiên là một điểm không thể so với hoài thai mười tháng sản phụ bụng nhỏ trong bụng nhiều như vậy tràn dịch màng bụng là rất ảnh hưởng người bệnh khỏe mạnh cùng chất lượng sinh hoạt cho nên sơ gan tràn dịch màng bụng bệnh nhân muốn gián đoạn tiến hành ổ bụng dẫn lưu lần này người bệnh tiến hành chọc dò ổ bụng một mặt là muốn tiến hành chọc dò ổ bụng lấy dịch kiểm tra một phương diện cũng là vì ổ bụng dẫn lưu hỏi ra câu nói này thời điểm kỳ thật giang bội cũng có chút hổ thẹn kỳ thật bọn hắn đã tới hơn một ngày hẳn là đem khoa bên trong bệnh nhân tình huống đều nắm giữ mới là bệnh nhân này trước đó là bảnh hạ phụ trách bệnh lịch viết cái gì cũng không cần bọn hắn tới cho nên bọn hắn hôm qua tăng giờ làm việc viết bệnh lịch bên trong căn bản không có bệnh nhân này cho nên loại trừ sáng sớm đi buồng thời điểm nghe được một chút tin tức bọn hắn đối với bệnh nhân này bệnh tình hiểu rõ cũng không phải là như vậy kỹ càng cho nên nàng hiện tại nói lên dẫn lưu lượng cũng chỉ có thể dựa theo thông thường tới nói thông thường ổ bụng dẫn lưu một lần bình thường là không thể vượt qua 1 0 0 0 ml đương nhiên cụ thể cũng muốn căn cứ bệnh tình của người bệnh tình huống thực tế đến tiến hành quyết định Trọc do ổ bụng sắp xếp dịch làm ổ bụng dẫn lưu phẫu thuật thời điểm rút tràn dịch màng bụng lượng sở dĩ không thể vượt qua 1 0 0 0 ml là bởi vì nếu như dẫn lưu quá nhiều rất khả năng liền sẽ dẫn đến ổ bụng áp lực d ư ớ i h à n g làm người bệnh xuất hiện b u ồ nôn n nôn mửa cùng bụng trướng chờ khó chịu triệu chứng nghiêm trọng còn có thể sẽ dẫn đến gây ra bệnh náo gan các loại người bệnh ổ bụng bên trong tràn dịch màng bụng không phải một ngày thời gian liền t r ư n g lên mà là theo thời gian trôi qua chậm rãi tăng lên khoảng thời gian này bên trong người bệnh ổ bụng bên trong áp lực từ từ cố định rút dịch nhưng thật ra là một cái phá hư áp lực cố định quá trình cho nên rút dịch thời điểm phải tận lực đem cái này tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất khô khô cụ còn không đợi bành hạ trả lời người bệnh chính là bắt đầu ho khan sắc mặt cũng là tái nhuận một chút g i a ngội cùng trình thạch nhìn thấy tình huống này cũng là rất gấp đáp bởi vì khả năng này cũng là bởi vì chọc gió đưa tới nếu là chọc gió vị trí không đúng hoặc là nói là tổn thương đến địa phương nào khả năng liền sẽ dẫn đến hệ hô hấp vấn đề bành hạ ngược lại là sắc mặt bình tĩnh không cần lo lắng tiếp tục rút dịch là được rồi liền một ngàn giang n ộ i nghe được bành hạ đây mới là yên tâm xuống tới dù sao nếu là bởi vì nàng c h ọ g i ò đưa tới người bệnh vấn đề gì nàng đều không biết mình muốn làm sao tiếp tục tiến hành rút dịch giang n ộ i rõ ràng càng thêm cảnh tỉnh một chút cũng càng cẩn thận không có vội vã quá nhanh rút dịch mà là tận lực chậm lại tiến độ b à n h hạ nhìn xem giang n ộ i d á n g vẻ cũng là nhẹ gật đầu hắn vừa rồi cũng phát hiện giang n ộ i thao tác rõ ràng quá gấp cũng không biết là tính tình như thế vẫn là nóng lòng biểu hiện mình nhưng là tình h u ố n như vậy khẳng định là không thích hợp cái này thao tác bởi vì rút dịch thời điểm muốn một bên rút dịch vừa quan sát người bệnh tình huống một khi người bệnh xuất hiện cái gì khó chịu liền mau đình chỉ nghĩ như vậy người bệnh ho khan hai lần ngược lại là vừa vặn vanh hạ đối với người bệnh ho khan sở dĩ không lo lắng là bởi vì người bệnh bản thân không giữ quy tắc gộp hệ hô hấp bệnh tật nhập viện thời điểm liền có ho khan k h ủ n g đảm triệu chứng hai ngày này còn tính là có chút cải thiện người bệnh tình huống vừa rồi trước mấy ngày cũng có phát sinh theo giang đội rút dịch tiếp tục người bệnh hô hấp rõ ràng phong thả rất nhiều cả người tựa hồ cũng là vương lòng không ít đây cũng là tràn dịch màng bụng rút hút một chỗ tốt bởi vì tràn dịch màng bụng đối với người bệnh tới nói bản thân liền là một cái áp lực sinh ra quá trình rút ra một bộ phận tràn dịch màng bụng về sau có thể làm cho người bệnh áp lực giảm nhỏ vung lòng không ít tốt. Giang bội tiếp tục một ngàn tuyến, vội vàng kết thúc thao tác, gật một chút, chính là mang theo hai người Trong thời thể một chút Giang nàng vàng cùng người mang người người cùng ứng, cũng cùng người giao gi bội vội lại hai rời đi. điểm, phải nhiều chú ý người bệnh biểu vành nhẹ bệnh chính bệnh phản bệnh lộ chú có làm là là đầu, lưu, kể hạ do ý bọn hắn sự nhẫn mại là rất mạnh ngươi tập thể dục làm nên trước cùng bọn hắn nói có cái gì khó chịu cùng ngươi nói bọn hắn cũng không nhất định sẽ coi là gì bởi vì bọn hắn bình thường thống khổ khả năng so ngươi chọc gió h ú t dịch thời điểm xuất hiện một chút thống khổ mạnh hơn nhiều bọn hắn coi là nhịn một chút cũng liền đi qua cho nên sẽ không cùng ngươi nói càng sẽ không yêu cầu cái gì nhưng là ngươi không thể bỏ qua những này tiểu phản ứng bởi vì rất khả năng đây chính là một chút bệnh biến chứng bắt đầu ngươi muốn thường xuyên quan sát phản ứng của bọn hắn cùng biểu lộ một khi xuất hiện loại tình huống này ngươi liền chủ động đến hỏi nói như vậy bọn hắn liền sẽ cùng ngươi nói giang hội cùng trình thạch đội vàng đáp ứng giang hội trước đó tại chọc g i ò lấy dịch thời điểm bởi vì lúc trước người bệnh ho khan cũng bắt đầu hết sức chăm chú v ẫ n thật là đã quên đi cái này gốc dạng bây giờ có bành hạ nhắc nhở lập tức liền ký ức khắc sâu đây chính là lao sư phụ giáo c h â tốt một mặt là dạy học sinh một phương diện cũng là tại cho học sinh cha lậu bổ sung tựa như là tình huống vừa rồi nếu là người bệnh thật có sự tình gì giang hội cùng trình thạch chú ý không đến b à n h hạ liền có thể kịp thời xuất thủ hôm nay là thứ ba cũng là giang hội cùng trình thạch nhập khoa ngày thứ hai vành hạ là hôm nay trực ban võ tiểu phú làm bành hạ thượng cấp y sư thì là nghe ban bất quá võ tiểu phú hôm nay đẩy một ngày phẫu thuật sớm đi vùng thời điểm đã nói xong phẫu thuật là mang phùng linh linh đi giang hội cùng trình thạch lúc đầu cho là mình còn có thể vớt cái trợ thủ được đâu kết quả ngược lại tốt võ tiểu phú liền phòng giải phẫu đều không mang theo bọn hắn tiến vào xem ra hôm qua thật cũng chỉ là vận may của bọn hắn này kỳ thật cũng không phải võ tiểu phú không mang theo bọn hắn đi làm phẫu thuật mà là mang theo bọn hắn q u a bên trong liền thiếu đi hai cái sức lao động phùng linh linh đi theo hắn làm phẫu thuật bư na vừa mới xuống ca tối cũng là cần nghỉ n ơ i đặc nhất vẫn muốn đi theo trường học văn gia khá ngoại trú l a h ú t cùng trần trấn đông còn có một cái khác tổ phẫu thuật muốn làm tổng cộng cứ như vậy mấy người trong phòng bệnh nhiều như vậy việc luôn là cần phải có người đi làm a nếu là giang bội cùng trình thạch không đến trước đó vậy khẳng định là vunasun ca tối tiếp tục làm phùng linh linh thì là hạ phẫu thuật tiếp tục tăng ca hoặc là liền là bành hạ mệnh mọi thành chó lên tiếng thử lên tiếng thử thay các nàng làm bây giờ đã có người kia giang bội cùng trình thạch khẳng định phải người tận dụng dù sao cũng chính là đơn giản một chút việc giao cho hai người có bành hạ mang theo đều cũng có thể yên tâm viết bệnh lịch lời dặn của bác sĩ xử lý xuất viện xử lý nhập viện thay thuốc hay là đơn giản một chút thao tác v v đừng nhìn những vật này cơ sở mà đơn giản nhưng là vụ mà t à, liền hiện tại khu ép cái này nhập viện xuất chỉ là những này hai người không có cho tới t r ư a đều không giải quyết được mà buổi chiều liền lại có chuyện hồi xế chiều chờ lấy bọn hắn bởi vậy thấy rõ khu ép là thật thiếu người trước đó đều là một cái đỉnh mấy cái dùng giang bội cùng trình thạch loại này mới lên cương vị đều hận không thể tách ra thành mấy cánh dùng cũng may mắn vu sĩ phụ bên kia vẫn là rất đáng tin cậy mới nhập khoa chữa bệnh và chăm sóc rất nhanh liền đến bị trong bệnh viện mới chiêu nghiên cứu sinh uy bồi sinh thực tập sinh bồi dưỡng sinh rốt cuộc đều hoàn thành cương vị trước huấn luyện nhật khoa vu sĩ phụ cũng không có nốt lời khu ép trực tiếp cho an bài mười lăm cái bác sĩ hai mươi cái y tá thoáng một cái khoa bên trong sự tình liền có thể gặt ra bản thân liền là ba tổ mười lăm cái bác sĩ một cái tổ năm cái vừa vặn cũng coi là đem giang bội cùng trình thạch giải phóng tới nhưng là giang bội cùng trình thạch hiện tại cảm giác cũng sẽ không quá tốt bởi vì những người này rất khả năng đều là đến cùng bọn hắn và việc trước đó làm phẫu thuật liền khó về sau có lẽ sẽ chỉ càng khó mười lăm cái bác sĩ trong đó năm cái là quy bồi sinh năm cái là bồi dưỡng sinh một cái là nghiên cứu sinh một cái là thực tập sinh cái k i u nghiên cứu sinh là năm nay đoạn hào chiêu thạc sĩ nghiên cứu sinh có thể bắt đầu chuyển khoa dứt khoát vu sĩ phụ liền đem nó phóng tới võ t i ể u phú nơi này như loại này mới tới nghiên cứu sinh chuyển khoa bình thường đều là sẽ không chọn lựa đầu tiên khoa cấp cứu bởi vì khoa cấp cứu thuộc về loại kia lấy r a tức dùng khoa thất không có thử lôi không gian chưa trưởng thành thời gian với m ớ i n h ậ p khoa bọn hắn kỹ năng đều không có học được bao nhiêu tiến vào khoa cấp cứu về sau tận phạm sai lầm cho nên chứ phải đặt ở nội ngoại khoa trưởng thành một chút học tập một chút kỹ năng sau đó lại tiến vào khoa cấp cứu thời điểm liền không đến mức cái gì cũng sẽ không bàn giao một chút nhiệm vụ cũng đều có thể lên tay bằng không ngươi cho rằng đoạn hào có thể đồng ý nghiên cứu của mình sinh cho võ tiểu phú sử dụng đây thân minh đệ còn minh tính số đâu hiện tại võ tiểu phú cũng không phải vừa mới nhập khoa lúc ấy yêu cầu sùng ái bảo vệ đoạn hào đều đã bắt đầu suy nghĩ nhường võ tiểu phú trả lại một chút trước đó sư minh yêu ngươi như vậy ngươi cũng không thể không nghĩ hồi báo thứ gì đi cũng không cần cầu quá nhiều ngươi khoa bên trong bác sĩ cho làm mấy cái tới sử dụng k h sau cấp c ứ bệnh nhân, đó liền c á khác tiếp thu nhiều là năm h khoa sao, cấp cứu n cái quy bồi sinh bọn hắn mới vừa tiến vào bệnh viện thời gian ba năm cũng sẽ ở quy bồi trung độ qua cương vị trước học bổ túc qua đi bọn hắn cũng hẳn là đều có làm trâu nựa chuẩn bị cho nên khoa bên trong khổ nhất công việc nặng độc nhất đều có thể giao cho bọn hắn không giống như là bồi dưỡng sinh như thế tiêu lấy tiền đến học tập bản sự khoa bên trong yêu cầu cố kỵ bọn hắn một chút ý nghĩ cùng cảm xúc quy bồi sinh có thể hay không kết nghiệp có thể hay không quy bồi thành công có thể hay không học được một chút bản sự đây đều là nắm chắc ở trong khoa tương đương với từ quy bồi một khắc này cũng đã đem m ệ n h mạch giao cho nhất phụ viện đây còn không phải là bị muốn làm sao nắm liền làm sao nắm đương nhiên hiện thực khẳng định cũng không trở thành như thế tàn cốc nhưng là một cái khoa bên trong những cái k i a bù v ặ t phiền phức công việc khẳng định đều là không người nào nguyện ý làm đằng sau chỉ sợ cũng chỉ có thể giao cho bọn hắn mà lại những n à y quy bồi sinh bên trong còn có một số cũng không phải là khoa chính quy vừa mới tốt nghiệp hay là thạc sĩ học thuật quy bồi trong bọn họ cũng có một chút là đã công việc nhiều năm yêu cầu quy bồi đến tấn thăng chức danh loại hình những này có công việc kinh nghiệm cơ bản cũng có chứng nguyên kỳ thật cũng có thể cùng những cái k i a bồi dưỡng sinh giống nhau dùng mà lại càng dùng tốt hơn cái tia nghiên cứu sinh là người một nhà lấy bồi dưỡng làm chủ làm việc nhi làm phụ đằng sau cơ bản cũng là võ t i ể u phú hoặc là cái khác mấy cái khoa bên trong bác sĩ tự m ì n h mang cuối cùng liền là bốn cái thực tập sinh nhất phụ viện là dạy học bệnh viện gánh chịu dạy học nhiệm vụ cái này bốn cái thực tập sinh đều là năm thứ năm đại học thực tập sinh cũng đều là đông hải đại học y khoa cơ bản đều là muốn thi nghiên cái chủng loại kia cho nên ngươi cũng đừng trông cậy vào bọn hắn cho ngươi làm quá nhiều việc bọn hắn cơ bản đều sẽ đi làm m ò cá hoặc là liền không đến sau đó tìm một chỗ trực tiếp học tập liền xem như ngươi muốn cho hắn làm nói không chừng mấy ngày nay liền có điện thoại đánh tới võ tiệu phú nơi này nói là bọn hắn quan hệ nhường đem nhiệm vụ thực tập giảm b ấ t một chút cho bọn hắn một chút thời gian học tập trong bệnh viện bác sĩ đều nói xong tốt thực tập có lợi cho thi nghiên cứu nhưng là sự thật đâu sự thật chính là ngươi tại bệnh viện nhiều làm một ngày việc liền thiếu đi một phần học tập thời gian liền thiếu đi một phần thi nghiên cứu hy vọng thành công đều đã là đông hải đại học y khoa lâm sàng y học sinh loại trừ những cái kia có chuyện chuyên nghiệp ý nghĩ cái khác nào có không thi nghiên cứu cho nên mấy cái này cũng đừng trông cậy vào bọn hắn làm việc nhi trên thực tế làm ra làm việc nhi cũng chính là mười cái mà thôi tại ba tổ phân phối thời điểm cũng là muốn phân chia ra không thể cái nào chất hợp thành thực tập sinh quá nhiều hay là quá ít võ t i ể u phú không có điều m u ố n liền muốn một cái bồi dưỡng một cái quy bồi còn có cái t i ê u n g h i ê n cứu sinh cùng hai cái thực tập sinh có g i a n g n ộ i cùng trình thạch kỳ thật cũng đủ g i a n g n ộ i cùng trình thạch hai ngày này cũng là qua dị thường phong phú bệnh lịch viết không hết thay thuốc đổi không hết thu bệnh nhân thu không hết cái gì cái gì làm không hết hiện tại hơi tốt đi một chút có người chia sẻ công tác bởi vì đây đều là vừa tới bọn hắn những n à y lao thủ lại còn có thể làm nửa cái lao sư dạy một chút bọn hắn quá trình ít nhiều khiến bọn hắn có một chút cảm giác thành i ự u chỉ là nhìn bên cạnh viu trí nghĩa hai người ít nhiều có chút cảm giác nguy cơ lão đại sư đ i ệ t đông hải đại học y khoa liên thông thạc sĩ học sinh khá giỏi tới liền bị võ tiểu phú điểm đi theo làm gì đ ề u mang đây là muốn đoạt bọn hắn vinh sùng a nhất định phải để phòng điểm nhất là tiểu tử này còn một bộ người v ậ t vô hại ngoan ngoan tiểu nam sinh khuôn mặt mới đến không đến nửa ngày toàn bộ khoa bên trong nữ bác sĩ nữ y tá đều thích thích ghê gớm cực kỳ nguy hiểm gia hỏa a trình thạch cùng giang bội lướt nhau giờ khắc này mặt trận thống nhất nhất trí đối ngoại chương ba trăm bốn mươi nội khoa hội trần chương ba trăm bốn mươi nội khoa hội trần nội tỷ t r ì n h ca vậy chúng ta sau đó phải làm gì a ta vừa mới tiến khoa bên trong các ngươi là sư minh sư tỷ nếu là có sự tình gì nhưng phải man g man g ta khá lắm đối đầu biêu trí nghĩa kêu phải nhiều tuần h có bao nhiêu tuần h ánh mắt giang n ộ i cùng chính thạch đều kém chút có chút k h ô n g chế không nổi liền muốn đem nó xem như nhà bên đệ đệ nhất là giang n ộ i vốn đang là chủ trương chống lại lúc này đúng là có chút đau lòng tiểu đệ, đệ này kỳ thật bọn hắn cũng có thể là là hiểu lầm đứa nhỏ này a như thế non mặt như thế thuần chân biểu lộ như thế hoàn mỹ ánh mắt xem xét liền là loại kia mới vừa đi ra sân trường thanh niên a làm sao có thể có những tâm tư đó đâu ân vẫn là phải thận trọng Tốt, vậy chúng ta có cái gì liền mang theo ngươi kỳ thật chúng ta cũng vừa đến rất nhiều đều cũng chưa quen thuộc sẽ không bất quá ngươi có cái gì trực tiếp hỏi chúng ta không hiểu sẽ không có thể mang ngươi cùng đi tìm l ã o đại cái gì trinh thạch có chút kinh ngạc nhìn về phía gian g bội một bộ ngươi tại cùng ta nói đùa biểu lộ cũng thế là ngươi nói cùng một chỗ chống lại cái này đến tranh thủ tình cảm tranh cơ hội hắn lúc ấy vẫn rất khó xử dù sao chưa quen thuộc cái này nghiệp vụ thật vất vả vượt qua chướng ngại tâm lý đồng ý ngươi bây giờ làm cái này hắn luôn có loại bị bán cảm giác buổi trưa giang đ ộ i cũng nhìn ra trình thạch có chút tức giận đ ộ i vàng tiến lên ă n u ổ i trình thạch ngươi đừng nóng giận ta kỳ thật liền là bị tiểu tử kia cho mẹ hoặc ngươi nói kia khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai như vậy còn cứ gọi tỷ ta còn mềm như vậy âm thanh mềm tức giận ta có chút nhịn không được n h a tiểu tử này xác dụ ta bất quá ngươi yên tâm đằng sau chúng ta liền nhìn hắn biểu hiện nếu là hắn dám giả heo ăn thịt hổ chúng ta tiếp tục chống lại hắn trình thạch nghe vậy không khỏi một cái l ư ế c mắt bị sắc đẹp chỗ r ụ chỉ có một lần cùng vô số lần khác nhau căn bản không thể tin về sau hắn vẫn là thành thành thật thật thực tập đi những này liền không thích hợp hắn ân hắn cũng đã nhìn ra những này cũng không thích hợp cái này tùy tiện ra ngội liền là lại đồ ăn lại mê nhi mà thôi một cái đồ ăn một cái đồ ăn mà không biết hai người đều không phải là đạo này cao thủ cái kia còn chơi cái gì chơi ngoan ngoan vẫn là dựa vào thực lực đi ăn cơm cũng không phải liền hai người bọn họ ăn cơm tuân kỷ bọn hắn đều đi theo cùng nhau ăn cơm lúc này nhìn xem hai người tình huống cũng là có chút hiếu kỳ hai người này đến cùng là phát sinh cái gì à làm sao cảm giác hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật ra hiếu kỳ liền muốn hỏi tuân kỳ bọn hắn lúc này liền làm mở miệng đặt câu hỏi giang bội còn không có ý tứ nói sao trình thạch cũng không nuông chiều hắn trực tiếp liền đem sự tình đều nói tới muốn che trình thạch miệng cũng đã t r ư ở n đám người nghe vậy cũng không khỏi đến n ở nụ cười bội thì à ngươi thật đúng là lại đồ ăn lại mê về sau ngươi cũng đừng nghĩ những thứ này sự t ì n h lại đem trình thạch cho làm hư t r u n g bối, bối cùng giang bội quan hệ tốt trực tiếp chính là nói giang bội khẳng định là không thuận theo tùy tiện, tiện là dù men đám người cũng không phải đây là một chuyện đùa dỡ n trong chốc lát chính là nói đến chính sự các người mấy ngày nay b ậ n bịu t h ô n g thả cảm giác thu hoạch thế nào cái này đều thứ năm ngày thứ bảy nói là liền muốn tiến hành giai đoạn thứ nhất k hảo hạch nhưng là một tuần này kỳ thật chúng ta cũng không có học tập quá nhiều gì đó liền là thu bệnh nhân viết bệnh lịch làm chút đơn giản thao tác mà thôi phẫu thuật đều không có trải qua đâu lời này là f a n doanh nói đám người cũng là nhẹ gật đầu đương nhiên giang bội nhất định phải ra một chút ai chờ một c h ú t ta hai chúng ta thế nhưng là trải qua phẫu thuật tống điểm điểm bọn hắn trực tiếp thưởng cái k i n h thỉnh cũng không xem ra gì v ậ n khí tốt cọ sát một đ à i cái kia có thể tính sao bọn hắn tạm cái nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật đều là phẫu thuật khoa thất khoa ngoại tổng quát khoa ngoại thần kinh cùng khoa ngoại tim mạch không nói liền xem như khoa nội tim mạch hiện tại cũng cơ bản đều là lấy trái tim phẫu thuật là chủ không tiếp xúc phẫu thuật như thế nào trưởng thành cho dù là mấy ngày nay bọn hắn thu bệnh nhân xem bệnh nhân viết bệnh lịch thu hoạch cũng đều không nhỏ nhưng là không làm phẫu thuật trung pi là có chút chỗ nào dạ người nào không biết bọn hắn cái này bệnh nhân đều là dùng phẫu thuật nghe tiếng a mấy ngày nay vận điệu ngược lại là rất bận nhất là trước đó người mới không đến khoa thất thời điểm nhất là vận điệu quen thuộc công việc về sau ta cảm giác chính mình đem toàn bộ khoa thất bệnh lịch đều biết toàn bộ bệnh khu thuốc đều đổi liền xem như người mới tới kỳ thật cũng chính là tốt đi một chút mà thôi dù sao cái này khoa thất bên trong tựa hồ mãi mãi cũng thiếu người hiện tại trạng thái tựa như là trước kia là một người tách ra thành nằm cá nhân dùng hiện tại là tách ra thành ba người dùng kỳ thật không có khác biệt lớn bất quá thu hoạch xác thực cũng không nhỏ nơi này bệnh lịch cha vẫn rất nghiêm Ta ta chúng ả m giác i ta kỳ thật cũng kém không nhiều bất quá điểm điểm vận khí của ngươi thật tốt còn bị đưa cờ thường đằng sau đoán chừng có thể thêm không ít điểm triều viễn mở miệng phụ họa gần nhất tiểu tử này cũng cố gắng vô cùng thiên phú đúng là cao tiến bộ cũng nhanh đều bị lao sư khen ngợi hai lần phó viễn hàng làm cùng tổ thực tập sinh gần nhất đều áp lực hơi lớn tới tham gia tiết mục trước đó phó viễn hàng cảm thấy mình vấn đề không lớn đối đánh dấu thượng một mùa tình huống những người khác hẳn là đều không phải là đối thủ của hắn nhưng là cái này tham gia tiết mục về sau tình huống liền khác nhiều người nơi này cái này một mùa thực tập sinh độ đột nhiên liền tăng lên cho dù là triều viễn lúc tiến vào phỏng vấn viết thành tích cũng không bằng hắn trong khoảng thời gian này cũng là quyền hắn quá sức đừng nhìn mấy người đều nói là chỉ viết bệnh lịch thay thuốc cái gì kỳ thật đâu phó viễn hàng cùng triều viễn tại khoa ngoại thần kinh cái khác không biết liền lấy hai người làm thí dụ mấy ngày nay cơ bản đều là tăng ca đến đã khuya mới trở về một mặt là tại khoa thất bên trong thu bệnh nhân nhiều viết bệnh l ị c h nhiều yêu cầu tăng ca hoàn thành nhất là thứ tư thời điểm bọn hắn liền được trao cho độc lập quản bệnh nhân q u y ề n lực thủ hạ đều có bệnh nhân của mình cái này để bọn hắn cảm thấy trên thân lương mèo trách nhiệm cho nên mỗi ngày nhất định phải đem bệnh nhân này an bài đến rõ ràng sáng sớm kiểm tra lại các chỉ số máu chỉ cần là hôm nay có thể tới bọn hắn đều muốn đợi đến kết quả tới bọn hắn lại trở về vạn nhất có biến cố gì liền tranh thủ thời gian báo cáo thượng cấp y sư kịp thời xử lý mà lại bọn hắn còn đang vì đằng sau làm phẫu thuật làm chuẩn bị nhất v ụ viện phòng luyện công điều kiện là thật tốt hai người gần nhất tan tầm cơm nước xong xuôi cơ bản đều thẳng đến phòng luyện công nói ra cũng là dọa phó v i ệ n hàng nhảy một cái phó v i ệ n hàng là từ thứ tư bắt đầu đi luyện công phòng nhưng là tiến vào phòng luyện công sau mới là biết người nơi này lại còn nhiều như vậy nếu hơn chín giờ bên trong vẫn là có không ít người rất nhiều vẫn rất quay mặt không chỉ có mới vừa tiến vào bệnh viện đồng sự còn có một số tại bệnh viện chờ đợi rất dài thời gian bác sĩ nội t r ú thậm chí là bác sĩ chính nhất là phó viễn hàng còn tại phòng luyện công bên trong gặp triều viễn phó viễn hàng lúc ấy liền là tâm xích chặt hắn liền nói tiểu tử này tan tầm về sau làm gì đi làm sao đều không tại trong t ú c xá bây giờ xem xét đây là tại vụ trộm q u y ề n hắn a triều viễn nhìn thấy phó viễn hàng cũng là cười cười người cũng tới a tới còn tới chậm a phó viễn hàng rất nhanh liền phát hiện đúng là tới chậm bởi vì triều viễn nói nơi này không chỉ có là hà tới g i a n ộ i chính h ạ c h kết quả chính là mấy ngày nay bọn hắn cơ bản không đến mượn thượng không điểm nhiều thậm chí là một điểm bọn hắn đều không mang rời khỏi mở phòng lợi công thật sự là muốn quyền chết hắn a nhưng là dù là như thế quyển mỗi ngày liền mù ba bốn tiếng bọn hắn cũng là đáy lòng bất an bởi vì một tuần một khảo h ạ n h nhất là cuối tuần này liền là lần thứ nhất khảo hạch bọn hắn từ trước đến nay đều không có trải qua khảo hạch như vậy càng không biết thi cái gì là cái gì đ ộ khó luôn là không có khả năng cùng thượng một mùa đều như thế cho nên cho dù là lại quyển bọn hắn đều cảm thấy chưa đủ cho nên tám người ở chỗ này thảo luận những này cũng không phải tại hư tình giả ý mà là thật đang lo lắng các người nói chúng ta cuối tuần đều sẽ thi cái gì dựa theo thượng một mùa phong cách hẳn là chúng ta một tuần này làm gì liền thi cái gì bây giờ chúng ta một tuần này kỳ thật cũng chính là làm chút cơ sở việc có thể thi phạm vi cũng sẽ không quá lớn có thể hay không chỉ là thu bệnh nhân hỏi bệnh hay là kiểm tra thân thể loại hình công việc hỏi bệnh kiểm tra thân thể đám người nghe giang bội cùng tuần kỳ một hỏi một đáp đều là nhẹ gật đầu cảm thấy rất có lý kỳ thật đây cũng là một chút hành nghề y loại hình thi cử thi mà lại đây cũng là bác sĩ làm cơ sở việc liền thu bệnh nhân hỏi bệnh kiểm tra thân thể cũng làm không được vậy cũng sớm làm đừng làm bác sĩ chớ nói chi là làm phẫu thuật theo bọn hắn nghĩ cái này có lẽ liền là thích hợp nhất khảo hạnh thưa một mùa là tỉ thí thêm thực tiễn khảo hạch lần này có lẽ cũng thế khảo hạch không phải hai ngày sao có lẽ thứ bảy liền là thi v i ế t chủ nhật mới là thời gian khảo hạch tống điểm điểm cũng là phát biểu ý kiến của mình đám người cảm thấy cũng có khả năng lần thứ nhất khảo hạch nhà khẳng định phải toàn diện một chút chỉ bất quá ngay tại mấy người phụ họa thời điểm trình thạch lại là đột nhiên mở miệng cuối tuần khảo hạch đám đạo sư nói a cái này còn phải nói sao thưa một mùa không phải liền là như vậy sao đám người nhìn về phía trình thạch có chút không hiểu nó ý trình thạch thấy thế lại là lắc đầu ta luôn cảm thấy cái này một mùa cùng thượng một mùa là khác biệt có lẽ chúng ta không nên dùng tới một mùa ấn tượng lại đến đối đãi cái này một mùa cái này đám người nghe vậy muốn phản bác nhưng lại cảm thấy hơi có như vậy một chút đạo lý bởi vì mấy ngày nay thực tập mặc dù cùng thượng một mùa không hoàn toàn giống nhau nhưng là chân thực tập nhìn giống như lại có thật nhiều khác biệt không có nhiều như vậy hình thái kỳ thật nhìn kỹ bọn hắn hiện tại thực tập sinh sống cùng bọn hắn trước đó năm t h ứ năm đại học thực tập nghiên cứu sinh thực tập kỳ thật đều không khác mấy không đều là từng bước một học nha thế nhưng là chẳng lẽ không khảo hạnh đám người cảm thấy đây càng không thực tế vẫn là giang bội cuối cùng nói một câu chúng ta ở chỗ này đoán lung tung cái gì chờ đằng sau đi hỏi một chút đạo sư liền tốt bọn hắn khẳng định biết đến hỏi đạo sư đúng à hỏi một chút không được sao cũng thế cái này đều thứ năm mắt thấy liền muốn qua cuối tuần cũng hẳn là có cái tin á được vậy chúng ta buổi chiều liền đều đi hỏi một chút đạo sư tin tức tập hợp một chút chẳng phải sẽ biết đám người nhao nhao gật đầu đúng rồi buổi chiều ta cùng phan doanh bị thông chi muốn đi theo trực các ngươi đ â u lời này là trung bồi bồi nói buổi sáng tra x o n g sau phòng nàng cùng phan doanh liền bị thông chi buổi chiều muốn đi theo cùng một chỗ trực ca đêm lúc ấy hai người bọn họ vẫn rất cao hứng dù sao điều này đại biểu lấy bọn hắn được công nhận có lẽ có thể tiến thêm một bước học tập chỉ bất quá lúc này sắp muốn lần thứ nhất đi theo trực ca đêm trong lòng bọn họ còn có chút tiểu hương phấn đâu không biết buổi chiều trực ban thế nào sẽ phát sinh cái gì nguyên lai、like、các ngươi cũng bị thông chi à? tống điểm điểm kinh ngạc nói trung bồi bối nghe vậy s ứ n g sở hẳn là các ngươi ư đúng vậy a chúng ta cũng đều bị thông chi hôm nay muốn đi theo trực ca đêm chúng ta cũng thế xem ra đây là đối với chúng ta thống nhất đàn bài t r u n g bối bối cùng phan doanh nghe vậy trực tiếp che mặt tốt lúc đầu cho là bọn họ là đặc thù cái kia kết quả ngược lại tốt để muốn đi theo trừ ca một bữa cơm đi qua tất cả mọi người là trở về khoa thất nghỉ chưa cái gì không tồn tại giữa chưa còn muốn trở về tăng ca một đống sự tình đâu trước đó bọn hắn thật nhiều công việc liền nghĩ có thể mất một chút hay không nhưng là hiện tại thực sự có người tới thay bọn hắn chia sẻ một chút bọn hắn còn có chút không quen cảm thấy lúc đầu thuộc về mình kia bộ phận giống như đã mất đi giống nhau Võ tiểu p hai ú thúc là lại bốn điểm kết k thuật trở phẫu h o thất bên trong. Chờ bên đ ợ võ tiểu phú trở về tiểu trở t phú r ì người h thạch c ù n giang đội, lúc này đều là vàng súng giật gì, bội, vội lại, nhiệt tiểu này tình trình độ, đem võ tiểu phú đều là giật nảy mình. n độ, lúc là là Làm các đều đem đều phú võ ơ i phải cái gì hóa. Hai không chọc hóa. n gì g là ư nghe vậy s ữ n g sở đ ộ i và nói n không có gây hai hoa chúng ta chỉ là có chuyện chờ lao đại trở về hỏi một chút mà thôi vậy là tốt rồi phiền phức cái gì phiền thoái nhất không có phiền phức liền tốt đi đi với ta một chuyến nội khoa hội trần các ngươi cùng ta cùng đi ngay một chút nội khoa hội trần g i a ngội cùng trình thạch chỉ nghe qua trong nội viện hội trần còn chưa từng nghe qua nội khoa hội trần đâu khoa bên trong còn cần hội trần cái này không phải liền là mở học buổi sáng liền có thể nói sự tình nha bất quá võ tiểu phú cũng không có cho bọn hắn giải thích bọn hắn cũng chỉ có thể đuổi theo đi vào khu a về sau bọn hắn liền hiểu cái gì nhìn xem khu a trong phòng học tụ tập đại lão bọn hắn có chỗ linh mộ nguyên lai、like、nội khoa hội trần là ý tứ này a khoa ngoại gan mật tụy sáu cái bậc ệ n ư nói thật liền cái này sáu cái bậc ệ n ư s o một chút nhị giác bệnh viện đều lớn rồi bây giờ cái này nội khoa hội t r ậ n kỳ thật liền là sau cái trong khu bệnh nhân có cái nào đó khó giải quyết bệnh nhân bệnh này khu cũng không cách nào kết luận xử lý cho nên triệu tập toàn bộ khoa ngoại gan m ậ t tụy hợp mưu hợp sức minh m ạ c đi đây chính là nội khoa hội t r ậ n ân đây là ta phát minh tử dù sao như thế trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p hội t r ậ n dù sao cũng phải có cái danh tự đi vừa bạn mượn cơ hội này ta giới thiệu cho các ngươi một chút các bệnh khu chủ nhiệm cái kia văn tân hàn chủ nhiệm chúng ta khoa ngoại gan mận tụy đại chủ nhiệm hiện tại kiêm khoa ngoại gan mật tụy khu a khoa chủ nhiệm về sau các ngươi nếu thật là lưu lại xin phép nghĩ cái gì có lẽ còn phải tìm văn chủ nhiệm ký tên đâu cái kia b khu khoa chủ nhiệm lưu văn cảnh cái kia ta trước đó đợi khu d khoa chủ nhiệm tạ huy tạ chủ nhiệm võ tiểu phú cho bọn hắn giới thiệu lần này là văn tân h à n triệu tập nội khoa hội trần sáu cái bệnh khu mang tổ chủ nhiệm chỉ cần là không có chuyện cơ bản đều tới thanh thế rất to lớn đến mức là bệnh nhân nào võ tiểu phú cũng là làm phẫu thuật thời điểm nhận được điện thoại liền nói cho phẫu thuật tới một chuyến cụ thể còn không biết đâu bác sĩ võ ngươi đã đến a đến ngồi ở đây chương ba trăm bốn mươi mốt địa vị tới một chương ba trăm bốn mươi mốt địa vị tới một văn tân hàn lúc đầu biểu lộ còn rất nghiêm túc nhìn thấy võ tiểu phú đi tới cửa lúc này liền là cười vây vây tay võ tiểu phú nghe vậy vội vàng hướng đi vào trong đi những chủ nhiệm này nhóm tới thời điểm có cũng mang theo người tới lúc này không lớn trong phòng họp người thật sự chính là không ít bất quá chủ nhiệm nhóm cũng đều là đang ngồi mang tới cũng chỉ có thể đứng đoán chừng cũng chính là dự tính một chút học tập một chút văn l ã o sư đây là cái gì b ệ n người ta lòng trọng như vậy văn tân hàn bên người lưu lại cái vị trí xem ra là cố ý cho võ tiểu phú lưu võ tiểu phú t i ế n tất cả mọi người không có cái gì ý kiến liền trực tiếp ngồi xuống lúc này hội trần kỳ thật đã tiến hành chừng mười phút đồng hồ võ tiểu phú tới thời điểm cũng đều thảo luận võ tiểu phú lần này phẫu thuật gắng sức đuổi theo vẫn là tới chậm chút văn tân hàn chỉ chỉ trước mặt màn hình lớn đ ố i sau lưng một cái bác sĩ nói đến lại hồi báo một chút bệnh lịch võ tiểu phú nhìn về phía bác sĩ kia rất quen là khu a một cái bác sĩ chính xem ra cái này ca bệnh chính là nàng mắc nữ bốn mươi tám tuổi kiểm tra sức khỏe phát hiện khối chó chỗ ở gan bốn năm người bệnh bốn năm trước kiểm tra phát hiện khối chó chỗ ở gan chưa tiến hành trị liệu hậu hoạn người bởi vì tiêu chảy mất nước dẫn đến thận suy kiệt tiếp t h ụ qua cấp cứu hai lần người bệnh tự phát bệnh đến nay không đầu chóng miệng khô mắt làm không phát sốt đau đầu rất nhỏ ho khan không cục đảm vô tâm sợ không buồn nôn nôn mửa không đau bụng tiêu chảy người bệnh trước kia ba mươi năm năm trước mắc bệnh lao phổi đã chữa trị phủ nhận bệnh viêm gan chờ bệnh truyền nhiễm sử tự thuật vẹn n h ì xí lìn dị ứng phủ nhận gia tộc bệnh án kiểm tra thân thể người bệnh phần bụng bằng thẳng toàn bụng không lớn đau phản ứng dội ngược không thấy dạ dày ruột hình cùng nhúc nít sóng không thấy giãn tính mạch thành bụng bụng thức hô hấp không nhận hạn chế gan cạnh d ư ớ i chưa chạm đến túi mật chưa chạm đến mụ phi ép xịt âm tính lá lách sở không rõ đây là người bệnh kiểm nghiệm đơn cùng hình chiếu kiểm tra vị này bác sĩ lâm tựa hồ không thế nào quen thuộc nghiệp vụ báo cáo bệnh lịch cùng bác sĩ nội chú giống nhau ân liền trung vi trung cụ mặc dù nhìn ra được nàng là muốn nhô ra trọng điểm nhưng là hơi có chút để cho người ta cao mày nhất là cái này phóng kiểm nghiệm đơn cùng hình chiếu kiểm tra một mạch liền đều để đề lên tới cũng không có đem trọng điểm vấn đề vật đến đây cũng không phải là bác sĩ chính này có trình độ bất quá võ tiểu phú cũng chưa quen thuộc đến cùng là tình huống như thế nào cũng sẽ không nói cái gì đơn giản nhìn một chút kiểm nghiệm đơn cùng hình chiếu kiểm tra võ tiểu phú kỳ thật cũng có thể phát hiện người bệnh bệnh tình đại khái tới đi nói một chút đi có ý nghĩ gì văn tân hàn nhìn về phía võ tiểu phú xem ra trước đó những người khác nói không sai bị lắm liền chờ hắn hay là văn tân hàn thật rất nặng xem võ tiểu phú ý kiến nhẹ gật đầu nhìn một chút cái khác bác sĩ ừ n mấy vị khác chủ nhiệm trước đó đều thảo luận qua rồi ừ n như vậy đi dù sao thời gian cũng đầy đủ chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận một chút giờ k h ắ c này võ tiểu phú rõ ràng cảm giác được thật nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn cũng có thể lý giải người ta thảo luận hơn nửa ngày mắt thấy đều muốn kết thúc là hắn đến muộn bây giờ bởi vì hắn còn phải một lần nữa luận một chút cái khác bác sĩ còn chưa tính đương tọa đều là chủ nhiệm lao tư cách mặc dù võ tiểu phú có chút từ năng lực nhưng là không cho bọn hắn b à y tư cách còn chưa tính nếu thật là b à y tư cách vậy bọn hắn tư cách khẳng định là cao hơn ai chỉ là văn tân hàn đều nói chuyện này cho mặt mũi vẫn là phải cho lại nghiên cứu thảo luận một lần chính là nhưng là võ tiểu phú đằng sau nếu là không có thể nghiên cứu thảo luận ra cái gì để cho người ta ngạc nhiên kết luận vậy coi như đừng trách bọn hắn phản vệ một chút tiến bộ thật nhanh võ tiểu phú trinh thạch cùng giang bội còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đại lão ngồi cùng một chỗ trong ngày người tùy tiện lôi ra tới một cái vậy cũng là loại kia loại trừ đăng ký cùng đến trường nghe giảng bài đều với không tới người bọn hắn về sau nhưng phạm là có thể đạt tới trình độ như vậy kia đều đủ để khởi tình bất quá nhìn kỹ vẫn là nhà mình lão đại có mặt coi như bọn hắn là vừa bận tham gia công tác nhưng là hội nghị này phòng ngồi châu ngồi giảng cứu vẫn là biết một chút tựa như là hiện tại văn tân hàn làm đại chủ nhiệm ngồi tại vị trí trung tâm bên trên tả hữu phân loại lấy sáu vị khoa chủ nhiệm xuống chút nữa mới là những cái tia cái khác mang tổ chủ nhiệm thế nhưng là sáu cái khoa chủ nhiệm rõ ràng là tới trước lại còn có thể đem văn tân hàn bên cạnh chỗ ngồi cho để chống lưu cho võ tiểu phú cái này thân sơ xa gần xem xét liền có thể nhìn ra rõ ràng là võ tiểu phú cùng đại chủ nhiệm càng thêm thân cận một chút không chỉ có là xa gần thân sơ còn có địa vị này nhìn kỹ rõ ràng rất nhiều người liền xem như nhìn võ tiểu phú không hợp nhau đó cũng là giận mà không dám nói gì không phải sao t hướng nơi này ngồi xuống xem xét liền là văn lão đại vũ lao nhị mà lại bọn hắn tin tưởng không chỉ có là bọn hắn có thể nhìn ra bên trong phòng họp cái khác bác sĩ khẳng định cũng là có thể nhìn nhất thanh nhị sở khu ép vừa mới thành lập tại toàn bộ khoa ngoại gan mật tụy đều chỉ có thể xem như h ậ u bối địa vị khẳng định là so ra kém sớm thành lập hẳn bốn cái khu t à i nguyên thượng cái gì nghiêng về trình độ khẳng định cũng không cao nhưng là bây giờ làm như thế một chút phong thanh truyền đi về sau sợ là khu ép lại bởi vì võ tiểu phú quan hệ địa vị thẳng tắp tăng lên a cứ như vậy cái tình huống các vị chủ nhiệm quan hệ có thể hòa hợp mới là lạ phải biết mặc dù là sáu cái bệnh khu nhưng vẫn là một cái khoa thất loại trừ khoa thất tư nguyên của mình còn có bệnh viện phân cho khoa thất tài nguyên những tư nguyên này làm sao phân phối đến sáu cái bệnh khu trong tay có phải hay không cũng phải có cái xa gần thân sơ cung chính độ trọng yếu a dù sao trình thạch bọn hắn cảm thấy lão đại nhu xoa về sau nhất định phải trở thành lão đại nhân tài như vậy đi người bệnh g a n phải gặp biến đổi bệnh lý do khơi c o á n t m o hiện lên thấp cùng hơi thất tín hiệu t h o hiện lên hơi cao tín hiệu trong đó thấy rõ địa hình tăng cường quét hình động mạch kỳ cường độ thấp không đều đều cường hóa tính mạch kỳ cùng cân bằng kỳ hiện lên trì hoãn cường hóa ta cân nhắc làm áp tính biến đổi bệnh lý do khơi toán trong đó lấy nguyên phát tính ung thư gan khả năng có thể lớn nói chuyện trước cũng không phải là mấy cái khoa chủ nhiệm mà là b ê khu một cái chủ nhiệm hắn nhìn trọng điểm liền là người bệnh phần bụng cộng h ư ở n g tử mờ y kiểm tra bởi vì cộng hưởng từ ảnh t r ụ thượng biểu hiện hình chiếu vẫn là rất rõ ràng tối thiểu nhất một chút nhìn qua rất t i n tưởng cao thấp tín hiệu hình thái nghiễm nhiên chính là một cái áp tính biến đổi bệnh lý do khơi toán gan phải biến đổi bệnh lý do khơi toán thường gặp bệnh biến có nguyên phát tính ung thư gan u mạch máu gan gan u di tăng cùng gan u thần kinh nội tiết các loại nguyên phát tính ung thư gan thường xuyên bồi bạn có sơ gan a f p dương tính ct cùng mr i động thái tăng cường quét hình động mạch kỳ hiện lên rõ rệt cường hóa môn mạch kỳ cùng trì hoãn kỳ cường hóa dần dần hạ xuống hiện ra vào mau ra mau cường hóa phương thức u mạch máu gan tại mr i t 2 a i o hai bên trên biểu hiện vì đặc thù tính bóng đèn t r ì n h động thái tăng cường quét hình biểu hiện là danh giới ban p i ế n trạm hoặc hạch trạm cường hóa môn mạch kỳ cùng trì hoãn kỳ cường hóa dần dần hướng trung ương bổ sung hiện lên điển hình đi sớm về trễ cường hóa phương th gan u di căn có nhiều nguyên phát khối u bệnh án túi làm h ỏ n g chết thấy nhiều tăng cường quét hình hiện ra ngưu nhãn trinh gan u thần kinh nội tiết khá lớn vùng nhiễm bệnh đồng đều ở vào c ă n phải tăng cường vì vào nhanh r a chậm cường hóa phương thức người mắc bệnh này không có minh xác khối u bệnh án không cân nhắc u di căn hình chiếu biểu hiện cũng không quá phù hợp u máu tóm lại cân nhắc nguyên phát tính ung thư gan cùng u thần kinh nội tiết cũng có khả năng y học nghiên cứu thảo luận chính là như vậy lúc bắt đầu liền là đơn giản bệnh nhân tình huống sau đó càng nghiên cứu thảo luận liền càng đi sâu tham khảo đều là chuyên nghiệp từ ngữ cùng chuyên nghiệp phán đoán tựa như là hiện tại khu e trần chủ nhiệm chương 341, địa vị tới 2, a i chương 341, địa vị tới 2, cùng khu é giống nhau khu e cũng là vừa mới thành lập trần chủ nhiệm bây giờ chỗ ngồi liền là bên phải đại tam tân chỗ ngồi tính cái kia chính là địa vị thấp nhất h o a chủ nhiệm bất quá lúc này phát biểu ý kiến đ á n g người liền đều phải hảo hảo suy nghĩ một chút trần chủ nhiệm thế nhưng là lao chủ nhiệm kinh nghiệm phong phú ý kiến của hắn cơ bản liền có thể làm cuối cùng chẩn đoán h u n g chi trần chủ nhiệm phân tích nhiều như vậy cơ bản cũng là đem bọn hắn mạch suy nghĩ đều dẫn đi qua trước đó còn không chừng phán đoán lúc này cũng là đều phải gật đầu nguyên phát tính ung thư gan cùng u thần kinh nội tiết xem ra kết quả là hẳn là tại hai cái này chẩn đoán bên trong nguyên phát tính ung thư gan có nhiều bệnh viêm gan cùng sơ gan bệnh án thường xuyên ngồi bạn có lá lách xương to lên cùng t ĩ n h mạnh cửa tăng rộng mở giờ y động thái tăng cường vì vào mau ra mau cường hóa phương thức người mắc bệnh này phủ nhận bệnh viêm gan bệnh án mở giờ y tăng cường quét hình cũng không phù hợp vào mau ra mau cường hóa phương thức gan u thần kinh nội tiết cực ít kèm thêm bệnh viêm gan cùng sơ gan bệnh án mở giờ y động thái tăng cường vì vào nhanh da chậm phương thức cho nên so sánh dưới Ta c người có khuyên h ớ n thần kinh nội Đây là c, khu khoa chủ nhiệm tần chủ nhiệm, tại trần chủ nhiệm trên hãng chọn của mình, ú thần kinh nội n g tiết. tại trực tiếp tiết. khu khoa chủ chủ chủ Đây là làm lựa C cơ của ra sở, ư bệnh đã từng có tiêu chảy bệnh án dự thi lo tồn tại khoa nội tiết khối ưu khả năng vùng nhiễm bệnh cường hóa phương thức không giống nguyên phát tính ung thư gan vào mau da mau cường hóa phương thức u di căn bình thường đều có khối ưu bệnh án người mắc bệnh này không có tương quan bệnh án đồng thời nếu như u di căn thể tích lớn như thế xuất hiện túi làm hỏng chết khả năng phi thường lớn người mắc bệnh này hình chiếu biểu hiện không quá phù hợp tóm lại ta cân nhắc vì thần kinh nội tiết khối u khả năng có thể lớn đây là b ê khu khoa chủ nhiệm phong chủ nhiệm hội trần nghiên cứu thảo luận chính là như vậy trước từ cơ sở bệnh lịch bắt đầu phân tích sau đó đưa ra nhiều loại khả năng sau đó đi qua từng bước một nghiên cứu thảo luận từng bước đem các loại khả năng bài trừ cuối cùng còn lại cái kia có khả năng nhất phán đoán tựa như là hiện tại đi qua mấy cái chủ nhiệm nghiên cứu thảo luận hiện tại cũng đã đem mục tiêu đặt ở u thần kinh nội tiết tần chủ nhiệm cảm thấy là u thần kinh nội tiết phong chủ nhiệm phụ họa hai cái khoa chủ nhiệm đều cảm thấy nên cái này chẩn đoán tia đắng người nhất định phải hướng cái này trần đoán thượng dựa vào đã muốn hướng cái này trần đoán thượng dựa vào như vậy thì có thể không cần lại đang đẩy mà là có thể đẩy ngược một chút giả thiết người bệnh liền là ưu thần kinh nội tiết như vậy hắn nên bộ rắn gì như thế so sánh đúng vậy coi như rõ ràng nhiều ân còn giống như thật giống là ưu thần kinh nội tiết ra bất quá thảo luận n h a cho dù là tại rất nhiều người đều cảm thấy hẳn là đáp án này thời điểm cũng sẽ có người đưa ra một chút ý kiến phản đối cũng c h ỉ như nói trước mắt vị này ta cho rằng u tuyến an u thần kinh nội tiết đều đều khả năng ưu tuyến gan phổ biến s u ấ t huyết hoại tử thực tính bộ phận đều đều cường hóa môn mạch cùng trì hoãn kỳ vì chờ hoặc hơi cao mật độ có ba mô vùng nhiễm bệnh một phát thấy nhiều phát thêm hiếm thấy nữ tính t ố t phát ưu thần kinh nội tiết mở giờ y biểu hiện là thủy hình biên giới tinh tường t một ho hiện lên thấp tín hiệu cùng chờ thấp hôn tạp tín hiệu t hai ho cùng giờ v đúc y hiện lên chờ cao tín hiệu cùng cao hôn tạp tín hiệu trong đó gặp bất quy tắc thấp tín hiệu tăng cường sau hiện lên vào nhanh ra chậm cường hóa phương thức ta cho rằng cả hai cũng có khả năng đây là khu a khoa phó chủ nhiệm họ hồng trước đó tranh khu e cùng khu é khoa chủ nhiệm thời điểm hồng chủ nhiệm liền là chủ lực cạnh tranh nhân viên đáng tiếc cờ kém một bậc bại bởi võ t i ể u phú cùng trần chủ nhiệm cái này trong lòng hiện tại còn kìm nén bực bội đâu lần này đa khoa hội nghị hồng chủ nhiệm cảm giác chính mình nếu là lại không phơi bày một ít chính mình tồn tại cảm vậy sau này liền xem như lại có chỗ trống sợ là cũng không tới phiên hắn như thế nào biểu hiện ra tồn tại cảm vậy khẳng định là phải có ý kiến khác biệt thống chi hắn cũng không phải vì biểu hiện ra ý kiến khác biệt mà biểu hiện ra ý kiến khác biệt tối thiểu nhất hắn mới tăng thêm cái này u tuyến gan vẫn rất có khả năng nếu cuối cùng thật sự là u tuyến gan vậy hắn liền trực tiếp chói sáng đến mức nói cuối cùng điều tra ra không phải vậy cũng không quan trọng nghiên cứu thảo luận nhà cũng không phải viết bệnh lịch làm cuối cùng chẩn đoán cái này cũng không đáng kể dù sao cũng sẽ không có cái gì tổn thất ta nhìn các vị chủ nhiệm nhìn nhiều nhất liền là u thần kinh nội tiết ta cũng càng khuynh ê ư ớ n g u thần kinh nội tiết võ chủ nhiệm ý của ngươi thế nào ánh mắt của mọi người trực tiếp hội tụ tại võ tiểu phú trên thân cái này đều thảo luận không sai biệt lắm cuối cùng liền muốn nhìn võ tiểu phú kết quả thân bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút võ tiểu phú có phải hay không có thể lập dị nói ra cái gì cái khác bọn hắn cũng không dám nghĩ chẩn đoán nếu chỉ là bắt t r ư ớ c lời người khác thuận lời nói của bọn họ vậy thì không có cái gì ý tứ ừ m đúng là ưu thần kinh nội tiết À, đám người nhìn về phía võ tiểu phú có c h ú c ngẫu đúng là bắt t r ư ớ c lời người khác thuật bọn hắn mà nói bọn hắn nói ưu thần kinh nội tiết võ tiểu phú cũng nói vậy liền c o i là là cuối cùng chẩn đoán chính xác là ưu thần kinh nội tiết võ tiểu phú cũng sẽ không rõ rệt cái gì nhưng là võ tiểu phú cái này tìm t ử để bọn hắn hơi kinh ngạc ca xác thực võ tiểu phú đây là trực tiếp làm trần văn a phải biết trước đó bọn hắn thảo luận thời điểm cũng không phải nói như vậy đều là khả năng khuyên hướng các loại từ ngữ nói như vậy liền xem như cuối cùng nghiên cứu thảo luận sai vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục nhưng là võ tiểu phú cái này trực tiếp liền định trần đoán coi như có chút quá trẻ tuổi bạn nhất đằng sau trần đoán không phải ưu thần kinh nội tiết vậy coi như quá đánh mặt về sau võ tiểu phú lại tham gia tương tự hội t r ậ n còn muốn địa vị bây giờ coi như không thể nào lúc đầu bởi vì võ tiểu phú năng lực mạnh cho dù là võ tiểu phú tuổi trẻ mọi người cũng không tốt nói võ tiểu phú ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức nhưng là lần này liền c ó vẻ hơi không q n trọng nếu thật là sai vậy sau này coi như có bọn hắn nói Ơn, bất quá hiệu quả cũng là rất rõ ràng liền võ tiểu phú lời này bọn hắn lại chế nhạo cái gì cũng không tốt mở miệng văn tân hàn cùng liên kinh vĩ nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt cũng là biến đổi võ tiểu phú vẫn là võ tiểu phú hoàn toàn như trước đây có mạnh mẽ giờ k h ắ c này bọn hắn tựa hồ cũng nhớ tới chính mình lúc còn trẻ cũng là dạng này thế nhưng là hiện tại chưa bệnh hoàn cảnh chính là như vậy vô luận là lúc nào bọn hắn nói chuyện cũng không thể nói đầy cho dù là đã xác định vậy cũng phải nói khả năng có lẽ trăm phần trăm đều phải nói thành c h cho dù là bệnh viện nội bộ họ cũng là không sai bị lắm bởi vì bệnh viện nội bộ cũng không phải nói ngươi nói xong cũng không có chuyện gì đây là nội khoa hội trần nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong còn có thời gian thực ghi chết đâu bởi vì võ tiểu phú toàn bộ p h o n g họp đều là vì một trầm tĩnh giờ k h ắ c này không khí tựa hồ cũng là bị rút sạch giống nhau trinh thạch cùng giang đội đều cảm thấy bầu không khí không thích hợp n g h u xoa à, lợi hại à, còn phải là nhà mình lão đại cái khác chủ nhiệm nói dứt lời về sau nhưng không có cái hiệu quả này nhìn xem nhà mình lão đại đây chính là mặt bài đánh vỡ phần này trầm tĩnh vẫn là võ tiểu phú u thần kinh nội tiết phát sinh xuất ước là một năm mười bạn thường xuất hiện tại ống tiêu hóa tuyến tụy phổi các bộ vị phát sinh ở gan người đa số cái khắc khí quan nội chỗ nguyên phát ra gan u thần kinh nội tiết cực kỳ hiếm thấy chiếm gan khối u một năm kỳ thật cũng không có cái gì t u ổ i tác cùng giới tính q u y hướng phương diện lâm sàng không đặc dị triệu chứng cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không có bệnh viêm gan hoặc sơ gan bệnh án người bệnh bệnh án kỳ thật vẫn là rất giống cộng hưởng từ kết quả vô cùng rõ ràng đương tỏa đều là lao chủ nhiệm nhìn qua ảnh trụ so ăn cơm số lần đều nhiều u thần kinh nội tiết chúng ta thấy thiếu nhưng là nguyên phát tính ung thư gan u tuyến gan cái gì chúng ta thấy nhiều a giống chứ không giống bài trừ hết thể không có khả năng vậy thì còn lại khả năng còn đến cùng phải hay không vậy cũng dễ dàng xác định làm bệnh lý liền tốt nếu quả như thật là u thần kinh nội tiết bệnh lý học kính thấy rõ điển hình thần kinh nội tiết hạt tròn tại miễn dịch tổ hóa phương diện gà xin nse làm ẫ n S,、e、là mẫn cảm tính cùng đặc dị tính tương đối cao thần kinh nội tiết chất chỉ điểm đây đều là trần đoán chính xác u thần kinh nội tiết trọng yếu căn cứ bệnh lý a cái này ai cũng biết à đám người không khỏi liếc mắt cái này không phải là không có trần đoán chính xác căn cứ vẫn là phòng đoán n h à nhưng là tựa như là võ tiểu phú nói bài trừ hết thệ không có khả năng vậy thì chỉ còn lại khả năng đi qua võ tiểu phú kiểu nói này tất cả mọi người càng thêm khuynh hướng u thần kinh nội tiết văn tân hàn cũng là nhẹ gật đầu ta cũng là có khuynh hướng u thần kinh nội tiết tốt ta lại nói điểm đóng cửa lại tới a người bệnh này là một vị lãnh đạo người nhà bệnh lý đã làm nhưng là thời gian còn là muốn chờ bất quá chúng ta cái này phương án trị liệu đều phải đặt ở phía trước không thể bị dở dang hiện tại chúng ta liền nói một chút vốn thật là ưu thần kinh nội tiết chúng ta hẳn là làm sao tiến hành trị liệu lãnh đạo người nhà đám người hiện ra minh nộ chi sắc c h ắ c không được văn tân hàn gấp gáp như vậy triệu tập bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ hội trần thì ra là thế đóng cửa lại tới đ i chép thành viên cũng không nhớ phương án trị liệu đều làm đến phía trước tới bệnh lý còn chưa có đi ra một khi sai lầm đây chính là một loại lãng phí coi trọng trình độ không cần nói cũng biết vừa rồi mọi người còn tích cực nghiên cứu thảo luận đâu hiện tại ngược lại đều hơi thở tiếng đây không phải tìm tới bọn hắn quan hệ căn hệ trọng đại nói sai cũng không tốt làm Văn can thiệp. Trường 342, can thiệp, can thiệp mạch. trước đó không ai nói nhưng là võ tiểu phú nói chuyện đám người lại là bắt đầu gật đầu bởi vì võ tiểu phú nói cũng không phải là bọn hắn không biết mà là bọn hắn cũng nghĩ nói nhưng không có nói ra được chỉ bất quá trong bọn họ mấy cái nói như vậy còn chưa tính võ tiểu phú cũng dám nói như vậy người nào không biết võ tiểu phú căn bản không động vào can thiệp tắc mạch ra không có lẽ phải nói võ tiểu phú liền sẽ không người cái này nói ra chẳng lẽ liền là phóng m ộ t pháo sau đó đạn pháo là đối cho phép bọn họ hay sao nói thật hiện tại thật không có mấy cái nguyện ý tiếp loại này quan hệ hộ trị liệu nhất là tìm văn tân hàn làm xong văn tân hàn thu tiền trả nước làm không tốt bọn hắn có nổi mà lại những quan hệ này hộ tâm lý mong muốn đều cao liền xem như làm xong đến tiếp sau khôi phục hiệu quả không được vậy cũng sẽ quái đến bọn hắn trên đầu trừ phi là có chỗ tốt gì bằng không loại này bệnh nhân vẫn có thể đẩy thì đẩy tựa như là tạ uy trước đó như thế người ta tìm đến võ tiểu phú ngươi nhất định phải cấp cho làm phẫu thuật kết quả đây phẫu thuật không làm tốt chê đến một thân tao đến tiếp sau sợ là đều sẽ bị phản vệ dạng này phẫu thuật ngươi đoạt làm gì làm làm gì can thiệp tắc mạch phương diện này cũng không phải là tất cả mọi người đụng tất cả mọi người sẽ dù sao khoa ngoại gan m ậ t tụy nghề chính không phải can thiệp tắc mạch người phía dưới làm can thiệp tắc mạch nhiều một ít dù sao can thiệp là thật kiếm tiền đồng dạng là phẫu thuật can thiệp không chỉ có không có bị bảo hiểm y tế hạn chế còn càng phát đát chỉ cần nói chuyện là can thiệp tối thiểu đều là bạn làm đơn vị dạng này phẫu thuật ai không nguyện ý làm khoa ngoại gan m ậ t tụy làm can thiệp chủ nhiệm một cái ánh trăng tích hiệu liền so cái khác chủ nhiệm nhiều không ít nhưng là cũng làm chủ nhiệm thì thật liền cũng không kém số tiền này làm can thiệp tổn thương thân thể đây là công nhận cũng là sự thật khoa ngoại gan mận tụy có bó lớn phẫu thuật không động vào can thiệp cũng không phải không được dù sao hiện tại khoa ngoại gan mật tụy can thiệp chủ lưu kỳ thật vẫn là ung thư gan vương diện trực tiếp cắt bỏ không tốt sao đương nhiên cũng có một chút đúng là can thiệp thích hợp hơn nhưng là giao cho sẽ can thiệp làm là được đổi mấy cái yêu cầu khai đào không tốt sao cho nên hiện tại can thiệp phẫu thuật là có khu tập trung vực thì như nói bê khu khoa ngoại gan mật tụy sáu cái bê khu chủ yếu làm can thiệp liền bê khu khu khác liền đều là không tinh mấy cái đang làm võ tiểu phú nói ra lời này thời điểm liền nhìn về phía bê khu phong chủ nhiệm không chỉ có là võ tiểu phú những người khác cũng đều nhìn sang dù sao muốn nói can thiệp vẫn là chuyện của người con a p h o n g chủ nhiệm mặt cũng có chút tái rồi cái này đẩy đi tới phẫu thuật cùng hắn chính mình tiếp cũng không đồng dạng phải biết bình thường bọn hắn làm can thiệp phẫu thuật cơ bản đều là từ kháng ngoại chú hay là khoa cấp cứu chọn tới đến lại có là một chút cái khác bệnh khu đề cử bọn hắn nhìn một chút phù hợp không thích hợp thích hợp đó thêm nhưng là hiện tại những người này có chút bất đắc d u ý tư a bất quá p h o n g chủ nhiệm cũng không phải loại kia tùy ý những người khác nắm võ chủ nhiệm đã đưa ra muốn làm can thiệp tắc mạch như vậy võ chủ nhiệm liền là đã có năm chắc làm cái này phẫu thuật rồi ai nói lên ai làm hãn tính phong cũng sẽ không cho người làm đ à o phong chủ nhiệm tại khoa ngoại gan mật tụy t i ế t là nổi danh cẩn thận đã nhiều năm như vậy cơ bản đều không có phạm qua sai lầm gì bây giờ người bệnh đến cùng là tình huống như thế nào có phải hay không u thần kinh nội tiết còn không biết đâu liền muốn hắn tiếp bệnh nhân làm phẫu thuật căn bản không có khả năng đám người lại là nhìn về phía võ tiểu phú người ta không tiếp gốc dạng không nể mặt ngươi vậy ngươi cái này nói ra ngươi làm sao làm văn tân hàn lúc này cũng là có chút khó khăn hắn tại sao muốn nội khoa hội trần từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy người bệnh hẳn là ưu thần kinh nội tiết cũng biết người bệnh làm can thiệp tắc mạch thích hợp hơn nhưng là hắn cơ bản không động vào cái này à, không sai văn tân hàn là không làm can thiệp tắc mạch không chỉ có là văn tân hàn không làm liên kinh vi cũng không làm khu a ngược lại là có một tiểu tổ là làm nhưng nhìn qua bệnh nhân về sau nhất là hiểu rõ bệnh nhân mong muốn cùng bối cảnh về sau người chủ nhiệm kia liền rút lui kỹ thuật của hắn còn không dám cam đoan trăm phần trăm dù sao hắn cũng chính là thuận tiện làm một chút cũng không phải chủ yếu làm can thiệp tắc mạch phổ thông bệnh tật có thể làm giống như là loại này hiếm thấy u thần kinh nội tiết coi như xong không có cách văn tân hàn chỉ có thể tổ chức nội khoa hội trần nhìn xem khoa bên trong có hay không những người khác nguyện ý tiếp nhận kỳ thật mục tiêu chủ yếu liền là lúc này ngồi tại hắn bên phải b ê khu khoa chủ nhiệm p h o n g chủ nhiệm tiếp theo là võ tiểu phú hắn muốn nhìn một chút võ tiểu phú có cái gì can thiệp tắc mạch bên ngoài những biện pháp khác bây giờ xem ra vẫn là phải lấy can thiệp tắc mạch làm chủ văn tân hàn khẳng định là muốn phong chủ nhiệm làm có thể hắn mặc dù là đại chủ nhiệm nhưng cũng không phải nói sáu cái bệnh khu chủ nhiệm liền đều là hắn lâu la tùy ý chỉ huy bảo làm gì thì làm cái đó nhất là phong chủ nhiệm càng là lao tư cách tội tắc không thể so với hắn nhỏ tư cách không thể so với hắn thấp thì càng là chỉ có thể tốt thương tốt lượng mà hắn cũng biết phong chủ nhiệm nếu là trực tiếp tìm tới đi sợ cũng đại khái s u ấ t là sẽ không đáp ứng dù sao cái này phâu thuật phong hiểm đúng là không nhỏ lấy phong chủ nhiệm tính cách cân nhắc lợi hại quá khó khăn văn tân hẳn còn không nghĩ buông tha nhân tình này cho nên liền chuẩn bị nội khoa hội trần nhìn phong chủ nhiệm có thể hay không nóng lòng không đợi được thuận thế tiếp nhận đi bây giờ xem ra là không được đến mức võ tiểu phú liền xem như võ tiểu phú đầu nóng lên muốn làm hắn cũng không dám cho à một cái là võ tiểu phú đúng là không có can thiệp tắc mạch kinh nghiệm vạn nhất làm kém vậy coi như là hủy võ tiểu phú đây là hắn vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy mà lại làm kém người bệnh nơi này cũng không tốt bàn giao nghĩ tới đây văn tân hàn liền quyết định kết thúc cái đề tài này chờ bệnh lý kết quả tới lại định sau đó trong khoảng thời gian này hắn lại làm một chút phong chủ nhiệm hay là nhìn xem cái khác mấy cái am hiểu làm can thiệp tắc mạch tiểu tổ có hay không năng lực làm chỉ bất quá không đợi văn tân hàn mở miệng võ tiểu phú đã mở miệng nếu như phong chủ nhiệm không nguyện ý làm chúng ta khu ép cũng là không phải là không thể được tiếp như vậy đi văn lao sư hội trần kết thúc về sau ta trước đi qua nhìn xem bệnh nhân không dối gạt ngài nói chúng ta khu ép đang chuẩn bị khai triển can thiệp nghiệp vụ đâu liền thiếu thích hợp can thiệp bệnh nhân ừm đến ta đám người nghe vậy đều làm mở to hai mắt nhìn tình huống gì võ t i ể u phú đ i ê n rồi thật muốn tiếp hắn một cái một đài can thiệp phẫu thuật đều không có làm qua g i a hỏa cái này đi lên liền g i á m tiếp lớn như thế tờ danh sách phức tạp như vậy bệnh nhân có phải hay không tự tin quá mức c a có ít người đã không tự giác bắt đầu cười lạnh bởi vì kết quả rõ ràng can thiệp không phải thay thuốc ngươi cho rằng tùy tiện học một ít liền biết sao v ă n tiệu â n Hàn cũng là b ế n này không nội, sắc, cái b n còn không h lý có tới đ â đến cùng phú ả i hay không nghe ư trước ơ i xem một c ú chúng phú t ta tiểu bệnh nhân, cái khác chúng ta lại định. n khác h cái lại g Võ phú nghe văn tân hàn trong lòng cũng là ấm áp khoa ngoại gan mật tụy là cái tiểu xã hội cứ việc đều là trị bệnh cứu người bác sĩ nhưng là tại trị bệnh cứu người sau khi cũng là tránh không được lục đục với nhau nhưng là vô luận là văn tân hàn vẫn là liên k i n h mỹ bọn hắn đều là từng bước một nhìn xem võ tiệu phú trưởng thành đối với hắn vẫn là vô cùng duy trì bất quá muốn làm can thiệp phẫu thuật cũng không phải võ tiệu phú lâu bỗ nhiệt huyết dâng lên liền xúc động quyết định mà là tại nhất định phải làm khu ép khoa chủ nhiệm thời điểm võ tiểu phú liền đã có quyết định đến mức nói nhặt lên can thiệp cái này s ạ p hàng võ tiểu phú càng là tại năm ngoái liền đã có ý tưởng võ tiểu phú nói qua muốn toàn diện đánh hạ gan mật tụy lá lách khoa ngoại tất cả bệnh mà theo can thiệp phát triển can thiệp tắc mạch trị liệu đã trở thành một bộ phận gan mật tụy lá lách các cơ quan nội tạng khối ưu chủ yếu phương thức trị liệu mới phẫu thuật phương thức dần dần xuất hiện đổi mới thay đổi đó cũng là tất nhiên xu thế mà có chút khối u trị liệu bên trong can thiệp tắc mạch muốn so cái khác phương thức trị liệu có ưu thế lớn hơn l i ê n lấy ung thư gan làm thí dụ can thiệp tắc mạch có thể làm được sự tình nhiều lắm đối mặt to lớn gan khối u can thiệp tắc mạch trị liệu có thể làm khối u thu nhỏ vì phẫu thuật sáng tạo điều kiện đối mặt không thể phẫu thuật cắt bỏ bên trong ung thư gan thời kỳ cuối không nghiêm trọng chức năng thận gan chướng ạ i không tính mạch cửa trụ cột hoàn toàn tính bệnh tắc ruột tình huống can thiệp tắc mạch trị liệu ưu thế liền nổi bật tới tiểu v ế t mổ mới con đường có khác với các gia trị liệu phương pháp mới làm cho người cảm giác mới mẻ rõ rệt hiệu quả còn có đối mặt khoa ngoại phẫu thuật sau tái phát người bệnh trong ngắn hạn lần nữa phẫu thuật cắt bỏ có thích hợp hay không dự đoán bệnh tình có được hay không cắt song sau vẫn sẽ hay không tái phát ai cũng không biết can thiệp tắc mạch không có khả năng phòng ngừa hậu phẫu tái phát nhưng là hắn có thể lấy cái giá thấp nhất cải thiện bệnh tình của người bệnh làm cho người càng có thể tiếp nhận còn có liền là cắt bỏ ung thư gan hậu phẫu dự phòng tính trị liệu ung thư gan phát bệnh bệnh nhân rất nhiều cũng có thể làm phẫu thuật trị liệu phẫu thuật trị liệu về sau làm cái gì trị liệu là một cái rất mấu chốt vấn đề trong đó can thiệp trị liệu là trọng yếu một cái phương diện can thiệp trị liệu kỳ thật rất đơn giản nói đúng là yêu cầu thông qua người lớn mạch máu t h như nói cố động mạch đem ống dẫn cắm đi vào sau đó thuận cố động mạch tiến vào ổ bụng động mạch thuận thế lại tiến vào gan tổng động mạch lại đến gan cố hữu động mạch cuối cùng tiến vào tả hữu động mạch gan tùy theo tiến hành trải qua ống dẫn hóa trị thuốc tiêm b à o dùng để trị liệu cái này gan khối u ung thư gan hậu p h ấ u đồng dạng dạng khối u đã cắt bỏ nhưng là gan tế b à o ung thư có một cái đặc điểm cái kia chính là tới trình độ nhất định về sau nó khả năng phát sinh gan bên trong đ ổ i chỗ thậm chí tại đại đa số lý luận bên trong loại này khối u đổi chỗ là tất nhiên đơn giản là vấn đề sớm hay mượn rất nhiều trị liệu mục đích cũng không phải là triệt để đem nó chữa trị mà là tận lực kéo dài tái phát thời gian nếu là tái phát tại thọ tận trước đó đó cùng triệt để chữa trị kỳ thật cũng kém không nhiều nếu là xuất hiện đ ổ i chỗ những này đổi chỗ vùng nhiễm bệnh khả năng điều chỉnh nhỏ bé mà lại quay chung quanh đang làm tế bào nguyên phát khối u chung quanh phẫu thuật tận lực sẽ cắt bỏ nguyên phát bệnh lò đồng thời mở rộng nhất định cắt bỏ pha bi đem chung quanh đổi chỗ vệ tinh vùng nhiễm bệnh cũng cho cắt bỏ nhưng là có một ít trong lúc phẫu thuật không cách nào nhìn thấy hay là cái này vệ tinh vùng nhiễm bệnh cách nguyên phát bệnh lò xa xôi có khả năng vượt ra khỏi phẫu thuật cắt bỏ pha bi dưới loại tình huống này làm xong phẫu thuật về sau chỉ là làm trị liệu một bộ phận một bộ phận khác liền là đối với khả năng lưu lại tại gan trong tổ chức cái khác nhỏ bé vùng nhiễm bệnh còn cần tiến hành trị liệu lại phẫu thuật liền vô cùng không cần thiết cũng giá quá lớn mà can thiệp trị liệu lúc này liền phát huy được tác dụng thông qua đối còn v ừ a gan tiến hành loại thuốc này v ậ t tiêm vào đến khống chế dạng này nhỏ bé vùng nhiễm bệnh sinh trường là một loại trọng yếu phương pháp mặt khác rất nhiều ung thư gan bệnh nhân khả năng đều là viêm gan b bệnh nhân viêm gan b bệnh nhân rất nhiều tình n g giới tại phẫu thuật trị liệu ung thư gan về sau ung thư gan tái phát xuất vẫn là vô cùng cao bởi vì rất nhiều ung thư gan Thì t h ậ có văn kiện thống kê đi qua loại này can thiệp trị liệu về sau tái phát ung thư gan phát sinh xuất vẫn là có rõ ràng hạ xuống ít nhất phải so không có làm can thiệp bệnh nhân có thể sẽ tốt một chút cho nên đề nghị bệnh nhân tại phẫu thuật về sau nếu như điều kiện cho phép tiếp nhận loại này dự phòng tính can thiệp trị liệu bây giờ can thiệp trị liệu cơ hồ đã xuyên qua toàn bộ ung thư gan trị liệu từ đầu đến cuối đồng dạng đạo lý ung thư gan có thể sử dụng cái khác khối u liền cũng có thể dùng tất cả mọi người tại khai quật đường dây này đây chính là xu thế Là, là can thiệp tắc mạch đối với bác sĩ tới nói, có chuyện nói, nhất định nguy hại, nhưng là vì chuyện nhỏ thiệp tới hại, đối với vì sĩ nhất là bây giờ đối với bức xạ phòng hộ đã càng ngày càng tốt áo chỉ đã có thể ngăn chặn phần lớn bức xạ định kỳ kiểm tra còn có thể tùy thời dừng lại h ư n g chi võ tiểu phú trong khoảng thời gian này xem không ít cái này phẫu thuật rút sạch liền đi nhìn hai đài còn thử cho làm trợ thủ lấy tinh thần lực của hắn cường đại hắn phát hiện mình bị bức xạ ảnh hưởng tỷ lệ cơ hội là cực kỳ bé nhỏ đã như vậy vậy thì không cần thiết e ngại cái gì nhất định phải làm hôm nay vừa vặn cũng là một cơ hội phải biết cũng không phải nói can thiệp h ạ m ụ ngươi muốn tại khoa thất bên trong khai triển liền có thể khai triển một cái là yêu cầu bệnh viện phê duyệt một cái là yêu cầu đồng khoa phòng cái khác bệnh khu cái khác tổ đồng ý dù sao đây đều là trước đó có phần công ngươi thuộc về là đang đoạt mối làm ăn một cái đây cũng không phải là phổ thông phẫu thuật thuật có thể làm yêu cầu can thiệp phòng giải phẫu bên kia phối hợp trọng yếu nhất chính là đ ế n h văn tân hàn đồng ý mới được a còn muốn ngăn chặn phong chủ nhiệm miệng hôm nay võ tiểu phú nói bọn hắn khu ép muốn khai triển can thiệp phẫu thuật nếu là phong chủ nhiệm không nói cái gì không cự kiệt vậy sau này võ tiểu phú nếu thật là khai triển tốt ảnh hưởng tới b ê khu tích hiệu vậy hắn cũng không có cái gì dễ nói dù sao võ tiểu phú không phải lặng lẽ sờ sờ khai triển là thông báo qua hắn thậm chí phong chủ nhiệm còn chủ động nói một chút hắn đều đem bệnh nhân đẩy tới phong chủ nhiệm trước mặt phong chủ nhiệm lại cho đẩy trở về vậy thì không có biện pháp hắn cái này coi như lên đến mức nói can thiệp phẫu thuật độ khó võ tiểu phú có thể nói làm mưu đồ đã lâu vẫn luôn đang nghiên cứu can thiệp tương quan kỹ thuật trước đó mặc dù không có chủ trì can thiệp tương quan kỹ thuật nhưng cũng quan sát qua không ít hắn hiện tại đã có lòng tin cầm xuống có cường đại tinh thần lực phối hợp đối với những người khác tới nói can thiệp phẫu thuật khó khăn đối với hắn mà nói độ khó thẳng tắp hạ xuống bệnh nhân mạch máu sẽ giống võ tiểu phú tay giống nhau vận dụng tự nhiên chương ba trăm bốn mươi ba tứ lạng bạc thiên cân tăng thêm một chương ba trăm bốn mươi ba tứ lạng bạc thiên cân tăng thêm một đến tận đây hội trần cơ bản liền đã qua một đoạn thời gian văn tân hàn nhìn về phía cái khác bác sĩ các ngươi có muốn đi xem một c h ú t người bệnh có thể cùng một chỗ tới xem một chút kỳ thật dựa theo chính quy quá trình là hẳn là xem trước một chút bệnh nhân lại tiến hành hội trần nhưng là người bệnh này đến cùng là không giống nhau không thích hợp vây xem là một mặt nhiều người như vậy đi qua cũng dễ dàng cho người bệnh tạo thành khủng hoảng cho nên văn tân hàn trước tiến hành hội trận cuối cùng nguyện ý đi xem bệnh nhân kỳ thật cũng sẽ không có bao nhiêu tỷ như hiện tại văn tân hàn mang theo võ tiểu phú đi ra ngoài sau lưng liền không có nhiều ít người đi theo cơ bản cũng là khu a bác sĩ liên kinh vĩ mang theo một chuyến tử người khẳng định là muốn duy trì văn tân hàn trước đó văn tân hàn liền là khu a khoa chủ nhiệm bây giờ văn tân hàn là đại chủ nhiệm nhưng là nhất dòng chính vẫn là khu a c h i n chỗ ngồi phong chủ nhiệm nhìn xem võ tiểu phú bóng lưng khu b mấy cái bác sĩ đi vào phòng chủ nhiệm phía sau thấp giọng nói chủ nhiệm võ t i ể u phú sẽ không thật là muốn làm can thiệp a không phải do bọn hắn không nghĩ ngợi thêm a dù sao hiện tại khoa ngoại gan mật tụy đại bộ phận can thiệp nghiệp vụ đều tại khu b cái khác bệnh khu cũng đã quen cái này hình thức cơ bản sẽ không quá cường điệu tại can thiệp khối này nghiệp vụ khu b cũng đã quen cầm giữ can thiệp n g h i ệ p vụ trước đó lẽ kẻ có cái khác bệnh khu cái nào chủ nhiệm muốn làm can thiệp bọn hắn cũng không thèm để ý bởi vì cái khác chủ nhiệm liền xem như làm can thiệp đó cũng là làm chút bổ tưởng công việc không phải chủ yếu nghiệp vụ nhưng là võ tiệu phú nơi này liền không đồng dạng đã lâu như vậy võ tiểu phú luôn có loại ma lực kỳ quái làm cái gì đều có thể làm tốt làm cái gì đều có thể làm đến làm cho người lòng người bàng hoàng hiện tại cũng là dạng này võ tiểu phú vẹn vẹn nói muốn làm can thiệp trong lòng bọn họ liền bắt đầu luôn cuống bởi vì võ tiểu phú thời gian làm việc mặc dù ngắn nhưng là phong cách bọn hắn hiểu rất rõ nếu như võ tiểu phú thật muốn làm vậy thì sẽ không nhỏ từ nhỏ não vừa rồi võ tiểu phú nói là muốn đ í c h thân làm thời điểm bọn hắn liền cố lấy trong lòng khinh thường cái gì đều quên ngấm lại võ tiểu phú thật muốn làm can thiệp đ u i bọn hắn đến cùng lớn bao nhiêu ảnh hưởng tới hiện tại thật kịp phản ứng mới là có chút luôn cuống muốn nói võ tiểu phú cái gì đều không định trực tiếp liền muốn cho một cái h u thần kinh nội tiết người bệnh tiến hành can thiệp phẫu thuật bọn hắn khẳng định là cảm thấy võ tiểu phú không được nhưng là đây chỉ là tạm thời sự tình bọn hắn biết võ tiểu phú thiên phú nếu là võ tiểu phú thật muốn tập trung tinh thần làm can thiệp khi chỉ sợ không cần mấy năm công phu liền có thể khiến cho hữu thanh hữu sát đến mức nói võ tiểu phú có thể hay không bỏ dở nửa chừng không có khả năng tuyệt đối không thể bọn hắn liền là từ không tới có làm can thiệp ngay từ đầu còn có người ngấm lại gián đoạn tính đến để phòng thân thể không chịu được nổi nhưng là đằng sau xem xét can thiệp cho bọn hắn mang tới lợi nhuận liền không nhịn được mở lớn đao làm nội soi một làm liền làm một ngày nhưng là cứ làm như vậy một ngày còn không bằng một đái can thiệp phẫu thuật tới lợi nhuận cao đâu nhất là cuối tháng xem xét chính mình tích hiệu kia liền càng điên rồi trước đó vẫn là hơi mang một ít can thiệp phẫu thuật đằng sau liền bắt đầu chủ doanh đã tham dự thậm chí một chút kỳ thật càng thích hợp cái khác phẫu thuật phương thức phẫu thuật nội soi đều là bắt đầu lựa chọn đã tham dự kỳ thật tình huống này tại các bệnh viện đều có phát sinh nhất p ụ viện còn tính là có lương tâm một chút tiểu bệnh viện bản thân khoa thất liền sinh ra không được tích hiệu cho nên bọn hắn càng làm u ố n trăm phương ngàn kế gia tăng tích hiệu cho nên phàm là cùng can thiệp thích đứng t r i n h dình dáng trực tiếp liền đều can thiệp làm hoặc là nói là can thiệp kỳ thật hiệu quả trị liệu sẽ không quá tốt nhưng vẫn là đề nghị người bệnh tới làm căn cứ liền là can thiệp chỉ cần làm không xấu vậy trước tiên can thiệp nguyên tắc xem bệnh đây chính là can thiệp ma lực không cần hoài nghi hiện tại nhất phụ viện khoa ngoại gan m ậ t tụy sáu cái bệnh khu khu b không hề nghi ngờ liền là tích hiệu cao nhất cái kia bất quá cái này cũng cùng chỉ có khu b đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý làm can thiệp có quan hệ m ộ ngẫm lại trước đó võ tiểu phú làm việc đúng vậy a võ tiểu phú mặc dù tuổi trẻ nhưng là từ võ tiểu phú trước đó lối làm việc đến xem võ tiểu phú cũng không phải cái gì xúc động hàng người nhiều khi còn châm bồn đáng sợ bằng không võ tiểu phú cũng làm như không được khoa chủ nhiệm t chủ, chủ quan a phong chủ nhiệm lúc này đã đang suy đoán võ tiểu phú có phải hay không n h ư đồ đã lâu đã sớm muốn tại bệnh khu khai triển can thiệp hạng mục chỉ bất quá trước đó đều không có cơ hội thích hợp cơ hội lần này xuất hiện trực tiếp liền lên thậm chí phong chủ nhiệm đều đang nghĩ võ tiểu phú có phải hay không trước đó liền đã cùng văn tân hàn cầu thông qua rồi hoặc là nói lần này nội khoa hội trần văn tân hàn liền là chuẩn bị cho võ tiểu phú nghĩ tới những thứ này phong chủ nhiệm cũng là có chút do dự không chừng nếu là như vậy k i a võ tiểu phú cũng quá âm a không được đi phong chủ nhiệm cũng không thể thật liền bỏ mặc võ tiểu phú tại khoa thất bên trong trắng trận khai triển can thiệp hạng mục việc quan hệ lợi ích cùng địa vị đây là không thể nhượng bộ phải biết hiện tại phong chủ nhiệm còn mang theo khoa ngoại gan mật tụy can thiệp trung tâm phó chủ nhiệm tên tuổi khoa ngoại gan mật tụy can thiệp cơ hồ đều là hắn định đoạt nếu là võ tiểu phú thật dính bảo hắn về sau muốn dễ chịu cũng khó khăn nhất định phải nhìn, nhìn lại phong chủ nhiệm lúc này mang theo khoa bên trong bác sĩ đi theo muốn nhìn võ tiểu phú đằng sau rốt cuộc muốn thế nào nhìn xem phong chủ nhiệm dẫn người rời đi bóng lưng trần chủ nhiệm tần chủ nhiệm bọn hắn cũng là không thể nín được cười cười đều là lao chủ nhiệm vô luận là trí thông minh vẫn là ép cờ đều không cần hoài nghi phong chủ nhiệm ý nghĩ bọn hắn cơ bản có thể bằng cái đại khái mấy người lúc này cơ bản đều ôm xem trò vui t â m tính bởi vì bọn hắn biết nếu như võ tiểu phú thật muốn làm can thiệp cùng phong chủ nhiệm võ đài cơ hồ là tất nhiên mấy người lẫn nhau đều cũng là có một chút ý nghĩ khác nếu như nói võ tiểu phú thật đem vũng nước này quấy đục vậy bọn hắn muốn hay không cũng đúng một tay a can thiệp đúng là đại phương hướng cũng là xu thế phải biết khối u bản thân tại mọi người trong quan niệm liền là bệnh nan y l g h ĩ nếu như có thể không khai đao phương pháp đơn giản liền có thể đạt được tốt nhất hiệu quả trị liệu tất cả người bệnh đều sẽ tiếp nhận t h ú n g chi hiện tại các chữa bệnh hạng mục đều là càng ngày càng có khuynh hướng can thiệp phương diện này nhìn xem khu b phát triển tốt như vậy nói bọn hắn không hâm mộ vậy cũng là giả mặc dù can thiệp có đủ loại khuyết điểm nhưng là cơ bản đều là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm trước đó không chừng quyết tâm một mặt là bởi vì nghiệp vụ số lượng lớn đủ một phương diện cũng là cố kỵ phong chủ nhiệm nhưng nếu là có người dẫn đầu công kích vậy thì không có gì cố kỵ võ t h i ể u phú có thể làm vì cái gì bọn hắn không thể làm hết t hệ cũng là vì can thiệp phát triển hết t hệ cũng là vì bệnh nhân khỏe mạnh hơn lòng của bọn hắn tin tưởng vô luận là phong chủ nhiệm vẫn là bệnh viện đều có thể lý giải nhất là đối với bệnh viện tới nói bọn hắn làm can thiệp bệnh viện có thể ích lợi càng nhiều cớ sao mà không làm nghĩ tới đây trần chủ nhiệm bọn hắn càng là trong lòng lửa nóng tăng thêm hai chương ba trăm bốn mươi ba tứ lạng bạ c thiên cân tăng thêm hai đi cửa phòng bệnh văn tân hàn nhìn phía sau một đám người không khỏi n h ữ n mày tình huống gì à cái này thế nào đều đi theo văn tân hàn bởi vì còn có chút lo lắng võ tiểu phú xúc động cho nên không muốn quá nhiều nhưng là lúc này nhìn xem nhiều người như vậy theo tới trong lòng cũng là không khỏi suy nghĩ nhiều chút cái này mạch suy nghĩ đúng lập tức liền thông suốt cũng hiểu những người này tâm tư nhìn về phía võ tiểu phú cái con khỉ này không phải là cố ý ai nhìn xem phong chủ nhiệm có chút mặt tâm trầm nhìn xem tần chủ nhiệm trần chủ nhiệm bọn hắn k i u kích động thân s ắ c nhìn nhìn lại bên người một mặt bình tĩnh võ tiểu phú liền cả liên kinh vi lúc này tựa hồ cũng là minh bạch cái gì văn tân hẳn nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó cũng là không khỏi âm thầm gật đầu có vẻ như với hắn mà nói đây cũng không phải là chuyện gì xấu a phong chủ nhiệm tại khoa ngoại gan mật tụy làm can thiệp một nhà độc đại đối với hắn mà nói thế nhưng không phải chuyện gì tốt tựa như là lần này muốn phong chủ nhiệm mang theo khu b cho người bệnh làm can thiệp hắn lại còn không thể một lời mà quyết nếu như sáu cái bệnh khu đều có thể làm can thiệp kia đến tiếp sau cục diện mở ra lời của hắn q u y n g ư ợ c lại liền nặng n h ờ ai làm ai ngược lại là không tiện cự tuyệt nghĩ tới đây văn tân hàn ngược lại là dễ dàng không ít võ tiểu phú cái này vừa s u n g phong hắn cục diện đều tốt rất nhiều tối thiểu nhất đến tiếp sau người bệnh sự tình kỳ thật đã không cần nhiều quan tâm văn tân hàn tin tưởng chỉ cần là võ tiểu phú lại kích một chút sợ là phong chủ nhiệm đều phải kiên trì tới làm người bệnh này can thiệp phẫu thuật nếu không nói hiện tại mọi người đều thích dùng người trẻ tuổi đâu liền là có mạnh mẽ có thể phá cục đâu nhất là võ tiểu phú loại này có năng lực người trẻ tuổi nhiều người như vậy đi vào cũng không thích hợp như vậy đi liền sáu cái khoa chủ nhiệm cùng ta đi vào liền tốt văn tân hàn lúc đầu nói không có quá nhiều người theo tới đâu bây giờ ngược lại tốt đều theo tới đã như vậy đều đi vào liền không thích hợp nếu như chỉ là khoa chủ nhiệm lời nói thế thì dễ nói chuyện rồi những người khác nghe xong lập tức cũng có chút t i ế c nối bệnh nhân kỳ thật có nhìn hay không đối với bọn hắn tới nói đều vấn đề không lớn bởi vì cái này bệnh nhân chú định sẽ không từ bọn hắn bác sĩ điều trị nhưng là cái này náo nhiệt không nhìn thấy cũng quá t i ế c nối a hiện tại bầu không khí này đồ đần đều có thể cảm thụ tới là lạ nhìn xem văn tân hàn bọn hắn tiến vào phòng bệnh phòng bệnh người bên ngoài nhóm lập tức cũng l à mở ra máy hát <cười> chủ nhiệm đều không có ở đây cái kia còn có gì có thể cố kỵ đây là tình huống như thế nào a ta làm sao nhìn bầu không khí là lạ a đương nhiên là lạ ngươi nhìn không ra nha đây là phong chủ nhiệm nhìn v õ chủ nhiệm cố ý khai triển can thiệp hạng mục ngồi không yên a a tiếng ngay từ đầu võ chủ nhiệm nói là muốn để phong chủ nhiệm cho làm phong chủ nhiệm vì cái gì không đáp ứng a phong chủ nhiệm không có năm chắc tôi mà lại không có chỗ tốt sự t ì n h ai nguyện ý làm a đoán chừng còn muốn lấy nhìn vo chủ, chủ nhiệm liền thật lên cái này tốt này phong chủ nhiệm gốc liền vo chủ nhiệm cái kia thiên phú nếu thật là làm can thiệp sợ là không cần mấy năm liền có thể khiến cho sinh động ngươi làm sao nói đâu muốn hay không chờ phong chủ nhiệm tới ta đem ngươi lời nói mới rồi nói với hắn một lần à. khu bên một cái chủ nhiệm nghe được như vậy nhàn thoại lúc này ngồi không yên tới giữ gìn người kia cũng không v ừ a hắn chỉ là vừa cười vừa nói phương thuốc cổ đây không phải d à n h d ỗ i làm nhàm nha gấp cái gì đừng nói cho ta các ngươi không phải nghĩ như vậy à thế nào lộ ra lộ ra ý nghĩ ngươi dậy mở tả hữu đều là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn mọi người tự nhiên là càng trò chuyện càng k h i tình khu b những bác sĩ kia cũng không có cách nào cũng không thể trực tiếp mang lên che miệng đi làm bộ sinh khí người ta trả lại cái khuôn mặt tươi cười thật sự là bất khuất nơi hẻo lánh bên trong trinh thạch cùng g i a n g bội hai mặt nhìn nhau khuôn mặt nhỏ căng cứng t r ờ i ạ, cái này ăn dưa ăn thật sự sảng khoái bất quá cái này giống như cũng là nhà mình lão đại dưa ngưu à bọn hắn cũng nghe rõ ràng làm nửa ngày nhà mình lão đại hơi xuất thủ sẽ toàn bộ khoa ngoại gan mật tụy đều cho đảo đoạn bây giờ giống như mấy cái này bệnh khu đều ngồi không yên đây chính là lão đại mặt bài sao nói thật bọn hắn đều có chút không nhịn được muốn tiến trong phòng bệnh đi xem một chút đoán chừng bên trong dưa càng ăn ngon hơn a chuyến đi này không tệ à trình thạch cùng giang b ộ i thẩm nghĩ lần này bọn hắn thật là học được không chỉ có là nội khoa hội trận thời điểm kiến thức chuyên nghiệp càng có chút này đánh cờ bản lĩnh bọn hắn nghĩ tới về sau cũng nhất định phải cùng nhà mình lão đại như thế dễ dàng tứ lạng bạ thiên cân có vẻ như nhà mình lão đại từ khi tham gia hội trận cũng không có làm gì nói cái gì liên l à tại văn chủ nhiệm hỏi thời điểm giảng một chút giải thích của mình sau đó nâng lên phương thức trị liệu thời điểm lại nói một chút cuối cùng tại không ai nguyện ý trị liệu thời điểm nhà mình lao đại lại đứng ra nói thật bọn hắn lúc ấy chỉ cảm thấy nhà mình lao thái thái có trách nhiệm tâm thế nhưng là bây giờ xem xét ở trong đó lại còn có con con quân tuấn thế nhưng là bọn hắn nhìn xem nhà mình lao đại rất thuần khiết a có phải hay không là những người này đem nhà mình lao đại cho n g h ị phức tạp a nhà mình lao đại có lẽ liền là một lòng vì người bệnh tốt muốn cho người bệnh cung cấp tốt nhất trị liệu có phải hay không trong những người này tâm quá âm u âm mưu luận quá nhiều đ ê u xấu nhà mình lao đại a trình thạch cùng g i a n g bội lướt nhau yên lặng gật đầu cảm thấy nhất định là võ tiểu phú nhưng không biết phòng bệnh bên ngoài những ngày thảo luận lúc này hắn đã tiến vào phòng bệnh đây là một cái săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong phòng bệnh chỉ để vào một cái giường không gian rất lớn bên cạnh còn có ghế s o f a cùng bàn trà ơ n cái phòng bệnh này thật là loại trừ quý cái khác thật không có khác văn chủ nhiệm ngài đã tới a nhìn thấy văn tân hàn t i ì n đến trong phòng bệnh hai người đều là tiến lên đón một nam một nữ nữ một thân trang phục chính thức thoạt nhìn tựa như là bận rộn một ngày không kịp đuổi liền chạy tới giống nhau tuổi tắc cũng không lớn thoạt nhìn liền ngoài ba mươi so võ tiểu phú không lớn hơn mấy tuổi một thân cân khắc khí giả dạng sức lực nam hơi lớn chút nhưng cũng đang giá trị trắng n h i ê n hơi có vẻ nho nhã hẳn là người bệnh lao công hai người đối v ă n tân hàn đều rất nhiệt tình võ tiểu phú bọn hắn cũng không nhiều nói liền dừng sau lương văn tân hàn đây là văn tân hàn quan hệ không phải bọn hắn quan hệ võ tiểu phú nguyện ý vì văn tân hàn làm áo cưới những người khác không nguyện ý thú chi loại trừ võ tiểu phú là đến chân chính xem bệnh nhân những người khác vốn chính là đến xem náo nhiệt dựa vào như vậy trước làm gì bất quá văn tân hàn cũng không thể để bọn hắn dựa vào là thái hậu hoàng chủ nhiệm hoàng sành ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây là khoa chúng ta bên trong sáu cái bệnh khu khoa chủ nhiệm khu a liên chủ nhiệm các n g ư ờ i đều biết đây là khu b phong chủ nhiệm c khu tần chủ nhiệm khu d quản chủ nhiệm khu e trần chủ nhiệm cuối cùng vị này chớ nhìn hắn tuổi trẻ a đây là chúng ta khu é võ tiểu phú võ chủ nhiệm sau đó liền làm một phen hàn huyên trường hợp thượng bộ kia văn tân hàn đều đem bọn hắn đời ra tự nhiên đều phải n h ư ờ n g tràng diện trải qua phải đi thống chi văn tân hàn đối hai người khách khí như vậy làm sao đều có thể nhìn ra hai người bất p h ẳ n ngược lại là võ tiểu phú điệu thấp xuống tới liền cùng sau l ư n g văn tân hàn nhận thức một chút đáp lại mị cười không biết còn tưởng rằng đây chính là cùng sau lưng văn tân hàn một cái tiểu chủ t r ị đâu bất quá người bệnh hai cái người nhà ngược lại là ánh mắt rơi trên người võ tiểu phú nhiều nhất vị này liền là võ chủ nhiệm a chúng ta gần nhất thế nhưng là không ít nghe được v õ chủ nhiệm lợi hại chẳng ngờ hôm nay nhìn thấy chân nhân về sau chị dâu ta bệnh chỉ sợ còn cần võ chủ nhiệm hỗ trợ võ tiểu phú cũng là không nghĩ tới người mắc bệnh này cổ em chồng còn chủ động cùng hắn đáp lời lợi hại chưa nói tới lần này cùng văn chủ nhiệm tới chính là vì bệnh tình của người bệnh ngài yên tâm chúng ta khẳng định sẽ căn cứ bệnh tình của người bệnh làm ra thích hợp nhất phương án trị liệu văn tân hàn nhìn xem cái tràng diện này cũng là nợ nụ cười hoàng chủ nhiệm nhìn thật chuẩn chúng ta vừa mới tiến hành đa khoa hội trần võ chủ nhiệm chủ trương làm ố i họa người tiến hành can thiệp phẫu thuật lần này liền là đến xem người bệnh tình huống cụ thể nếu như đến tiếp sau bệnh lý tới cũng cùng chúng ta sở liệu giống nhau rất khả năng người bệnh phẫu thuật liền muốn từ võ chủ nhiệm tới làm、ừ. lời này vừa nói ra hai cái người nhà còn không có phản ứng gì đâu phong chủ nhiệm liền xưng sở ngươi không phải nói trước xem xong bệnh nhân lại nói nhà cái này định ra rồi chương ba trăm bốn mươi bốn chín trăm chín mươi chín một chương ba trăm bốn mươi bốn chín trăm chín mươi chín một kỳ thật phong chủ nhiệm đã hối hận hắn chuẩn bị xem trước một chút bệnh nhân nếu như bệnh nhân tình huống còn tốt hắn làm là được coi như là cho văn tân hàn đưa cái thuận nước dòng thuyền dù sao cũng so nhường võ t i ể u phú h a h a can thiệp cái này bày đi tốt bất quá cơ hội rất trọng yếu cũng may văn tân hàn trước đó lưu chính là người sống phong chủ nhiệm chuẩn bị tại về sau tìm một cơ hội liền đem nói miệng cho viên hồi tới thế nhưng là ai có thể nghĩ tới văn tân hàn vậy mà nhanh như vậy liền đem nói miệng cho phá hỏng có ý nói cái gì thế nhưng là nhìn xem nhiều người như vậy nhất là người bệnh cùng người bệnh người nhà đều còn tại đâu ở chỗ này tranh chấp cái gì rõ ràng là không thích hợp nhìn về phía văn tân hàn phong chủ nhiệm càng phát ra cảm thấy văn tân hàn là sớm có dự mưu nói thật nếu là tại trong phòng họp văn tân hàn lúc ấy nói chuyện này có lẽ hắn tại chỗ kịp phản ứng cũng liền phản bác nhưng là ở chỗ này thật sự là nhường hắn có khó mở miệng đây không phải sớm có dự mưu là cái gì nhìn nhìn lại người vật vô hại võ tiểu phú hai người này tuyệt đối là cho hắn gài bẫy đâu hèn hạ à một sướng một hoa trong lòng tức giận gần chết còn không thể biểu hiện ra ngoài bất quá chuyện này cũng không phải liền không có đường lùi không nói những cái khác liền người bệnh này võ tiểu phú chỉ sợ là không làm được à kia đằng sau hắn liền còn có cơ hội cho hắn đem chuyện này dừng lại võ chủ nhiệm phải cho ta t ẩ u t ử làm phẫu thuật vậy thì tốt quá hiện tại chúng ta đông hải ai còn không biết võ chủ nhiệm y thuật cao siêu à mọi người đều nói nghiêm trọng đến đâu bệnh nhân lợi hại hơn nữa bệnh tình đến võ chủ nhiệm nơi này đều sẽ giải quyết dễ dàng vậy thì phiền phức võ chủ nhiệm người bệnh người nhà thật là rất nhiệt tình khiến cho võ tiểu phú đều có chút không thích ứng hắn m u ố n cho là kịch bản sẽ là bởi vì hắn tuổi trẻ người bệnh người nhà không tin sau đó tới chẳng nháo kịch đâu xem ra hắn cái này thành danh thật là chuyên gia vậy mà đều không có người lại đem hắn cùng tuổi trẻ móc nối đây là ta phải làm lúc này võ tiểu phú cũng liền không chối từ cái gì chậm rãi đi vào người bệnh trước mặt người bệnh kỳ thật mới là tuổi hơn bốn mươi nhưng là lúc này người bệnh tình huống thoạt nhìn cũng không quá tốt trên mặt mặc dù không có xuất hiện bệnh vàng d a triệu chứng nhưng cũng là tái nhận rất chỉ sợ là thiếu máu lợi hại kỳ thật đây cũng là bệnh gan người bệnh một cái đặc điểm mắc bệnh gan về sau người bệnh hệ tiêu hóa bình thường đều sẽ xuất hiện liên quan phản ứng rất lớn điểm giống nhau liền là khẩu vị không tốt hơi ăn không đúng buồn nôn nôn mửa cái gì vậy cũng là thường có dần dạ người bệnh liền sẽ bệnh kèn ăn dưới tình huống như vậy thiếu máu cơ bản đều sẽ tùy theo sinh ra người bệnh trước đó còn ra hiện qua hai lần suy thận cho dù là đã tốt người bệnh hệ tiết liệu lúc này khẳng định cũng tạm thời không khôi phục lại được nước ăn đều có vấn đề giấc ngủ chỉ sợ càng sẽ không quá tốt cái này ba loại một khi xảy ra vấn đề người bệnh trạng thái tinh thần đổ sẽ rất nhanh tựa như là người bệnh dạng này con mắt đều rớt xuống khung bên trong Bác khu nhẹ g ư ờ i rất t í c h như nhưng nói vậy, gật đầu khối u là tiêu hao tính bệnh tật cho nên k h á n g ngoại chú hỏi bệnh thời điểm đối với người bệnh thể trọng có hay không thời gian ngắn giảm b ớ t quá nhiều đều là nhất định phải hỏi bởi vì một khi xuất hiện tình huống như vậy liền muốn hoài nghi khối u phát sinh tựa như là người bệnh dạng này từ hơn 120, đến hơn 80, cái này giảm b ớ t nhiều lắm bất quá đại bộ phận khối u kỳ thật cũng sẽ không thể trọng rơi nhanh như vậy nhiều khi thể trọng trên phạm vi lớn hơn rơi là tại người bệnh làm một chút trị liệu về sau tỷ như nói h o a trị liệu bởi vì loại trừ khối u tiêu, hào, bọn hắn còn khẩu vị tiêu hóa không tốt tự nhiên là rơi nhanh mà trước mắt người bệnh loại này bụi cân tình huống kỳ thật cũng rất phù hợp u thần kinh nội tiết đặc điểm so với phổ thông khối u có nghiên cứu cho thấy thần kinh nội tiết khối u thể trọng rơi rõ ràng càng nhanh y học bên trên đối với thần kinh nội tiết khối u kỳ thật nghiên cứu cũng không ít nhưng là thần kinh nội tiết khối u chủ yếu phát bệnh cơ quan nội tạng cũng không phải gan mà là dạ dày cùng một tuyến cho nên gan thượng một khi xuất hiện khối u thần kinh nội tiết khối u bình thường đều là về sau sắp xếp tương quan nghiên cứu cũng liền muốn ít một chút chỉ đạo tính trần đoán trị liệu tương ứng cũng liền ít một chút trọng yếu nhất chính là thần kinh nội tiết khối u đúng là không thích hợp phẫu thuật làm bởi vì tiểu khối u lò quá dễ phát trước mắt thường thấy nhất liền là can thiệp hay là hóa trị nhất là can thiệp không chỉ có là nhằm vào gan thượng thần kinh nội tiết khối u cái khác cơ quan nội tạng thần kinh nội tiết khối u cũng tại hướng cái này dựa sắp vào võ tiểu phú dừng lại dừng muốn đứng dậy nói chuyện người bệnh đưa tay dựng vào đi dò x é t mạch đây coi như là võ tiểu phú một cái đặc điểm dù sao cũng là tây ý ỉ cái khác bác sĩ trên khám ngoại chú mặc dù cũng dò x é t mạch nhưng là phần lớn nhìn đều là nhịp tim loại hình đối với cái khác cơ quan nội tạng cơ bản dò xếp không đến quá nhiều nhưng là võ tiểu phú không giống nhau hiện tại võ tiểu phú theo dò xét mạch năng lực tăng lên cơ bản một cái dò xét mạch liền có thể đại khái xác định người bệnh cái gì cơ quan nội tạng có vấn đề nghiêm trọng đến mức nào nếu như nói trước đó nhìn người bệnh bệnh lịch cùng kiểm tra còn có một phần trăm không thể xác định là u thần kinh nội tiết như bệnh cái này dò mạch cơ bản liền không lầm võ tiểu phú đến bây giờ r a khá ngoại n g trú cơ bản cũng một năm công phu nhất là hậu kỳ tập trung cơ bản đều là cái này bệnh nhân ung thư gan bệnh nhân võ tiểu phú hiện tại cũng nhớ không rõ chính mình tiếp thủ bao nhiêu từng cái dò xét mạch mọ xuống gan khối u bên trong các loại khối u mạch tương là không giống nhau võ tiểu phú trước đó thật đúng là chưa có tiếp xúc qua gan lũ thần kinh nội tiết đừng nói là võ tiểu phú liền xem như văn tân hàn bọn hắn chỉ sợ cũng gặp không nhiều bằng không cũng không trở thành vì thế còn mở nội khoa hội trần nhưng là chưa thấy qua gan lũ thần kinh nội tiết gặp qua cái khác khối u mạch từ a bài trừ đến tự nhiên là liếc qua thấy ngay mà lại thần kinh nội tiết khối u khởi nguyên từ thần kinh nội tiết tế bào đối với gan cùng thân thể tạo thành ảnh hưởng cùng phổ thông khối u là không giống nhau xác định về sau liền là ước định tình huống thân thể can thiệp thoạt nhìn yêu cầu thân thể điều kiện không cao nhưng muốn nói căn bản không cần để ý liền mười phần sai đầu tiên can thiệp mặc dù là xâm lấn tối thiểu nhưng là tiến đạo châm địa phương phải có cho nên c h ư a muốn nhìn cố động mạnh có phải hay không phù hợp can thiệp điều kiện sau đó là ngưng huyết điều kiện can thiệp là kinh nguyện quản tiến hành nếu là ngưng huyết không tốt mạch máu điều kiện trích lệ vậy một khi xuất hiện coi như phiền toái h phải biết cho dù là hậu phẫu người bệnh nhập châm chỗ cũng phải ấn nửa giờ trở lên còn phải nằm thẳng một ngày cái này nếu là ngưng huyết không tốt đến tiếp sau phong hiểm cũng không nhỏ còn có chức năng gan tình u ố n g tối thiểu phải đạt tới cấp b và không dẫn phát gan kháng suy gan cái gì cũng là đại phiền thoái trừ đó ra còn có một số cái khác phong hiểm đây đều là yêu cầu sớm tiến hành ước định thân thể điều kiện ngược lại là còn tính là phù hợp như vậy đi văn lão sư nếu như người bệnh cùng người bệnh người nhà không có ý kiến liền e m bệnh nhân trước chuyển tới khu fd vừa v ặ n phía chúng ta chờ bệnh lý kết quả một bên làm tiền phẫu ước định đương nhiên bên k i a điều kiện cùng khu a so phải kém điểm chờ làm xong phẫu thuật còn phải lại quay lại khu a võ tiểu phú vừa cười vừa nói chỉ bớt quá những người khác nghe vậy liền không cười được như thế mang sao đây cũng quá gấp đi ngươi liền nhìn xem bệnh nhân xem bệnh bắt mạch liền tín tâm mười phần nếu không phải là lòng tin mười phần làm sao lại dám hiện tại đem bệnh nhân xoay qua chỗ khác chương ba trăm bốn mươi bốn chín trăm chín mươi chín hai chương ba trăm bốn mươi bốn chín trăm chín mươi chín hai phải biết bệnh nhân này xoay qua chỗ khác dễ dàng quay lại đến liền khó khăn đến lúc đó nếu không phải ưu thần kinh nội tiết đâu nếu là so ưu thần kinh nội tiết còn phức tạp bệnh tật đâu ngươi làm sao bây giờ chẳng phải là n ệ n trong tay mà lại đây chính là văn tân hàn quan hệ võ tiểu phú đem bệnh nhân xoay qua chỗ khác đây không phải đoạt quan hệ đậu nhà vất quá nghe võ tiểu phú nửa đoạn sau lời nói đắng người lại là không khỏi nhìn chằm chằm thứ n h ấ p mắt khá lắm tình thương này không có người nào làm xong lại quay tới liền là trải qua cái tay c a n nguyện làm áo cưới cho đủ văn tân hàn mặt mũi a cái này thuộc hạ ai nhìn xem đều thích a phòng chủ nhiệm sắc mặt xanh xám võ tiểu phú đây là một điểm chỗ chống c n g không cho hắn lưu a bất quá hắn thật sự là nghĩ không do lắm võ tiểu phú đến cùng là ở đâu ra tự tin a võ tiểu phú liền dám khẳng định chính mình nhất định có thể làm được phải biết võ tiểu phú hiện tại thế nhưng là tại người bệnh trước m ặ nói nói cách khác đài này phẫu thuật khẳng định là muốn võ tiểu phú làm võ tiểu phú liền mời người đều không được hẳn là võ tiểu phú là tự mình l u y ệ qua cùng chỗ này một tiếng hót lên làm kinh người đâu không phải do phong chủ nhiệm bọn hắn không nghĩ như vậy dù sao đây cũng quá t h o n g d ò n g tự tin nhất là võ tiểu phú thiên phú nếu như võ tiểu phú thật lén lút vụ trộm học tập một năm vậy thật là có khả năng học không sai b i lắm nghĩ tới đây phong chủ nhiệm thì càng là ngồi không yên không dám kinh thường trực tiếp cho phòng can thiệp chủ nhiệm phát cái tin tức đi qua lúc này phòng can thiệp chủ nhiệm thấy là phong chủ nhiệm tin tức cũng liền trực tiếp trở về đúng vậy à võ chủ nhiệm trước đó liền không gián đoạn đến phòng can thiệp có đôi khi còn cùng theo vào tay không thể không nói là thật cố gắng thật vất vả a h a quả nhiên là a phong chủ nhiệm lúc này chỉ cảm thấy chính mình là nhận lấy l ử a gạn thua thiệt lúc trước hắn còn cảm thấy võ tiểu phú là trẻ b ở i nóng tính bây giờ ngược lại tốt sớm có dự mưu giả heo ăn thịt hổ có chuẩn bị mà đến liền là tại mưu đồ hắn khối này bánh gạ tổ a ta chỗ này đều có thể chỉ cần là người bệnh cùng gia thuộc đồng ý liền cho ngươi xoay qua chỗ khác phẫu thuật về sau cũng liền ở chỗ của ngươi điều dưỡng liền tốt ngươi cũng đừng cho ta nói mỏ vừa chuẩn bị cho người bệnh k h u điều kiện so với chúng ta khu a tốt hơn nhiều người đừng ở người bệnh người nhà trước mặt nói lung tung người ta coi là cho chuyển tới khu dân nghèo đi đâu nói văn tân hàn lại là nhìn về phía người bệnh người nhà ý kiến của các ngươi đâu lần này người bệnh phẫu thuật chúng ta sơ bộ quyết định liền chuẩn bị giao cho võ chủ nhiệm các ngươi nếu như nguyện ý đến tiếp sau ta cũng làm người ta xử lý thủ tục đem người bệnh chuyển tới khu f người bệnh người nhà nghe vậy cũng không do dự trước khi đến kỳ thật bọn hắn vì người bệnh v i mạnh cũng không có ít hỏi thăm vừa nhắc tới nhất vụ viện khoa ngoại gan mật tụy bọn hắn nghe được nhiều nhất liền là tên võ t i ề u phú cái gì nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy sở dĩ có hôm nay quy mô nghiễm nhiên có nhất phụ viện lớn nhất khoa thất tình thế cũng là bởi vì võ tiểu phú không chỉ có là khuyết trương hai cái k h u bây giờ còn đang chuẩn bị triệu chứng nặng hiện tại đến nhất phụ viện xem bệnh khoa ngoại gan mật tụy bệnh nhân cơ bản đều tại hướng khu ép tuân không vì cái gì khác liền chạy võ tiểu phú đi y đức cao thượng k nghệ cao siêu trọng yếu nhất chính là hiện tại võ tiểu phú không chỉ có là một cái bác sĩ mà còn có mấy ngàn vạn f a n hâm mộ độc chủ nhưng là cứ như vậy tình huống ngươi soát võ tiểu phú lo vậy mà hiếm khi có thể soát đến á bình cơ bản đều là những cái kia tại võ tiểu phú nơi này nhìn qua bệnh làm qua phẫu thuật trở lại c ả m tạng dẫn đạo mọi người cùng nhau lại đi còn có phơi chính mình nhập viện biên lai、like、cái gì có độ tin cậy mười phần cũng có một chút chuyên môn h võ tiểu phú nói là cái này kia nhưng là bị f a n hâm mộ gây công nhường hắn xuất ra chứng cứ cho dù là nhập viện đơn đều không bỏ ra nổi tới bác sĩ xem bệnh có được hay không không phải dựa vào chính mình thổi phồng lên mà là dựa vào bệnh nhân nói võ tiểu phú hiện tại nhận người bệnh nhất trí khen ngợi cái kia chính là bản sự liền xem như văn tân hàn không nói bọn hắn đến tiếp sau cũng muốn nói lại nhìn có thể hay không m ờ i võ tiểu phú cũng cùng một chỗ hỗ trợ nhìn xem bây giờ tốt đi thẳng đến võ tiểu phú nơi đó bọn hắn có thể có cái gì không yên lòng nhất là võ tiểu phú g i á m tiếp còn như thế khẳng định vậy khẳng định là có năm chắc trên mạng có thể nói võ tiểu phú nơi này phẫu thuật tỷ lệ thành công là trăm phần trăm căn bản không có lỗ hổng rất nhiều đại phẫu thuật đều không có đi ra vấn đề hiện tại thượng bái đủ lục soát võ tiểu phú vậy cũng là một đống từ đầu trong đó mấy cái cứu chưa trầm trọng nguy hiểm chứng án lệ hiện tại cũng có thể lục soát n h u như vậy làm chứng bọn hắn có cái gì không thể tin huống chi văn tân hẳn còn như thế duy trì chúng ta nào có cái gì ý kiến à võ chủ nhiệm nguyện ý cho ta t ẩ u tự xem bệnh chúng ta cao hứng còn không từ đâu kia đến tiếp sau liền muốn phiền phức võ chủ nhiệm cùng văn chủ nhiệm hẳn là tốt vậy thì định như vậy bác sĩ người bệnh người bệnh người nhà đều đạt thành nhất trí cái kia còn có cái gì nói khẳng định quyết định như vậy đi mấy người lần lượt đi ra phòng bệnh người bệnh người nhà cũng là một đường đưa ra tới cửa phòng bệnh phong chủ nhiệm bỗng nhiên ngừng chân nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này võ chủ nhiệm luôn là hướng phòng can thiệp chạy có đôi khi trả hết tay xem ra là tiến bộ thần tốc a c h ắ c không được tự tin như vậy muốn tiếp đài này thâu thật đâu ừng đám người nghe vậy giật mình là có chuyện như vậy ánh mắt ngao ngao rơi trên người võ tiểu phú tựa hồ là muốn xem ra cái gì nhìn xem võ tiểu phú bình tĩnh t h ầ n sắc đám người một trận kinh nghi hợp lấy liền bọn hắn là t h ằ n g hề a trước đó bọn hắn cũng đều cảm thấy võ tiểu phú là tự tin quá mức bây giờ xem ra người ta khi đó chỉ sợ còn trong lòng hô hào nắm đâu a đã sớm chuẩn bị a đây là nhìn nhìn lại phong chủ nhiệm ngươi nếu biết người ta có chuẩn bị mà đến trước ngươi không ngăn cản thật sự chuẩn bị chắp tay nhường cho người vẫn là nói đều là sớm đã câu thông tốt ai nhìn về phía văn tân hàn bọn hắn phát hiện văn tân hàn đều rất bình tĩnh tựa hồ đã sớm biết giống nhau không thể nào không biết cái này liền là một tù kịch văn tân hàn dựng cái sân khấu kịch chính là vì cho võ tiểu phú cái này nhân vật chính cầm xuống can thiệp hạng mục cơ hội đi nếu là như vậy vậy coi như quá chó coi bọn họ là t h ằ n g hề chơi đâu a p h o n g chủ nhiệm chăm chú nhìn võ tiểu phú tựa hồ liền muốn cái đáp án phong lão sư ngài cũng không phải không biết y học là nghiêm cẩn khoa học nếu như không có năm chát ta làm sao dám tiếp đài này phẫu thuật đâu can thiệp là chúng ta khoa ngoại gan mật tụy một lớn xu thế gần nhất ta tiếp nhận triệu chứng nặng người bệnh càng ngày càng nhiều nhưng là trị liệu thủ đoạn lại là thường thường cảm thán không đủ dùng can thiệp là một cái rất tốt bổ sung phát giác được thiếu sót của mình vậy sẽ phải bổ sung cho nên ta liền nhanh đi học tập còn tốt có chỗ tiến bộ cuối tuần khoa chúng ta bên trong an bài mấy đài can thiệp phẫu thuật chuẩn bị khai triển mọi người nếu là có thời gian cũng có thể đến chỉ đạo một chút a thừa nhận không chỉ có là thừa nhận võ tiểu phú còn nói đã chuẩn bị mấy đài can thiệp phẫu thuật đã chuẩn bị làm chú ý không phải muốn chuẩn bị là đã chuẩn bị xong nói cách khác võ tiểu phú không phải ngày đầu tiên muốn khai triển can thiệp hạng mục ó lẽ liền xem như không có hôm nay hội t r ậ n võ tiểu phú cũng sẽ làm chỉ bất quá bởi vì cái này hội t r ậ n nhường võ tiểu phú khai triển can thiệp thuận lợi hơn mà thôi phong chủ nhiệm chỉ cảm thấy trước mắt võ tiểu phú không phải cái gì tiểu bạch bỏ ra mà là một đầu tiểu hồ ly không so l á o hồ ly còn g i o hoạt tiểu hồ ly chương ba trăm b ư ơ n chín chín ư ơ n g ba trăm b ư ơ n chín chín c cái kia không biết bác sĩ võ là chuẩn bị liền đem can thiệp làm bổ sung thủ đoạn vẫn là nói về sau liền muốn chủ doanh đã tham dự võ tiểu phú làm can thiệp lại càng đã không thực tế ai bảo hắn mở vết mổ nhưng là làm có thể giới hạn phải minh xác ngươi nếu là giống cái khác mấy cái bệnh cu cứ như vậy một tiểu tổ làm một ít can thiệp phẫu thuật làm chữa bệnh thủ đoạn bổ sung đây cũng là được rồi hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ nhưng nếu là chuẩn bị cũng chế tạo cái can thiệp bệnh cu vậy hắn coi như không thể chịu đ ư ợ c làm sao có thể chủ doanh can thiệp can thiệp mặc dù là xu thế nhưng là trước mắt cũng chính là tại gan khối u thượng vận dụng càng nhiều hơn một chút chúng ta là khoa ngoại gan mật tụy cũng không phải can thiệp khoa can thiệp có thể là thủ đoạn nhưng không thể đem khoa thất hướng can thiệp thượng dựa sát vào đi chủ yếu vẫn là cái khác phẫu thuật can thiệp liền là bổ sung đây cũng không phải là võ tiểu phú kế h o a minh cũng không phải lời nói dối mà là nói thật can thiệp là xu thế nhưng không phải nói can thiệp có thể trị liệu tất cả bệnh tật tương phản khoa ngoại gan mật tụy đại bộ phận bệnh tật đều là thông qua can thiệp xử lý không được vẫn là phải lấy nội soi phẫu thuật phẫu thuật làm chủ t h ú n g chi khối u cuối cùng chỉ là khoa ngoại gan mật tụy một bộ phận túi mật ruột thựa thoát bị bệnh các loại những này tiểu phẫu thuật kỳ thật mới là khoa ngoại gan mật tụy thường ngày nhìn thấy đại đa số bệnh tật những này cũng không thể dùng can thiệp giải quyết đây cũng là khoa ngoại gan mật tụy chủ yếu doanh thu bệnh loại giống khu b như thế những này bệnh nhẹ loại cơ bản đều bị bọn hắn đẩy tới ngoài cửa ít nhiều có chút đầu nặng chân nhẹ ý tứ cho nên võ tiểu phú chuẩn bị làm can thiệp làm chính là tinh chuẩn can thiệp phong chủ nhiệm nghe vậy lập tức i ế n lòng vậy là tốt rồi chỉ cần không phải chủ doanh can thiệp vậy thì còn uy hiếp không đến địa vị của hắn một cái nghiệp dư làm can thiệp luôn không khả năng làm so với bọn、hắn. khu b cái này chủ doanh can thiệp còn làm tinh đi võ chủ nhiệm nói có lý nhìn xem phong chủ nhiệm vương xuống cảnh giác những người khác đều mang tâm tư đồng thời võ tiểu phú cũng là không khỏi lắc đầu phong chủ nhiệm nếu là cảm thấy dạng này khu b liền b ạ n sự đại cát vậy coi như sai chờ khu ép can thiệp làm về sau võ tiểu phú ra nói khu b can thiệp một nhà độc đại này g cũng liền đi qua bởi vì trong lúc nói chuyện với nhau tại võ tiểu phú nơi này nguyên nhân cho nên từ bên ngoài nhìn liền là võ tiểu phú bị vây quanh một vòng trò chuyện với nhau cái gì trình thạch cùng giang b ộ i ở bên ngoài trên không tiến vòng tròn lúc này nhìn xem cũng là cảm khái lần này tới hắn xem như biết nhà mình lão đại địa vị cái này về sau ngày nào nghe được võ tiểu phú muốn làm việc trường bọn hắn sợ là cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc cảm xúc sự t ì n h đến nơi đây cũng liền đã qua một đoạn thời gian đám người dần dần tán đi võ tiểu phú đi theo văn tân hàn bên người văn tân hàn rõ ràng còn có lời nói với hắn vất quá liên kinh v i ngược lại làm ở miệng trước văn chủ nhiệm ngươi sẽ không đã sớm biết võ chủ nhiệm đã tham dự đến a văn tân hàn nghe vậy lắc đầu ta nào biết được a liền là đi phòng bệnh trên đường cho phòng can thiệp chủ nhiệm phát cái tin tức hỏi tiến phòng bệnh về sau tin tức trở lại đến ta nhìn thẳng một chút t u t văn tân hàn mạch suy nghĩ vậy mà cùng phong chủ nhiệm giống nhau như lúc c h ắ c không được văn tân hàn đằng sau đột nhiên thay đổi thái độ l i ề n bắt đầu tin tưởng võ tiểu phú nữa nha còn chủ động thúc đẩy khu ép làm can thiệp sự t ì n h nguyên lai、like、cũng là sớm liền được tin tức tiểu phú ngươi cũng không còn sớm cùng ta nói ngươi muốn làm can thiệp sự t ì n h làm ta đều có chút sức tay không kịp bất quá ngươi cái này cũng không có học bao lâu thời gian thật học không sai bị lắm không phải văn tân hàn không tin chủ yếu là thiên phú tốt cũng phải có cái hạ độ đi cũng chính là thấy được võ tiểu phú thế giới phâu thuận tỷ võ quán quân chẳng diện bằng không hắn còn phải do dự một chút đâu văn lão sư kỳ thật ta liền chuẩn bị hai ngày này nói với ngươi đây đây không phải đúng dịp n h a ngươi tổ chức cái này nội khoa hội trận vừa bạn phong chủ nhiệm cũng tại ta nghĩ tới khu ép làm can thiệp phong chủ nhiệm khẳng định ý kiến lớn sợ rằng sẽ không đồng ý cái này chẳng phải thuận thế tới như thế một tay chuyện này còn phải cùng ngài nói tiếng có lỗi với đâu đến mức nói kỹ thuật thượng hẳn là không có vấn đề ta tuần trước ra khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm hẹn sáu cái làm can thiệp bệnh nhân để bọn hắn trước tiên ở kháng ngoại t r ú làm kiểm tra ngày mai kháng ngoại chú nếu là không có vấn đề ta liền muốn cho bọn hắn xử lý nhập viện rồi sau đó cuối tuần trực tiếp làm phẫu thuật đến lúc đó văn lão sư nếu là có thời gian có thể tới chỉ đạo một chút nhìn xem võ tiểu phú một bộ đã sớm chuẩn bị dáng vẻ văn tân hẳn cũng an lòng nói cái gì thật xin lỗi ngươi khai triển can thiệp đối với chúng ta khoa ngoại gan mật tụy cũng là chuyện tốt cuối tuần ngươi làm can thiệp thời điểm cùng ta nói một tiếng ta mang theo liên chủ nhiệm cùng đi nhìn xem tuất cứ quyết định như vậy đi rời đi khu a chuẩn bị trở về khu f trình thạch cùng giang đội theo lao đại ngại cái này quá có mặt à ngươi lai、like、đây chính là đại lao cảm giác ngài nói ta cái này lúc nào mới có cơ hội làm cái khoa chủ nhiệm cái gì à i a ngội một mặt huyễn tưởng nói lời nói nhường trình thạch đều là nợ n ủ cười bội tỷ ngươi bây giờ liền đi tại l a o đại đường xưa bên trên chỉ cần ngươi có thể lấy chức thực tập thứ nhất sau đó tiến vào bệnh viện thiên phú bảo dạp như có thần trợ một đường bác sĩ nội chú bác sĩ nội chú trưởng phát văn t r ư ờ n g làm phẫu thuật sau đó cũng thế giới kiêm phẫu thuật tỷ v õ thứ nhất liền cũng có khả năng g i a ngội trực tiếp bị đánh phá huyễn tưởng hung hăng nhìn chằm chằm trình thạch một chút ta phát hiện t i ệ u tử ngươi hiện tại cũng học sâu à bình thường nhìn xem trầm mặc ít nói cái này cũng xấu tính nhi xấu tính l ã o đại là ngàn năm khó gặp một lần ta làm sao so h ắ c h ắ c võ tiểu phú nhìn xem hai người dáng vẻ cũng là lắc đầu hai người có cái này gây thời gian còn không bằng ngẫm lại đối phó thế nào cuối tuần khảo hạch đâu khảo hạch đúng khảo hạch ra hai người đây mới là nhớ tới bọn hắn bắt đầu tìm võ tiểu phú chính là vì chuyện này lão đại ngài không nói chúng ta đều quên chúng ta cuối tuần khảo hạch là thế nào thì a cùng thượng một mùa giống nhau hai người một mặt chờ đợi nhìn về phía võ tiểu phú võ tiểu phú lại là chỉ hồi lấy tiêu dùng làm sao có thể giống nhau lại so với thượng một mùa khó hình thức cùng nội dung đều có biến hóa các ngươi dựa vào đoán là không đoán ra được thi liền là các ngươi bình thường tích lũy còn có trong khoảng thời gian này có hay không h ả o h ả o học đêm nay các ngươi liền bắt đầu trực đi ngày mai ta ra k h á m ngoại chú các ngươi h ai cùng ta đi ra k h á m ngoại chú hai người nghe vậy hai mắt tỏa sáng cũng không truy vấn thi cái gì bọn h ắ n biết võ tiểu phú chắc chắn sẽ không nói nhưng là cái này ra k h á m ngoại chú thế nhưng là học tập cơ hội tốt nhất định phải đuổi theo a ta ta hai người cơ hội là chăm miệng một lời nói võ tiểu phú lắc đầu các ngươi đêm nay nhưng phải trực ban khoa chúng ta bên trong ca đêm cũng không tốt giá trị ngày mai còn có thể có tinh lực cùng ta ra khám ngoại trú ha ha chúng ta tuổi trẻ à liền là có thể đấu lao đ ạ i gọi ta đi thôi giang bội đến cùng là nữ sinh ngày thứ hai không ngủ ngủ mặt đều không tốt ta là nam không quan trọng trình thạch đi trước một bước mở miệng n h ư ớ n g giang bội mặt cũng thay đổi t ố t nhìn xem tiểu tử này bình thường thật đàng hoàng kết quả đều là ngụy trang à cái gì liền nàng là nữ mặt đều không tốt mà lại mới vừa rồi còn bội tỷ bội tỷ đây này hiện tại ngược lại tốt liên tỷ đều không gọi ngươi cho ta mượt mà bỏ đi cái rắm l ã o lương tức h đêm thời điểm ngươi còn không biết ở đâu chơi đâu l ã o đại ta và ngươi đi tiểu tử này nếu là không đồng ý ta liền đánh hắn g i a ngội lúc này khí chàng toàn bộ triển khai nhường trình thạch đều là không khỏi lui một bước võ tiểu phú cũng là nhìn xem càng cảm thấy có ý tựa ha ha hai người các ngươi chính mình nhìn cũng không phải chỉ có một cái có thể đi cùng chỉ cần là có t i n h lực đều đến cũng được a đều đến cũng được à, trình thạch nghe vậy cao hứng đồng thời cũng là có chút hối h ậ n lời nói mới rồi có thể thu hồi lại không giống như chọc tới bội tỷ a bội tỷ ta ngươi chết đi võ tiểu phú đã đi xa giang vội không cố kỵ nữa trực tiếp liền lên chân trình thạch vội và chạy bất quá hai người không có chú ý tới camera đều theo nhị nhân chuyển động bệnh viện một chút camera tại tiết mục tổ quay t r ụ n trong lúc đó là có thể bị tiết mục tổ điều động đương nhiên có bệnh viện nhân viên vào ở chuyên môn khẩn quản một chút liên quan đến bệnh nhân cùng bác sĩ tư tận ổng tính liền muốn lấy rơi mất lúc này tiết mục tổ cảm thấy hai người cái này biểu hiện liền rất phù hợp tiết mục yêu cầu khán giả khẳng định thích trở lại khoa bên trong lúc này khu hà nội khoa hội trần sự tỉnh đã phạm vi nhỏ chuyển ra trong bệnh viện chính là như vậy một ngàn người một bạn cái quần thể tin tức gì đều giấu không được nhất là vẫn là loại này liên quan đến một cái khoa thất t i n tức khu ép bên trong đã sớm đều biết không sai biệt lắm lão đại ngươi thật chuẩn bị làm can thiệp phùng linh linh nhìn về phía võ tiểu phú trực tiếp hỏi đúng a làm sao vậy ngươi cũng có hứng thú không phải lão đại can thiệp đối chúng ta chúng quy là có chút ảnh hưởng ta nghe can thiệp khoa mà nói tốt nhất là sinh song hải tử lại làm can thiệp phẫu thuật bằng không sẽ có ảnh hưởng chúng ta khoa bên trong hiện tại phẫu thuật cũng không ít không cần thiết đ ụ đi lắc đầu đây là ta đã sớm muốn làm đến mức nói ảnh hưởng cần làm kiểm tra nếu là có ảnh hưởng liền ngừng là được rồi mà lại hiện tại cái này phòng hộ thủ đoạn chỉ cần là chúng ta sức miễn dịch có thể đuổi theo cực kỳ b é nhỏ không cần khẩn trương như vậy bất quá ta là nam sinh còn tại thảo nguyên lớn lên từ nhỏ ăn thịt bò uống sữa tươi thể trạng từ trắng n g ư ơ i cái này quá gầy thân thể cũng không tốt vẫn là trước không muốn đi theo làm đã tham dự lại nói ngươi cũng nên tìm bạn trai nhanh kết hôn sinh con chờ ngươi sinh xong h ả i tử ta mang ngươi làm can thiệp phùng linh linh không nghĩ tới võ tiểu phú hai ba câu cho lửa gạt đến chấm dứt t r o n g giá thu hải từ bên trên sắc mặt không khỏi đỏ lên nhìn về phía võ tiểu phú trực tiếp liền là phi một tiếng phi ta hảo tâm quên ngươi ngươi còn h o ả n hòa ta lời này nếu như bị mẹ ta nghe được kia liền càng t h o ả i m á i nhi ngươi b ấ t can thiệp vào ta phùng linh linh trực tiếp rời đi võ tiểu phú không khỏi lắc đầu này làm sao còn không nghe quên bảo đâu thật không định kết hôn a xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bưu na cái này cũng là độc thân đâu ngươi chỉ bất quá vừa muốn nói gì bưu na đã chiến thuật tính lui về sau lão đại Ta không tới ta c cho á i ệ n h nói muốn nhìn không cần nói ta không nghe võ tiệu phú gian nan nuốt xuống có chút im lặng ta là để ngươi nhìn xem có thích hợp cho các nàng giới thiệu một chút không đều nói các ngươi y tá trưởng đều là bà mối nhà ngươi đến phát huy phát huy tác dụng a lục tiểu n g u y ệ t nghe vậy cũng là có chút im lặng nàng đều vẫn còn độc thân đâu trả lại người khác giới thiệu bất quá ngẫm lại cũng là thật có ý tứ nhẹ gật đầu giao cho ta mới y tá cũng tiến khoa trước đó y tá cũng chiêu một nhóm thực tập sinh là cùng bác sĩ tách ra huấn luyện nhưng cũng đều huấn luyện kết thúc võ tiểu phú muốn nhiều chút lúc này đều tiến khoa lục tiểu n g u y ệ t bọn thủ hạ tay đầy đủ chính mình cũng không có bận rộn như vậy kỳ thật cũng không phải do võ tiểu phú không quan tâm hiện tại khoa bên trong người trẻ tuổi k h n g ít phùng linh, linh vư na vành h ạ đạm nhất mẫn lữ húc đều là độc thân ân không chỉ có là người trẻ tuổi trần trấn đông đều hơn ba mươi cũng vẫn là độc thân đâu l i ê n bó tay rồi đó là cái cái gì ồ a may mắn hắn lập tức liền muốn đính hôn bằng không người ta còn tưởng rằng khu ép phong thủy có vấn đề đâu nói đến đính hôn hắn cùng cù dĩnh một nhà đều nói xong lễ quốc khánh đính hôn cù dĩnh quốc khánh trở về cái này cũng chỉ còn lại hai mươi ngày tới con trai đính hôn võ tân bọn hắn khẳng định đến sớm chuẩn bị nghe nói cùng tắt ngày na bây giờ đang ở đế đô chuẩn bị những chuyện này đặt trước khách sạn cái gì vận bịu sức đầu mẹ chán võ tiểu phú ngược lại vui nhẹ nhõm hôm qua gọi điện thoại võ mạn còn p h ả n nàn bị nhà mình mẫu thân kéo tráng đinh đâu nhìn đồng hồ đeo tay một cái hơn năm giờ tan tầm đ ổ i quần áo cùng trực ban chào hỏi trực tiếp xuống lầu hôm nay là bảnh hạ trực ban trình thạch cùng giang bội liền theo cùng một chỗ mới tới thực tập sinh còn phải thích ư ớ n g mấy ngày từ giữa tuần bắt đầu mới cùng theo trực ban có trình thạch cùng giang bội ngược lại là vợ bạn khám ngoại trú phòng chụp ct cổng 999. phòng chụp ct c h n trăm c h n mươi phòng chụp ct c h n trăm chín mươi ba trăm bốn mươi lăm đại thứ nhất can thiệp phẫu thuật 1, chương 345, đại thứ nhất can thiệp phẫu thuật 1, 999. võ tiểu phú nghe vậy giật mình không có một tia do dự thẳng đến phòng chụp ct mà đi toàn bộ bệnh viện chỉ có khá ngoại trú phòng chụp ct sẽ bị trực tiếp xưng là phòng chụp ct nếu như là khu nội chú sẽ thêm tiền tố nói thật đây cũng là võ tiểu phú tại trong bệnh viện lần đầu tiên nghe được 999 c á i này danh hiệu bởi vì dưới tình huống bình thường trong bệnh viện là rất ít sử dụng danh hiệu biểu thị một vụ án đặc biệt kiện nếu như dùng cái tia chính là tình huống thần cấp cương vị trước v ấ n luyện thời điểm một chút chuyện quan trọng đều sẽ bị trọng điểm đề cập đến t ỷ như nói là 999 c á i này số lượng các lao sư càng là sẽ muốn cầu bọn hắn thật c h ặ t k h ắ c ở trong lòng đương bệnh viện thông báo 999 bình thường biểu thị có bệnh nhân xuất hiện tình huống khẩn cấp yêu cầu lập tức tiến hành cứu viện hoặc cấp cứu loại tình huống này bệnh viện sẽ nhanh chóng khởi động khẩn cấp dự án nhân viên y tế cũng sẽ cấp tốc hưởng ứng đối với bệnh nhân triển khai cấp cứu ngoài ra 999 cũng có thể là đại biểu bệnh viện nội bộ truyền tin khẩn cấp dấu hiệu tại bệnh viện nội bộ khác biệt số lượng dấu hiệu đại biểu khác biệt sự kiện khẩn cấp như phòng giải phẫu tình trạng khẩn cấp phòng điều trị tích cực đột phát tình huống các loại nhân viên y tế thông qua nội bộ hệ thống truyền tin gửi đi cùng tiếp thu những n à y dấu hiệu để nhanh chóng hưởng ứng cùng xử lý các loại tình huống khẩn cấp tại một ít tình huống d ư ớ i 999 c còn có thể dùng cho phát thanh hệ thống hướng trong bệnh viện những nhân viên khác thông báo tình trạng khẩn cấp nhắc nhở mọi người khai thác cần thiết biện pháp như sơ tán tìm kiếm cấp cứu thiết bị các loại loại này phát thanh phương thức có thể bảo đảm dưới tình huống khẩn cấp tất cả mọi người có thể kịp thời thu hoạch được tin tức cùng khai thác tương ứng hành động tóm lại vô luận là tại này loại tình cảnh dưới đ ư a bệnh viện thông báo 999 lúc đều mang ý nghĩa phát sinh tình trạng khẩn cấp yêu cầu nhân viên y tế cùng trong bệnh viện những nhân viên khác cấp tốc hưởng ứng cùng xử lý loại này khẩn cấp thông báo hệ thống tồn tại chỉ tại trình độ lớn nhất bảo đảm tính mạng của bệnh nhân an toàn cùng chữa bệnh chất lượng tại đối mặt loại này khẩn cấp thông báo lúc vô luận là nhân viên y tế vẫn là phổ thông bệnh nhân cùng người nhà đều ứng dự ữ vững tỉnh táo tuân theo bệnh viện chỉ thị tiến hành hành động bây giờ phát thanh bên trong đã truyền bá chín đại khái xuất liền là có bệnh nhân xuất hiện gấp trầm trọng nguy hiểm tình huống đã tới không kịp chuyên môn h ô n người chỉ có thể thông qua loại phương thức này hào tập phụ cận chữa bệnh và chăm sóc đến tiến hành cấp cứu võ tiểu phú chạy đến phòng chụp ct cổng hắn lúc này khoảng cách phòng chụp ct còn tính là gần cho nên mới rất nhanh chờ hắn chạy đến thời điểm chỉ thấy t r u n g quanh đã vây quanh một vòng người bất quá phần lớn đều là người bệnh hay là người bệnh người nhà đến nhường một chút không muốn vây quanh dạng này sẽ ảnh hưởng không khí lưu thông đến trễ cấp cứu đến nhanh sơ tán người bệnh cùng da thuộc võ tiểu phú nhìn thấy tình huống như vậy vội vàng hô một tiếng vây xem người nhà nhìn thấy võ tiểu phú tới còn cứ gọi lấy lời nói theo bản năng đều là tránh r a thông đạo nhưng cũng vẫn là muốn tiếp tục vây quanh nhìn người đều có tâm lý hiếu k ỷ tham gia náo nhiệt càng là bản năng nhưng là tại cấp cứu thời điểm tuyệt đối không nên vây xem bởi vì người bệnh một khi xuất hiện nguy cấp tình huống hô hấp tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng lúc này nếu có người vây một vòng không khí lưu thông liền sẽ chịu ảnh hưởng đối với người bệnh là phi thường bất lợi mà lại nhân viên y tế muốn tới cấp cứu bọn hắn cũng sẽ trở thành trở ngại cho nên xuất hiện loại tình huống này khiến mọi người phối hợp với sơ tán nhân viên không quan hệ là phi thường cần thiết bên cạnh nhưng thật ra là có bảo an b ấ t quá bọn hắn rõ ràng cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này thậm chí ngay cả sơ tán quần chúng đều không nhớ ra được nghe được võ tiểu phú đây mới là vội vàng bắt đầu phối hợp lại khai thông người bệnh cùng ra thuộc nhóm rời đi phòng chụp ct cổng mấy cái bác sĩ y tá một vừa làm lấy hồi sức tím v ộ i có bác sĩ còn đang vì người bệnh tiến hành tính trận ột cún tạ tị h ọ n toàn bộ tràng diện lộ ra vừa đội lại loạn cái k h á c bác sĩ hẳn là vẫn còn chưa qua đến ngay tại áp dụng cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc cũng đều là khoa chẩn đoán hình ảnh tình huống như thế nào võ tiểu phú đi tới gần vội vàng hỏi nói, một bên hỏi một bên cũng là đang quan sát người bệnh tình huống sắc mặt xanh l é t tử một bộ thiếu ổ xi bộ dáng mặc dù tiến hành hồi sức tím vội nhưng là trái tim c h ậ p trùng cơ h ộ i đều không nhìn thấy cái này chỉ sợ là nhịp tim hô hấp đều đình chỉ nhìn một chút người bệnh con người khẩn cấp cô vào rõ ràng nương theo lấy sọ nào tổn thương chỉ sợ trung khu thần kinh đã bị ảnh hưởng nhìn thấy v õ tiểu phú phòng chụp ct chữa bệnh và chăm sóc đều là cao hứng trở lại cấp cứu bệnh nhân bọn hắn đến cùng không phải chuyên nghiệp đối với vo tiểu phú bọn hắn đều là nhận biết có vo tiểu phú tại áp lực của bọn hắn liền nhỏ người bệnh là lồng ngực khối u bệnh nhân có phạm vi lớn đổi chỗ lần này là đến tiến hành ct kiểm tra vừa mới đánh xong thuốc đối quang lại đột nhiên té xịu n h ị p tim hô hấp dừng lại rất nhanh hiện tại bước đầu nguyên nhân chúng ta còn có chút không rõ ràng có phải hay không là quá nhạy vừa mới đánh xong thuốc đối quang liền xuất hiện loại tình huống này không phải do khoa trần đoán hình ảnh bác sĩ không h o à n g hốt cũng không phải do hắn không đem người bệnh đột nhiên phát bệnh cùng thuốc đối quang liên hệ với nhau thuốc đối quang dị ứng tình huống vẫn là rất nhiều chỉ bất quá giống như là người bệnh loại tình huống này hẳn không phải là lần thứ nhất tiêm vào thuốc đối quang mới đúng lần này đột nhiên phát bệnh cũng không bài trừ là tình huống khác tình huống như thế nào nhưng vào lúc này lại có rất nhiều chữa bệnh và chăm sóc đều là chạy tới xông lên phía trước nhất chính là khoa cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc cũng là khoa cấp cứu srt bằng đội đây là khoa cấp cứu chuyên môn vì xử lý bệnh bột phát nặng triệu chứng nặng tạo thành khẩn cấp b à n đội đều là từ kinh nghiệm phong phú chữa bệnh và chăm sóc tạo thành hiện tại khoa cấp cứu srt bằng đội là từ khoa cấp cứu phó chủ nhiệm tô nhược hoa dẫn đầu hôm nay tô nhược hoa vừa lúc ở cương vị nghe được phát thanh về sau chính là trực tiếp chạy tới lúc này chuyên nghiệp tính liền thể hiện tới những n à y chữa bệnh và chăm sóc tới về sau trực tiếp liền bắt đầu mở ra thông đạo đeo máy theo dõi tự động hồi sức tim phổi cơ đều mang tới tiểu phú tô chủ nhiệm chuẩn bị mở khí quản mở khí quản tô nhược hoa nghe vậy giật mình nhìn thoáng qua người bệnh lại nhìn xem võ tiểu phú mặc dù kinh dị nhưng cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp nhường y tá chuẩn bị đ ồ vật bọn hắn là chuyên nghiệp e rrt b à n đội loại này cấp cứu này mang thứ gì đều là nhất thanh nhị sở mở khí quản làm gấp trầm trọng nguy hiểm tình huống thường xuyên phải dùng đến thủ đoạn tương quan y tá phụ mổ bọn hắn tự nhiên là sẽ không quên chỉ bất quá mở khí quản mặc dù thường dùng nhưng cũng là nhất định phải dùng cẩn thận dù sao cũng là có sáng thao tác khí này quản cắt ra về sau một loạt phong hiểm cũng không nhỏ còn có nghiêm khắc chỉ định nếu là lát nữa phát hiện chỉ định không hợp người liền cho người ta mở khí quản người nhà não bác sĩ cũng không tốt qua chỉ bất quá bây giờ nói chuyện chính là võ tiểu phú đối với võ tiểu phú chuyên nghiệp tính cho dù là tô nhược hoa cũng sẽ không hoài nghi đã võ tiểu phú nói muốn chọc giận quản cắt ra vậy thì nhất định là có khí quản cắt ra chỉ định cầm đồ vật nhất bệnh nhân thượng máy móc tô nhược hoa dặn dò một tiếng khoa cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc đội vàng bắt đầu động tác một đội nhân m ạ tới đối người bệnh nhẹ nhàng vừa nhất trực tiếp chính là lên xe đẩy thời gian khả năng liền một giây đều chưa từng có đi đây chính là chuyên nghiệp trái tim nén máy móc cũng là chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp cho người bệnh ăn bài võ tiểu phú từ y tá trong tay tiếp nhận bao tay cùng dao giải phẫu đ e o lên bao tay trực tiếp bắt đầu thao tác mở khí quản cũng không phải là thường thi thao tác đối với rất nhiều bác sĩ tới nói cả một đời chỉ sợ cũng không làm được mấy lần bình thường phần lớn đều là khoa gây mê bác sĩ thao tác bọn hắn ngược lại là làm nhiều chút chương ba trăm bốn mươi lăm đ à i thứ nhất can thiệp phẫu thuật hai chương ba trăm bốn mươi lăm đ à i thứ nhất can thiệp phẫu thuật hai võ tiểu phú đây cũng là lần thứ nhất tiến hành nhưng là tại người già bên trên võ tiểu phú cũng luyện qua rất nhiều lần lúc này làm cũng là thành thạo đ i ề u luyện nguyên lý rất đơn giản cắt ra cái cổ đoạn khí quản để vào kim loại khí quản ống c h è n cùng xí lì cạ v e o ống c h è n hình thành một cái khác hô hấp thông đạo có thể giải quyết bởi vì khí quản b ế tắc mà tạo thành hô hấp khó khăn cũng có thể đang hô hấp trung tâm xuất hiện ức chế tình hôn dưới khiến cho hô hấp không bị ảnh hưởng võ tiểu phú sở dĩ cho người bệnh tiến hành mở khí quản phần lớn mục đích vẫn là cái sau huyết áp hai trăm hai mươi một trăm ba t cao như vậy huyết áp tất cả mọi người là không sai biệt lắm minh bạch người bệnh vì sao lại đột nhiên hôn mê đại khái s u ấ t là huyết áp đột nhiên tăng cao xuất hiện suất huyết não nếu là như vậy vậy thì đ ề u đối mặt ta xem một chút lúc này một cái bác sĩ đi vào phía trước là mới chạy tới võ tiểu phú nhìn thoáng qua vội vàng để cho người ta tránh ra vị trí lại là khoai ngoại thần kinh hùng hoàng nghiệp lúc này hùng hoàng nghiệp còn mặc áo khoác trắng cũng hẳn là tại phụ cận vừa bạn chạy tới không đúng võ tiểu phú nhớ k ỹ hôm nay hẳn là hùng hoàng nghiệp kháng ngoại chú ban đây là từ kháng ngoại chú chạy tới a không chỉ có là hùng hoàng nghiệp võ tiểu phú rất nhanh liền thấy một chuyến tử chủ nhiệm các khoa đều có khoa nội thần kinh khoa nội tim mạch hô hấp khoa nội khoa nội tiêu hóa khoa chấn thương trình hình khoa ngoại gan mật tụy v â n v â n v â n xem ra đều là từ kháng ngoại chú chạy tới đây chính là 999 t h í n à n g nghĩa một cái phát thanh tất cả trong tay không có gấp trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh bác sĩ liền đều sẽ chạy tới kháng ngoại chú tự nhiên cũng ở hàng ngũ này mà kháng ngoại chú ngay tại hai ba bốn năm lâu từ ngay được phát thanh đến chạy tới c ũ nhưng g k ô Hô, hô hấp khôi khôi n nhịp n g bao lâu. hấp phủ, phủ. h tim vào lúc này một người y tá hô đám người nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng t ở ra nhịp tim hô hấp khôi phục liền đại biểu cho người bệnh mệnh xem như trước kéo về mặc dù người bệnh vẫn còn đang hôn mê nhưng là đến tiếp sau tiến hành cấp cứu liền có thời gian người bệnh ngã sọ trong đầu bộ xuất huyết chỉ sợ không ít tiểu nào xuất huyết khâu nào có lẽ cũng có xuất huyết hùng hoàng nghiệp kiểm tra một chút người bệnh chính là mở miệng nói ra đây là không bằng vào máy móc tiến hành phán đoán hiện tại đám người đều nói bọn hắn những n à y tây y rời đi máy móc liền sẽ không xem bệnh nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế tây y xem bệnh kỳ thật chủ yếu cũng là bằng và hỏi bệnh cùng kiểm tra thân thể thông qua hai thứ này kỳ thật liền có thể đem một chút phổ biến chứng bệnh nhìn cái tám chín phần mười sở dĩ làm kiểm tra kỳ thật cũng là vì đem cái tỷ lệ này đạt tới trăm phần trăm một là vì cho người bệnh tinh chuẩn trị liệu cũng là vì xong việc sau có cái b ậ n nhất cũng có thể lưu cái chứng cứ tây y kiểm tra nhất là một chút kiểm tra phí tổn đúng là cao nhưng là không thể nghi ngờ đây đều là dùng để cứu mạng cũng chính bởi vì những này kiểm tra có thể giảm b ấ t quá nhiều xem lầm bệnh cùng sai xem bệnh có thể đem người bệnh tử vong suất giảm xuống đây cũng là cổ đại cùng hiện đại khác biệt lớn nhất so với cổ đại hiện đại người bệnh tử vong suất thế nhưng là giảm b ấ t nhiều lắm tựa như là hiện tại hùng hoàng nghiệp nói ra được khả năng kỳ thật liền tám chín phần mười dưới đây tiến hành trị liệu liền tốt bất quá bây giờ đang ở phòng chụp ct cổng vô luận là vì người bệnh tốt vẫn là vì bảo hiểm làm ct sau đó lại đi tiến hành phẫu thuật đều là cần thiết bởi vì sọ trong đầu vẫn sẽ hay không có cái khác tổn thương suất huyết có bao nhiêu đều vẫn là ẩ số đã kiểm tra về sau hoàn toàn có thể làm cho người bệnh phẫu thuật sát xuất thành công cao hơn cũng có thể n h ư ờ n g lát nữa xuất hiện tranh chấp khả năng xuống đến thấp nhất người bệnh đột nhiên ngã s ắ p xuống liền cả người nhà đều không có phòng bị người bệnh trực tiếp liền c á i hót chạm đất khoa trần đoán hình ảnh bác sĩ bông như nói n hùng hoàng nghiệp nhẹ gật đầu lập tức tiến hành ct kiểm tra thông chi phòng giải phẫu chuẩn bị cho một c h i phụ jose m i l l e r cho kiểm tra muốn làm nhưng là thủ đoạn khác cũng muốn đuổi theo các khoa khoa chủ nhiệm đội vàng căn cứ từ mình phán đoán tiến hành xuống thuốc vì phẫu thuật tranh thủ thời gian cải thiện người bệnh hiện tại triệu chứng cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật huyết áp khẳng định là muốn hạ xuống bằng không tùy thời cũng còn có cái khác xuất huyết khả năng người bệnh đột phát bệnh tật dạ dày niêm mạc tổn thương cơ hồ là tất nhiên khẩn cấp cho chút thuốc tiến hành bảo hộ cũng là nhất định người bệnh nguyên phát bệnh là lồng ngực khối u còn có mạch máu khối u v ừ a phát cái khác đổi chỗ cũng không ít lúc này có hay không vỡ tan ai cũng không biết khẩn cấp tiến hành can thiệp dự phòng tính dùng thuốc cũng là nhất định thúc đẩy phòng chụp ct một đợt các chủ nhân cũng là đi theo tiến vào phòng thao tác khoa chẩn đoán hình ảnh chủ nhiệm cũng tới tự mình tiến hành thao tác cái khác chủ nhiệm nhóm thì là nói chính mình muốn nhìn nước gãy như thế đến nay động tác nhanh chuẩn không nói cơ hồ sẽ không bỏ sót cái gì h a i hoảng ẩm chỉ bất quá tình huống tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a người bệnh khối u có nao đổi chỗ vết tích mà khâu nao xuất huyết cùng tiểu nao xuất huyết cũng là bị chẩn đoán chính xác xuất huyết lượng cũng không ít tiến hành phẫu thuật là nhất định chỉ là khối u nao đổi chỗ phẫu thuật độ khó liền bị tăng lên tại cứu mạng đồng thời h u n g hoàng nghiệp còn muốn cân nhắc khối u nao an toàn tình huống hoặc là nói là muốn hay không đem khối u nao cùng một chỗ thanh trừ không chỉ có như thế người bệnh lồng ngực khối u có mạch máu khối u nương theo lúc này có một chỗ cũng xuất hiện vỡ tan nhất định phải tiến hành khẩn cấp xử lý cho nên tại xử lý não bộ phẫu thuật thời điểm lồng ngực phẫu thuật cũng muốn đồng thời tiến hành còn có gan đổi chỗ khối u cũng là tại ảnh hưởng người bệnh dấu hiệu sinh tồn tốt nhất là cùng nhau xử lý sạch nhiều như vậy tình huống nói thật nếu là có thể đem người bệnh cứu trở về thật sự xem như một cái kỳ tích tiến phòng giải phẫu đi hùng hoàng nghiệp gật đầu nói điều này đại biểu hắn đã trong lòng hiểu rõ tối thiểu nhất là có chút năm chắc vốn chính là lấy n g a chết làm n g a sống nếu là không tiến hành phẫu thuật người bệnh tình huống này cơ bản cũng chính là chống nổi chuyện ngày hôm nay đây cũng không phải là trực ca đêm chỉ cần đem người bệnh dấu hiệu sinh tồn duy trì đến ngày mai liền tốt có thể cứu mạng ai cũng sẽ không bỏ rơi kia một tia hy vọng ta chỗ này cũng không có vấn đề ngược khoa ngoại tim mạch chủ nhiệm cũng là gật đầu nói điều này đại biểu bọn hắn có thể cùng một chỗ tiến hành phẫu thuật võ tiểu phú thấy thế cũng là đi theo gật đầu các người nơi này sau khi hoàn thành phòng can thiệp chuẩn bị ta đến xử lý gan k h i u hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến đến tiếp sau khôi phục gan k h i u chủ yếu là ảnh hưởng người bệnh khôi phục không nên xem thường cái này phẫu thuật làm cho dù tốt có gan khối u ảnh hưởng máu cung cấp cùng huyết áp cũng có thể là nhường tiền kỳ phẫu thuật hủy hoại chỉ trong chốc lát mà cái này gan động mạch chủ danh giới khối u cũng thật là thích hợp can thiệp tiến hành xử lý chúng ta tới phối hợp tiến hành hậu phẫu phương án trị liệu quy hoạch cái khác chủ nhiệm cũng là cùng theo gật đầu đã cũng không có vấn đề gì vậy thì trực tiếp đưa phòng giải phẫu c ù n g chủ nhiệm đánh nhịp phòng giải phẫu người cũng đã sớm tới trực tiếp mang theo bệnh nhân đi lục sắt thông đạo tiến phòng giải phẫu người bệnh cùng ra thuộc nó mặc dù bị sơ tán ra nhưng cũng vẫn là tại đứng xa xa nhìn không thể không nói vừa rồi phát sinh một mạng kia thật là chấn kinh đến bọn hắn liền một cái phát thanh nhiều người như vậy liền đến cũng đều là từng cái khoa thất chủ n h i ề u nhóm cấp cứu trị liệu kiểm tra các loại đều là cấp tốc tiến hành bọn hắn tựa hồ thấy được trong quỷ m ô n quan diêm vương g i a cứ như vậy trừng mắt đang chờ người bệnh cái chân còn lại cũng bước vào đến có thể hết lần này tới lần khác người bệnh liền bị các bác sĩ cho đem cái chân còn lại đều cho kéo ra không biết vì cái gì bọn hắn lúc này đúng là không khỏi có cảm giác muốn rơi lệ người bệnh cùng g i a thuộc nhóm đều là nhìn ra những bác sĩ này thật là đang vì cấp cứu người bệnh xuất tận toàn lực đồng thời bọn hắn cũng tại may mắn bọn hắn hay là thân nhân của bọn hắn cũng tại cái này bệnh viện xem bệnh nếu như bọn hắn một khi xảy ra vấn đề khẳng định cũng sẽ có như thế một đám chữa bệnh và chăm sóc vì bọn họ cấp cứu vì bọn họ cùng riêng vương g i a đầm bệnh chương ba trăm bốn mươi lăm đài thứ nhất can thiệp phẫu thuật ba chương ba trăm bốn mươi lăm đài thứ nhất can thiệp phẫu thuật ba bác sĩ làm không làm trước đó bọn hắn cảm giác rất mơ hồ nhưng là hiện tại bọn hắn biết có một đám người thật nguyện ý vì bọn họ liều mạng toàn bộ quá trình kỳ thật cũng không đi qua bao lâu cũng chính là chừng mười phút đồng hồ mà thôi võ tiểu phú cho phòng can thiệp đi điện thoại nhường chuẩn bị một chút hùng hoàng nghiệp nơi đó phẫu thuật sẽ không quá nhanh đoán chừng tám giờ có thể hoàn thành cũng không tệ rồi nhưng là phòng can thiệp phải chuẩn bị từ sớm lấy tại người bệnh ra phòng giải phẫu có thể mau chóng cho người bệnh an bài can thiệp phẫu thuật trong phòng giải phẫu y tá đã đả h ả o chiêu hô bên kia phẫu thuật không sai biệt lắm phải kết thúc thời điểm sẽ cho võ tiểu phú gọi điện thoại võ tiểu phú bên này trực tiếp về nhà sau tám tiếng tiếp vào phòng giải phẫu điện thoại thời điểm võ tiểu phú đã ngủ đứng lên hướng bệnh viện đi bệnh nhân ra phòng giải phẫu về sau bị trực tiếp đưa đến phòng can thiệp võ t h i ể u phú tiếp sức trực tiếp bắt đầu can thiệp phẫu thuật lần này người bệnh thật rất may mắn bởi vì hùng hoàng nghiệp tại xử lý người bệnh trong đầu xuất huyết thời điểm vậy mà đem người bệnh khối u não cũng cùng một chỗ tách ra mặc dù không nhất định bóc ra sạch sẽ nhưng khẳng định có thể trên phạm vi lớn kéo dài người bệnh sinh tồn kỳ hạn người bệnh lồng ngực khối u vốn chính là phải xử lý hôm nay làm kiểm tra cũng là vì phẫu thuật làm chuẩn bị đồng thời tiến hành lồng ngực phẫu thuật cũng là đem người bệnh lồng ngực khối u xử lý hoàn tất nói cách khác trên lý luận hiện tại người bệnh trong cơ thể khối u còn x u ấ t lại liền chỉ còn lại gan động mạch chủ danh giới bộ phận này khối u nếu là võ t i ể u phú thông qua can thiệp đem nó xử lý về sau một ngày này cố gắng không khác chính là cho người bệnh tiến hành một lần trị tận gốc thuật trị liệu bác sĩ võ chuẩn bị xong phòng can thiệp bên trong nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ô i nói đây là võ t i ể u phú mổ chính đài thứ nhất can thiệp phẫu thuật người bệnh tình huống thân thể mặc dù hồng bét nhưng là người bệnh khối u vô luận l à vị trí vẫn là đối can thiệp chỉ định bên trên đều là tốt nhất cho nên riêng lấy chứng bệnh mà nói đài này phẫu thuật t h thật rất đơn giản c ố động mạnh bắt đầu giờ khắc này võ tiểu phú cảm giác chính mình thao tác dây dẫn đường gối lệ gối giờ quả thực là điều khiển như cánh tay đơn giản một đường đúng là không có bao nhiêu trở ngại liền đi tới gan động mạch chủ phòng can thiệp phòng quan sát bên trong người lúc này nhìn xem võ tiểu phú phẫu thuật thuận lợi như vậy đều có chút c h ấ n kinh can thiệp nếu là đơn giản như vậy cũng sẽ không phát triển thỉnh thoảng tính chỉ trệ mà võ tiểu phú hiện tại bắt đầu bất quá vài phút mà thôi vậy mà đã bắt đầu làm tan giã lợi dụng tan giã châm điều chỉnh khối u nhiệt độ dẫn đến khối u diệt sát võ tiểu phú nhẹ nhõm thao tác để cho người ta đúng là nhìn không ra một tia không lưu loát cho dù ai cũng sẽ không đoán v õ tiểu phú là tân thủ đây là lần thứ nhất mổ chính can thiệp phẫu thuật cái này độ thuần thục h ỉ có thể là lao thủ mới có a mười bốn điểm t r u n g phẫu thuật kết thúc can thiệp phòng quan sát chữa bệnh và chăm sóc đều là có chút ánh mắt n g ố c trệ tốt cái tốc độ này đừng nói là bởi vì can thiệp phẫu thuật nhận cái gì tổn hại cái này không đợi xạ tuyến tổn thương v õ tiểu phú đều kết thúc phẫu thuật nguy hại trình độ có lẽ ăn bữa cơm ngủ một giấc cũng liền giải quyết cái này thật ánh sáng nhìn liền có thể nhìn ra mạnh như vậy độ thuần t h bị vo tiểu phú lôi kéo nửa đêm làm phẫu thuật oán khí cũng hết đợi đến vo tiểu phú tới bọn hắn nhìn về phía võ tiểu phú đầy mắt đều là ngạc nhiên võ chủ nhiệm ngươi đây là cái gì q u á i thai à ngươi xác định trước đó không có tại cái khác bệnh viện làm qua can thiệp phẫu thuật ta làm sao nhìn ngươi làm so phong chủ nhiệm đều thuần thục ca tại nhất phụ viện võ tiểu phú khẳng định là không có mổ chính đã làm dù sao phòng can thiệp là bọn hắn quản ai làm cái gì bọn hắn khẳng định biết cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể có lý do hoài nghi võ tiểu phú là tại cái khác bệnh viện tiến hành qua can thiệp phẫu thuật trộm đạo sở mổ chính l ư ợ qua bằng không quen như vậy luyện thật sự là có chút nghe rợn cả người bệnh viện nào phòng can thiệp có thể để cho ta tùy tiện họa h ọ a a đi một như vậy còn lôi kéo các ngươi làm phẫu thuật lần sau mời các ngươi ăn cơm đi phẫu thuật rất thành công nhưng là người bệnh một lát vẫn là tình không đến rời đi phòng can thiệp về sau liền bị đưa đến khoai ngoại thần kinh phòng điều trị tích cực người bệnh người nhà hôm nay cũng chạy theo một ngày lúc này còn tại phòng can thiệp bên ngoài chờ lấy đâu nhìn thấy võ tiểu phú tới nghe được võ tiểu phú nói phẫu thuật rất thành công đều cao hứng khốc lên muốn hỏi điều gì dạng ca đêm nhất làm cho người sụp đổ lúc này chỉnh thạch cùng giang đội có lẽ đã có án t r ì n h thạch cùng giang đội trước đó cũng không phải không có trực qua ca đêm một đêm làm phẫu thuật cái chủng loại kia cũng đã có nhưng là bọn hắn lúc này mới là phát hiện một đêm phẫu thuật một đêm không ngủ cũng so loại này vừa mới nằm ngủ liền có bệnh nhân có biến liền phải lên sau đó lại nằm xuống mắt thấy phải ngủ lấy lại phải lên một đêm cứ như vậy tới tới lui lui quả thực là quá tra tấn người a thật là lớn mắt q u ầ n tâm h a các ngươi lúc này đáng giá bị tổn thương a võ tiểu phú nhìn thấy hai người không khỏi vừa cười vừa nói hai người lúc này mí mắt đều thẳng đ á n nhau lao đại chúng ta xem thường cái này ca đêm a Đại sự coi như xong, không có đại sự, đều coi người sự sự, có chuyện chính cho xong, như không nhỏ, nhưng chính là không, cho người ngủ, một đêm đều không ngủ, là là m ộ trong đêm đều đồng mấy quá không phút hồ, ngủ lần à, ngủ cũng là à, t à tấn người. Vậy các người liền không thể một một đất, thường thật thông minh, lúc này sẽ không thay đổi thông. t người. người liền không hôn, nửa đúng bình minh, này không cái cái hai cái đổi Vậy các lúc đêm đầu đầu sau sẽ r đêm đều là chuyện nhỏ nhiều kỳ thật b à n h hạ bọn hắn đều quen thuộc dạng này cơ bản cũng có chính mình trực ban phương thức có thể sống qua tới nhưng là chỉnh thạch cùng giang bội liền không đồng dạng lần thứ nhất thích hướng dạng này t h i ế tấu cho dù là bành hạ sẽ xem bệnh nhiệm vụ đều cầm đi liền để bọn hắn xử lý chuyện nhỏ cũng làm cho bọn hắn mệt mỏi vô cùng võ tiểu phú lúc đầu nói hai người bọn họ mặc dù là lần đầu tiên tới nhất phụ viện trực ca đêm nhưng là hai người cùng một chỗ hẳn là cũng không nhiều lắm vấn đề ai có thể nghĩ tới hai cái này vậy mà sẽ không thay đổi t h ô n g không phải cùng một chỗ giá trị liền cách ra đều không có làm một người m ớ i giờ kỳ thật vẫn là có thể bảo trì tinh thần vậy các ngươi cái trạng thái này còn có thể cùng ta đi ra khám ngoại trú mở ra cái khác sai tờ đ ơ n đầu ta còn là làm người khác đi với ta đi ra kháng ngoại chú mặc dù chỉ là để bọn hắn mở tờ đơn cái gì nhưng là qua loa phía dưới mở sai tờ đơn viết sai bệnh lịch cái gì cũng rất phiền p h ư ớ c sư thúc ta và ngươi đi v u trí nghĩa lúc này nghe vậy vội vàng nhấc tay vốn đang một mặt b ệ n mọi trình thạch cùng gian bội lập tức liền tinh thần không cần chúng ta có thể lão đại ngài yên tâm chúng ta tuổi trẻ điểm ấy cường độ tính là gì chúng ta cái này đi theo ngươi nhìn xem cường đại tinh thần hai người võ tiểu phú cũng là không khỏi lắc đầu nói thật nếu không phải kháng ngoại chú rèn luyện đối bọn hắn cuối tuần khảo hạch có trợ giút hắn khẳng định đến biến thành người khác đi hiện tại cũng chỉ có thể ra khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm hắn nhiều hơn mình để ý một chút bất quá vì dễ dàng một chút tiểu nghĩa ngươi cũng cùng theo đi lúc đầu nhìn xem một điểm khe hở không cho trình thạch cùng giang đội hai người vũ trí nghĩa còn tưởng rằng lại không cơ hội đâu bây giờ xem xét sư thúc quả nhiên vẫn là yêu hắn được rồi sư thúc trình thạch cùng giang đội xem xét cái dạng này thì càng tinh thần cái này nếu là hôm nay ra điểm sai tùy thời đều có thể bị x o á n vị a v õ tiểu phú ra khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm khoa bên trong học buổi sáng cùng đi buồng liền đều từ phó chủ nhiệm trương học văn giám hộ cho nền dạng cũng chính là ở trong khoa đi một vòng sau đó trực tiếp đi khám ngoại trú lão đại hôm qua các ngươi lại nổi danh a bệnh viện 999 n h ấ t định là điệu thấp không được phùng linh linh tay chỉ điện thoại nói với võ tiểu phú xem ra là hôm qua cấp cứu bệnh nhân sự tỉnh thượng tin tức bất quá cũng không hổ là tin tức liền là nhanh đều nói cái gì rồi là đông hải đài truyền hình viết vẫn rất làm cho người cảm động xem như cho chúng ta bệnh viện tuyên truyền một chút còn đưa lão đại ngươi đ ặ tạ nói là lại gặp c h í n không chỉ có miêu tả chúng ta cấp cứu toàn bộ quá trình trả lại phổ cập khoa học một chút cái gì là bệnh viện 999, h i ệ n tại nhiệt độ rất cao à. võ t i ể u phú gật đầu cười đây cũng là phổ cập khoa học tính đối với bệnh viện cùng bệnh nhân đều có lợi đúng rồi người bệnh kia thế nào có tin tức sao trước mắt bệnh tình bình ổn ân đưa tin t ô c viết nếu không ta trong chốc lát đi qua nhìn xem người cha xong phòng đi qua nhìn một chút ta cho làm can thiệp phẫu thuật đến tiếp sau cũng muốn nhìn chăm chú một chút Tốt, lão đại người thật đúng là có thể can thiệp a cũng không nói cho ta bằng không ta đêm hôm khuya khoác cũng phải đi xem một chút ta ngươi vẫn là ngủ ngươi mỹ dung cảm giác đi khám ngoại trú có bưu trí nghĩa ba người bọn họ võ tiểu phú vẫn là phải nhẹ nhõm một chút máy tính cơ bản không cần phải để ý đến liền quản xem bệnh nhân liền tốt hôm nay hẹn sáu cái can thiệp bệnh nhân cũng đến võ tiểu phú nhìn thoáng qua kiểm tra thấy không có vấn đề trước hết nhường g i a n g bội cho mở nhập viện rồi hôm qua mổ chính qua đi võ tiểu phú lòng tin càng đầy cái này sáu cái phẫu thuật qua đi vừa mới chuyển tới u thần kinh nội t i ế t bệnh nhân hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống chương ba trăm bốn mươi sáu trang giấy người một chương ba trăm bốn mươi sáu trang giấy người một kế tiếp bưu trí nghĩa kêu tên trình thạch cùng giang đội kinh lịch hai giờ khá ngoại trú về sau lúc này đã bắt đầu lên dây c ố t tinh thần chỉ b ấ t quá theo kế tiếp bệnh nhân sau khi đi vào hai người lại là không khỏi mừng rỡ một cái người bệnh chậm rãi đi tới nhìn kỹ dáng người gầy gò cơ hồ liền là ra bọc xương bộ dáng không biết còn tưởng rằng là đứa bé đâu nhưng là cái đầu chính ở chỗ này hẳn là có hơn một thứ bảy cái này thân cao thấy thế nào đều không giống như là đứa bé có thể có thân cao húng chi nhìn mặt thái gầy gò mỏi mệt suy yếu đây rõ ràng là trung niên nhân này có mặt ra thế nhưng là một người trung niên làm sao có thể cái bộ dáng này nói thật cho dù là ung thư đau n h ấ t c h a tấn bệnh nhân đến trình độ này cũng rất bất khả tư nghị người bệnh là từ nữ nhi cùng đi tới ngài tốt ngồi trình thạch bọn hắn có chút kinh dị võ tiểu phú lại là không cảm thấy kinh ngạc ra quen khá ngoại trú về sau ngươi liền sẽ phát hiện ngươi thật là dạng gì bệnh nhân đều có thể nhìn thấy tựa như là trước mắt l o ạ i này kỳ thật rất nhiều bệnh cũng có thể tiêu hao tính bệnh tật hệ tiêu hóa bệnh tật đều sẽ ảnh hưởng người bệnh thể trọng trước đó ra khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm võ t i ể u phú chỉ thấy qua không ít chỉ bất quá trước mắt người mắc bệnh này thoạt nhìn tình huống nghiêm trọng hơn một chút mà thôi bác sĩ võ ngài nhất định phải mau cứu cha ta cứu mạng đi lên liền để cứu mạng võ t i ể u phú trong lòng cũng nhất định phải làm chút chuẩn bị bởi vì loại tình huống này bệnh tình của người bệnh cơ bản đều đã là nghiêm trọng đến trình độ nhất định lại nhìn người bệnh người nhà trong tay tiêm một sấp không thuộc về nhất phụ viện kiểm tra kiểm nghiệm liền biết người bệnh đây cũng không phải là lần đầu xem bệnh đã chạy nhiều như vậy bệnh viện vẫn là không thể giải quyết vấn đề vậy tình tính nghiêm trọng thì càng là đáng giá chú ý bất quá hắn nơi này không phải liền là coi trọng bệnh bệnh cấp tính nhà hiện tại đông hải người đã đang nói một câu nếu như ngay cả nhất phụ viện cũng không thể chữa khỏi bệnh của người như vậy có lẽ thật liền muốn muốn ăn cái gì ăn cái nấy muốn uống cái gì uống gì đừng có gấp bệnh nhân là tình huống như thế nào võ tiểu phú vừa nói một bên gia hiệu người bệnh người nhà đem trước kiểm tra cùng kiểm nghiệm cho hắn người bệnh nữ nhi vội vàng đem trong tay cái túi cho võ tiểu phú sau đó chậm rãi giảng thuật người bệnh bệnh tình bác sĩ võ c h à ta nguyên lai năm mươi tám tuổi hn thị dân lý tiên sinh mắc có bao nhiêu năm mạng tính viêm t ụ y tuyến t ụ y kết sỏi tuyến tụy kết sỏi cái này bệnh rất nhiều người khả năng không biết dù sao mọi người đối với kết sỏi khái niệm còn dừng lại tại túi mật kết ống mật kết sỏi hoặc là nói là tận h kết sỏi dùng ống tiểu kết sỏi loại hình này làm sao tuyến tụy còn có thể kết sỏi đâu trên thực tế tuyến tụy kết sỏi cũng đúng là không thấy nhiều tuyến tụy kết sỏi lại xương sỏi tụy những năm gần đây bởi vì mạng tính viêm tụy phát bệnh s u ấ t tăng nhiều lại thêm các loại khoa chẩn đoán hình ảnh kiểm tra thủ đoạn gia tăng cùng tinh tiến cho nên đối tuyến tụy kết sỏi kiểm tra xuất cũng có gia tăng xu thế bất quá trong nước bên ngoài báo cáo sỏi tụy xét ra xuất không đồng nhất nước ngoài tuyến tụy kết sỏi nhiều hơn một chút nước ngoài sỏi tụy xét ra xuất chiếm cùng thời kỳ mạng tính viêm tụy ba mươi sáu mươi mà trong nước xét ra đánh giá khá thấp vì mười tả hữu khả năng này là do ở trong nước mạng tính cổn tính viêm tụy ít hơn so với đường m ậ t bệnh tật có quan hệ tuyến tụy bệnh tật bản thân liền cùng mỡ máu trình độ khá liên quan mà uống rượu càng cùng viêm tụy trực tiếp tương quan kết sỏi sinh ra đại bộ phận liền là viêm tụy chứng thứ phát bệnh tật kết sỏi sinh ra kỳ thật phần lớn cũng chính là dầu chân ngưng tụ m à thành hiện tại mọi người ẩm thực càng ngày càng tốt dầu mỡ uống rượu đều là sinh ra loại này bệnh tật trọng yếu thủ phạm người bệnh nếu như nói là viêm tụy cùng tuyến tụy kết sỏi hiện tại cái dạng này ngược lại là có thể giải thích dù sao tuyến tụy bệnh tật h thế nhưng là hệ tiêu hóa dễ dàng nhất gây nên dáng người gầy vò bệnh tật h gần nửa năm qua an cơm đối với lý tiên sinh tới nói đơn giản liền là một loại giày vò bởi vì tuyến tụy chức năng bị hao tổn tiêu hóa chức năng hạ thấp hắn cơ hồ là ăn cái gì ói cái đó b ị vị đến đâu gì đó cho dù là sơn chân hải vị bày ở lý tiên sinh trước mặt vậy cũng cùng một đồng cái kia không có gì khác biệt thật sự là dựa theo lý tiên sinh thê tử thuyết pháp đem cung đình ngự trù mời đi theo cũng không thể ngường lý tiên sinh hảo hảo ăn một bữa cơm no an không tiến độ vật thân thể hấp thu không đến dinh dưỡng thể trọng tự nhiên là chỉ giảm không tăng cho đến nay nguyên bản một trăm bảy mươi một trăm tám mươi đại hán lúc này thể trọng chỉ còn ba mươi năm kg không chút khách k h í nói lúc này lý tiên sinh đã thành trong mắt người k h á c trang giấy người s ẻ vi bon người mỏng nhẹ như giấy thêm nữa lý tiên sinh trường k ỳ hút thuốc dẫn đến hệ hô hấp cũng không tốt viêm phế quá cấp ho khan g c ụ c đam không ngừng bệnh tình thì càng là tiến một bước tăng thêm phải biết vô luận chữa bệnh gì thân thể nội t ì n h đều rất trọng yếu bởi vì trị liệu quá trình còn muốn cân nhắc thân thể năng lực trị l i ê n lý tiên sinh tình huống hiện tại rất nhiều bệnh viện kỳ thật chỉ thiếu chút nữa là nói một câu d ầ u hết đẹp tắt vì thế lý tiên sinh người nhà mang theo lý tiên sinh chạy trong nước nhiều nhà bệnh viện đều bởi vì trị liệu độ khó quá lớn mà cầu y không có kết quả bệnh tình không chiếm được trị liệu ngược lại là từng bước một tăng thêm nhưng là bệnh cũng không thể không trị từng bước một trở chết đi may mắn bản xứ tỉnh bệnh viện bác sĩ cho lý tiên sinh người nhà để cử võ tiểu phú nơi này lúc ấy bác sĩ còn nói một câu nói ngươi nếu là tại bác sĩ võ nơi đó đều trị không được vậy thì thật là khó khăn cái gì là khó khăn bác sĩ trong miệng khó khăn đó không phải là không có nha cho nên võ tiểu phú cơ hồ đã bị người bệnh cùng g i a thuộc nhìn thành là hy vọng cuối cùng nếu như võ tiểu phú hiện tại thật nói một tiếng trị không được sợ không phải sẽ để cho người bệnh cùng g i a thuộc lòng như c h o n g vội mở ra người bệnh kiểm tra võ tiểu phú nhìn xem người bệnh cộng lượng tử mở r ờ i ý kiểm tra lông mày cũng là không tự chủ nhữ lại tình huống đúng là rất nghiêm trọng lý tiên sinh tuyến tụy hình thái đã hoàn toàn biến hóa tuyến tụy đầu rõ ràng tăng lớn trong đó còn che kín to to nhỏ nhỏ kết sỏi tuyến tụy phân đuôi nghiêm trọng nhau rút áp bách tá tràng đồng thời sáp nhập tá tràng lói thủng loại tình huống này điều trị duy trì không có chút ý nghĩa nào chỉ có thể vào một bước kéo đổ người bệnh thân thể mà lại người bệnh tuyến tụy thoạt nhìn đều không có bao nhiêu chức năng giữ lại hại lớn hơn lợi cho nên phẫu thuật có thể là nhường hắn triệt để thoát khỏi ốm đau phương pháp duy nhất nhưng lấy thân thể điều kiện không chỉ có phẫu thuật phong hiểm cực lớn dù cho làm phẫu thuật cũng có thể là bởi vì nghiêm trọng hậu phẫu bệnh biến chứng mà nguy hiểm cho sinh m ệ n h tuyến tụy hậu phẫu khôi phục vốn là dễ dàng đồng phát nhiều loại bệnh biến chứng cũng đều là loại nghiêm trọng bệnh biến chứng cho dù là bất luận một loại nào đều có thể nhường tiền kỳ cố gắng thất bại trong c đây rốt cuộc không phải bệnh nan y dỉa nếu quả như thật bởi vì phẫu thuật ngừng người bệnh xảy ra vấn đề đến tiếp sau phiền phức khẳng định không ngừng cái này sợ mới là lý tiên sinh đi nhiều như vậy nhà bệnh viện đều không có đạt được trị liệu nguyên nhân đi phẫu thuật phong n g h i ể m cao hậu phẫu dự đoán bệnh tình trích lệch không có tuyến tụy đến tiếp sau khôi phục cũng không tốt chất lượng sinh hoạt trích lệch như thế xem xét ai cũng sẽ không quá nguyện ý tiếp nhận như thế một cái thoạt nhìn không có hiệu quả trị liệu cùng cao nguy hiểm phẫu thuật vừa cẩn thận nhìn một chút người bệnh ảnh chụp cùng kiểm tra do dự một chút võ tiểu phú hỏi rượuốc lá bây giờ còn đang ăn sao cái này người bệnh người nhà nhìn một chút người bệnh lại nhìn một chút võ tiểu phú do dự nói bác sĩ võ hắn căn bản giới không được à ngài là không biết uống chút rượu còn có thể hơi ăn chút cơm nếu như không uống rượu thật sự là một điểm cơm đều ăn không đi vào như thế cái tình huống chúng ta cũng không dám nhường hắn ăn giới đến mức khói hắn rút cả đời càng là giới không được trước đó càng là nói với chúng ta hắn đều không có mấy ngày tốt sống chẳng lẽ phút cuối cùng phút cuối cùng còn muốn khai thuốc hay sao kia còn sống cũng không có ý gì à nói đều nói đến đây cái phần lên cái kia còn làm sao nhường hắn giới a chứ ba trăm bốn mươi sáu trang giấy người hai chương ba trăm bốn mươi sáu trang giấy người hai võ tiểu phú nghe vậy cũng là không khỏi lắc đầu kỳ thật không khó lý giải đây cũng là đại đa số dân hút thuốc rượu dân chân thực khắc họa bất quá còn có một câu cũng là không sai rượu thuốc lá chỉ có bác sĩ có thể làm cho người bệnh giới bởi vì tại bảo bệnh cùng hút thuốc uống rượu trước mặt cơ hồ tất cả mọi người chọn bảo bệnh bởi vì rượu thuốc lá lại nghề lớn cũng không trở thành để cho người ta không muốn m ạ n đi rút đi uống người bệnh sở dĩ còn như thế không quan tâm đại khái xuất chính là mình đều đối với mình không ôm hy vọng gì có chút cam chịu võ đã mẹ không sợ、rơi. nhìn về phía người bệnh có thể cai thuốc kiên rượu sao có thể giới ta liền chữa cho ngươi a thật nguyện ý chị người bệnh bỗng nhiên ngầm đầu hôi bại mặt lỗ t r ố n g ánh mắt đều là đột nhiên có h à o quang nói thật người bệnh chính mình kỳ thật đều không ôm hy vọng gì sở dĩ còn tới võ t i ể u phú nơi này xem bệnh cũng là người bệnh người nhà yêu cầu nhất định phải dẫn h ắ n tới bằng không sợ là hôm nay người bệnh cũng sẽ không đến mặc dù hút thuốc uống rượu nhưng là lý tiên sinh đối với người nhà yêu là xưa nay không biến uống rượu xong về sau cũng không thấy cái gì khi dễ người trong nhà tình huống tương phản bình thường đều rất phụ trách cái này cũng đều là người bệnh nữ nhi nói nếu không người bệnh nữ nhi làm sao lại tập trung tinh thần cả nước các nơi chạy đều muốn vì nhà mình phụ thân chữa bệnh không chỉ có là người bệnh người bệnh thê tử kỳ thật thân thể cũng không tốt cho nên lần này tới đông hải xem bệnh mới là chỉ có người bệnh nữ nhi mang theo dạng này một cái chịu trách nhiệm người võ tiểu phú cảm thấy mình hẳn là nhiều nỗ lực một chút cố gắng nếu như người bệnh có thể tự mình hứa hẹn võ tiểu phú cảm thấy mình cũng có thể tin tưởng hắn hút thuốc uống rượu nguy hại thật là quá lớn nhất là đối với người bệnh tới nói nếu như hậu phẫu người bệnh vẫn là không thể t a i thuốc kim rượu người bệnh n đều người người lúc này p cha. Cha, cũng h là có chút đậu dùng đối đầu võ t i ể u phú hai con người không hiểu trong lòng liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu võ tiệu phú là chăm chú không phải đang đặt hắn ta có thể giới thế nhưng là bệnh của ta thật có thể trị sao đại nam nhân một miếng nước bọn một cái đinh võ tiểu phú nhìn ra người bệnh là muốn sống trên thực tế trên thế giới đại đa số người phạm là bởi vì bệnh lầm chung người đều muốn sống không có mấy cái thật là một lòng muốn chết những cái kia lựa chọn bản thân chấm dứt cũng bất quá là sợ hãi liên lụy người bên cạnh mà thôi người bệnh hiện tại đã nói có thể giới như vậy võ tiểu phú liền có thể tin tưởng hắn chỉ là người bệnh bây giờ còn có lo nghĩ lần lượt cầu ý hỏi bệnh lần lượt bị tự tuyệt lần lượt ôm lấy hy vọng lần lượt thất vọng hắn đã triệt để không còn r ằ n có mang hy vọng gì cứu người không chỉ có là cứu người thân thể còn có tinh thần nhất là tiền phẫu chuẩn bị trong khoảng thời gian này nhất định phải nhường giữ vững tinh thần tới có thể chị phẫu thuật để ta làm phong hiểm là có đến tiếp sau nhập viện về sau chúng ta cùng ngươi bằng l à a o nhưng là ngươi bệnh tình này kỳ thật cũng không cần ta nhiều lời nếu là không tiến hành phẫu thuật đến tiếp sau chỉ có thể nhìn ly l ô rách nước một mực để lọt thẳng đến để lọt xong hiện tại ngươi còn có bổ l ỗ t h ủ n g cơ hội ngươi không thể từ bỏ đã ngươi tới tình ta ta càng không thể từ bỏ ngươi trọng yếu là hậu phẫu thân thể của ngươi nội tình bị kéo quá sổ đổ đến tiếp sau khôi phục là một vấn đề khó cho nên ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo lời của chúng ta tới nói cho dù là một chữ c h ế t khấu cũng không thể đánh cho nên từ nay về sau ngươi nhất định phải làm đến phối hợp ta tin tưởng ta có thể làm đến sao những lời này chân thành mà có lực cho dù là người bệnh từ lâu khô cạn nội tâm đều là bị rót vào một vũng thanh tuyển t ố t bác sĩ võ ta nhất định phối hợp ngài ta càng muốn tin tưởng ngài đây là người trưởng thành hứa hẹn tối thiểu nhất tại thời khắc này võ tiểu phú là lựa chọn tin tưởng người bệnh vậy thì chuẩn bị nhập viện đi đến tiếp sau còn muốn bù một chút kiểm tra sau đó chúng ta định ngày tiến hành phẫu thuật người bệnh cùng gia thuộc cũng không nói thêm gì nữa tựa như là võ tiểu phú nói tin tưởng hắn liền tốt bọn hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều muốn hỏi tới đây c ầ u liền làm một cái có thể cứu người bệnh người cùng phương pháp mà thôi bây giờ đều chiếm được còn muốn cái gì đến mức nói cái khác kỳ thật bọn hắn trước đó cầu y hỏi bệnh thời điểm đã nghe được quá nhiều chỉ bất quá không ai dám làm mà thôi n h ư n g t r i n h thạch cùng người bệnh xử lý nhập viện còn gọi điện thoại cho khu nội chú kể một chút nhập viện sau cho thuốc tình u ố n g còn có kiểm tra cái gì nói thật người bệnh tình u ố n g đúng là hậu t h người bét bởi tiểu tiết, một đến đều muốn không rõ chi tiết, không n vo vì chi kia qua phú dám g rõ có loa, bệnh tuyến h thể h â n đúng là c ị không thể bệnh h lần nữa giảm xuống người giảm được điểm đều có một lầm, một lầm kia sai sai sẽ vọng vào vậy sinh tồn. Người bệnh đã ăn không đi vào cơm, vậy thì rất khoát không ăn. Mà lại, người bệnh đi lại, thì khoát dứt đã Mà cơm, y u tụy tình huống cũng đúng là không thích hợp dạ dày ruột dinh dưỡng vậy sẽ chỉ tiến một b ư ớ c tăng thêm người bệnh tuyến tụy tình huống cho nên vo tiểu phú mới là nhường người bệnh hiện tại liền nhập viện nhập viện về sau người bệnh liền có thể tiến hành ruột bên ngoài dinh dưỡng dịch dinh dưỡng sử dụng đối với người bệnh tới nói mặc dù không thể tránh được dạ dày ruột cảm giác nói b ụ nhưng là nhân thể cần thiết đều có thể đạt tới chỉ bất quá không thể trường kỳ sử dụng mà thôi rất nhiều người coi là bệnh nhân một tràng thượng c i lớn cơ bản liền không cứu nổi thế nhưng là sự thật cũng không phải là như thế chữa bệnh thượng tất cả mọi thứ xuất hiện cũng là vì trị bệnh cứu người vì người bệnh khỏe mạnh t ư ợ n g dịch dinh dưỡng xuất hiện cũng không phải vì đưa bệnh nhân tầng cuối cùng nói thật lúc kia liền không đáng phi lớn như vậy tâm tư trừ cái đó ra khoa nội trị liệu mặc dù không thể đi trừ người bệnh căn bản nhưng là tại phẫu thuật trước đó t i ế nhưng h trong chút k a i trị l đó thật là có rất nhiều chi tiết liền lấy người bệnh này tới nói hiện tại người bệnh trong tay kiểm tra đại bộ phận đều là nhằm vào người bệnh tỉnh tiến hành trần đoán tính kiểm tra Bây giờ muốn làm phẫu thế nhưng là trên thực tế đâu phẫu thuật chia làm hai bộ phận một phần là gây tê một bộ phận mới là phẫu thuật toàn thân gây tê liên quan đến từng cái hệ thống trái tim có vấn đề mạch máu có vấn đề các loại đều sẽ ảnh hưởng đến phẫu thuật hiệu quả phẫu thuật phong hiểm có chút người bệnh vừa mới gây tê liền hô hấp nhịp tim đột nhiên ngừng phẫu thuật không làm được còn phải cấp cứu mà đây chính là không để ý đến hô hấp hệ thống tuần hoàn thai h ỏ a ngầm hạ tràng người bệnh không biết những này nhưng là bác sĩ không thể cầm người bệnh sinh m ệ n h đi cực mà phẫu thuật bộ phận bác sĩ mặc dù chỉ là làm t i ế n t h ụ làm hệ tiêu hóa nhưng là toàn thân hệ thống đều là có liên hệ bác sĩ đang làm hệ t ỷ hệ hóa thời điểm cũng không phải đem người bệnh hệ tiêu hóa đơn độc lấy ra làm nếu làm một hệ một khi hệ tiêu hóa xảy ra vấn đề hệ thống khác tự nhiên sẽ chịu liên quan phản ứng bác sĩ liền cần ước định phẫu thuật muốn khống chế tại bao lớn hạ n độ bên trong mới có thể để cho hệ thống khác không bị ảnh hưởng mới có thể để cho hệ thống khác đang làm hệ tiêu hóa thời điểm bình ổn vận hành những n à y kiểm tra bác sĩ không dám giảm bớt không dám tránh cho nhất là tại từng kiện đ ấ m máu giáo vân xuất hiện về sau bọn hắn thì càng là không dám giảm bớt thậm chí tại bảo hiểm y tế hạn chế về sau biết rõ mở những n à y kiểm tra không chỉ có kiếm không được tiền sẽ còn bị bảo hiểm y tế trừ tiền tình h u ố dưới cũng muốn tra lại có là kiểm tra kiểm nghiệm đều có thời gian hạn định tính người bệnh kiểm tra tuyến thủy sớm nhất thời gian đã là ba năm trước đây ba năm trước đây kiểm tra cầm tới hiện tại dùng khẳng định là không thích hợp nhất định phải lần nữa tiến hành kiểm tra còn có kiểm nghiệm lây nhiễm ngưng huyết sinh hóa các loại những người bị bệnh này cũng xét nghiệm nhưng là sớm nhất cũng đều tại nửa năm trước nửa năm trước kiểm tra chỉ có thể chứng minh nửa năm trước tình huống ai có thể cam đoan trong nửa năm này người bệnh không có lây nhiễm cái khác bệnh tật ngưng huyết có hay không xảy ra vấn đề hay là các cơ quan nội tạng chức năng có hay không tại trong nửa năm này chuyển biến xấu cái này không chỉ có là bác sĩ đang bảo vệ chính mình cũng là vì tốt hơn ước định người bệnh thân thể bảo hộ người bệnh lợi ích nhập viện tờ đơn mở xong người bệnh rời đi trinh thạch g i a ngội cùng v ư u trí nghĩa nhìn về phía võ tiểu phú mặt mũi tràn đầy s ù n g bái lão đại ta về sau nhất định phải trở thành ngài bác sĩ như vậy trinh thạch đột nhiên mở miệng nhường võ tiểu phú đều là s ư ơ sở ta như vậy ta dạ gì người khác có thể cứu ngài có thể cứu người khác không thể trị ngài còn có thể cứu trinh thạch trịnh trọng việc mở miệng ra ngội cùng viu trí nghĩa lại còn đi theo gật đầu lộ ra là như vậy thật tình trên thực tế cũng đúng là ra ngoài thật tình liền vừa rồi lý tiên sinh tình huống kia gọi bọn hắn đừng nói là làm phẫu thuật liền xem như đặt ở trong phòng bệnh thâu thâu dịch bọn hắn đều phải mở đặc cấp hộ lý chỉ sợ một cái chăm sóc không chu toàn liền để người bệnh xảy ra vấn đề gì không chỉ có là bọn hắn lý tiên sinh trước đó nhìn những bác sĩ kia chỉ sợ cũng là ý định này đi hết lần này tới lần khác võ tiểu phú không chỉ có là dám dừng viện còn dám cho làm phẫu thuật đây không phải có thể người khác không thể là cái gì cả nước ý ký cao siêu nhiều người đi ai dám làm đến bước này võ tiểu phú dám cái này làm sao không để bọn hắn sùng bái võ tiểu phú nghe trình thạch nhìn xem g i a n g bội cùng vưu trí nghĩa biểu lộ lắc đầu các ngươi cũng đừng nói như vậy các ngươi nói kia là thần ta chỉ là người ta cũng có c h ỉ không được người chỉ bất quá đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện mà thôi chỉ bất quá ba tên này vậy mà đồng thời lắc đầu lao đại hiện tại chưa từng xuất hiện về sau thì càng không có khả năng xuất hiện võ tiểu phú hiện tại mới là hai mươi sáu hai mươi sáu cứ như vậy lợi hại lấy võ tiểu phú tốc độ tiến bộ mười năm về sau hai mươi năm sau ba mươi năm sau võ tiểu phú sẽ chỉ lợi hại hơn lúc này đều không có cái gì võ tiểu phú c h ỉ không được người về sau sẽ có sao sẽ không bọn hắn tin tưởng v ữ n g chắc không nghi ngờ tuất tiếp tục gọi hào đi các người thiếu cho ta thổi phòng một hồi ta lại phiêu ta còn phải xem bệnh đâu xem bệnh tiếp tục trình thạch ba người ý nghĩ tiêu càng là kiên định đến võ tiểu phú nơi này người xem bệnh cơ bản đều là triệu chứng nặng hiện tại đơn thuần túi mật kết sỏi bệnh nhân đều không nhìn thấy bao nhiêu bởi vì xếp tới võ tiểu phú người nơi này cơ bản cũng là vì cứu mạng mà đến nhiều như vậy bệnh nặng người bệnh có chút đều không thể so với lý tiên sinh trên lệnh nhưng là tại võ tiểu phú nơi này bọn hắn cơ hồ đều có thể đạt được kết quả mình mong muốn bọn hắn là đi cầu ý hỏi bệnh Võ tiểu thỏa phú xã hội bây giờ đối bác sĩ hạn chế càng ngày càng mạnh đây là phạm vi bên trong công việc tốt bác sĩ là người liền sẽ có tư tâm có chút hạn chế tóm lại là có thể giảm bớt một chút không cần thiết ý nghĩ cũng có thể nhường người bệnh yên tâm vì để cho bác sĩ tại khá m ngoại trú tốt hơn là mối họa người xem bệnh cũng làm cho người bệnh lại càng dễ lựa chọn bác sĩ trên mạng hiện tại có cái bác sĩ tốt đánh giá hệ thống nói cách khác đang xem bệnh về sau người bệnh có thể cho bác sĩ làm đánh giá khen ngợi nhiều bác sĩ đánh giá liền cao khen ngợi độ tại 90% t r ở lên bác sĩ người bệnh mới dám đi đăng ký đi tựa như là điểm thức ăn ngoài giống nhau năm phần tổng điểm bốn phút trở xuống thương gia ai ngoài tiệm bán thời điểm dám điểm a bốn điểm năm trở xuống có thể là có thương gia áp ý cạnh tranh cho hắn soát đánh giá kém nhưng là bốn phút trở xuống liền khó khăn dù sao đồ ăn ngon là sẽ không bị mai một đây đều là đồng dạng đạo lý bây giờ võ tiểu phú tại bác sĩ tốt hệ thống đánh giá bên trong vẫn là năm phần không một đánh giá kém cũng là không thể nói không có đánh giá kém từng có hai lần nhưng là đằng sau hai người kia đem đánh giá kém chính mình xóa không phải bị uy hiếp là bởi vì bọn hắn sợ bị người khác phát hiện thân phận của mình dù sao cũng là ác ý x o á t nhiều như vậy khen ngợi bên trong liền xuất hiện hai người bọn họ đánh giá kém quá trói mắt mà một khi bị phát hiện thân phận của bọn hắn lại đau sâu bọn hắn sợ phiền phức so với bọn hắn da nhất thời chi khí còn lớn hơn chương ba trăm bốn mươi bảy khảo hạch chương ba trăm bốn mươi bảy khảo hạch chỉnh thạch ba người là lần đầu tiên cùng võ t i ể u phú ra kháng ngoại chú cũng là lần thứ nhất chân chính thể nghiệm võ t i ể u phú kháng ngoại chú cường độ từ sáng sớm đến tối chín giờ cơ hồ không ngừng nghỉ lúc đầu bởi vì đáng giá ca đêm nấu một đêm không ngủ vây được muốn mạng chỉnh thạch cùng ra ngội vậy mà gắng gượng cho đem buồn ngủ cho nấu không có tối về về sau hai người nằm ở trên giường đúng là có loại suy nghĩ v i ể n đông cảm giác rõ ràng hẳn là rất buồn ngủ nhưng chính là ngủ không được ban ngày từ màn đều là giống chiếu phim giống nhau vương thà đến cho dù là bọn hắn cưỡng chế để cho mình đại não tắt máy đều không、được. cũng không biết nhị bao lâu bọn hắn mới là ngủ thế nhưng là vừa mới ngủ tựa hồ chôn g báo liền vang lên nghe chôn g báo vang lên một khắc này bọn hắn đột nhiên c ó loại nhân sinh cũng liền dạng này cảm giác mệnh chết bọn hắn được rồi không hề nghi ngờ hai cái mắt còn thâm cho dù là giang bội tự nhận nữ hán tử nhìn xem hai cái này mắt còn thâm cũng là không khỏi một trận tuyệt vọng nàng cũng là thích t r ư ơ n g diện a bất quá rất nhanh bọn hắn liền nghĩ tới một chuyện khác thứ bảy hôm nay là thứ bảy a nàng hôm nay hẳn là không cần sớm như vậy đi làm a chôn báo quên quan vì cái gì nàng vì cái gì hôm qua không liên quan chôn báo a bằng không nàng liền có thể ngủ thêm một lát nhi à giờ k h ắ c này giang bội thật là vừa vui lại giận vui chính là nàng tựa hồ không cần phải gấp đi bệnh viện có thể đi ngủ tiếp một hồi chỉ bất quá rất nhanh quần thể bên trong một tin tức liền để bọn hắn triệt để không ngủ được các ngươi có hỏi đạo sư cuối tuần muốn làm sao khảo hạch sao đúng à hôm nay là cuối tuần cuối tuần này khảo hạch đã đang chết này làm sao quên mất nghiêm nghiêm thật thật đ giang bội lấy ba mươi mét bắn bọn tốc độ thẳng đến mặt khác hai cái gian phòng b ố i bối đ i ể m nhanh lên nhanh lên khảo hạch sự tình các ngươi đạo sư nói không c ò n thể bên trong phát tin tức chính là tuân kỳ nhìn thấy tin tức giang bội trong nháy mắt thanh tỉnh liền cả lúc đầu nhớ kỹ quan đồng hồ báo thức b ủ được ca ổ n đạt được chung b ố i bối cùng tống điểm điểm lúc này cũng là trực tiếp đạt tới thanh tỉnh trạng thái đúng vậy à, khảo h ạ c h đâu làm sao cái này đều thứ bảy đám đạo sư còn chưa nói khảo hạch sự tỉnh à hôm qua giang bội trở về mượn chung b ố i bối cùng tống điểm điểm bởi vì khảo hạch sự tỉnh cũng là ngủ được mượn lúc này có thể nói là ngủ được thật là thơm đáng tiếc giang bội một câu so cái gì chôn báo đều có tác dụng đám người vội vàng đúng một chút cái kia chính là hôm qua hỏi đạo sư thời điểm đạo sư tựa hồ cũng chưa hề nói tình huống như thế nào a không khảo hạch không thể đi làm sao có thể không khảo hạch a không khảo hạch chúng ta lấy cái gì tuyển trước hai cái a thế nhưng là muốn khảo hạch cũng không thể hiện tại cũng không thông chi a t h ư a một mùa thế nhưng là thật sớm liền thông chi đám người một trận nhiệt liệt tâm ý chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ đến sáng sớm bất quá bảy giờ một đám người vậy mà liền bắt đầu quần thể bên trong nóng hàn huyên cho dù ai gặp đều phải mắng một tiếng bệnh tâm thần mà bọn hắn vậy mà liền như thế một cái chú định không có kết quả chủ đề trực tiếp hàn huyên tới tám giờ nếu không hỏi lại hỏi đạo sư hỏi cái này được không hôm nay thế nhưng là cuối tuần à đám đạo sư có thể hay không cái giờ này cũng đang ngủ à mấy giây g ấ t ngủ có thể hay không chúng ta thi không thi đều không có điểm cao đúng vậy à bọn hắn là không ngủ được nhưng là người ta đạo sư nói không chừng ngủ được còn chính hưng đâu đám người lại là một trận p h i ê n m u ộ n thế nhưng là tám giờ đúng giờ thời điểm bọn hắn một cái khác quần thể có đạo sư cái kia quần thể một tin tức đống nhiên phát tới chín giờ bệnh viện tập hợp đừng nói chúng ta không áo thun các ngươi à cuối tuần vì để cho các ngươi ngủ ngon giấc chúng ta thế nhưng là đẩy tới chín giờ mới khảo hạch a lúc này tuân kỳ bọn người nhìn xem võ t i ể u phú phát ra tới tin tức một chút cũng không có bị áo thun tâm tình ngược lại là có loại trời đều sập cảm giác ân cứ như vậy hoang đường vì cái gì không thể sớm một chút thông chi bọn hắn à võ t i ể u phú ngược lại là hảo tâm để bọn hắn ngủ thêm một lát nhưng là bọn hắn sao có thể ngủ được à tuân kỳ một mực nhớ chuyện này sáu giờ l i ệ n tình y ê n chỉ đến sáu giờ rưỡi mới là phát tin tức hướng quần thể bên trong hỏi sau đó đi qua giang đội sổ b ệ n tám người cơ bản đều là tại bảy giờ trước liệt tình gắng g ư ợ n g nhịn hơn một giờ võ tiểu phú vậy mà nói cho bọn hắn chín giờ khảo hạch vấn đề là thi cái gì à cái này lại còn không nói hảo tâm ngựa à b ụ là không thể nào ngủ nữa chín giờ khảo hạch hiện tại cũng tám giờ cũng liền còn lại một cái điểm thời gian chuẩn bị võ tiểu phú nói chín giờ bọn hắn không có khả năng thật chín giờ mới đến tối thiểu nhất cũng phải tám giờ ba mươi phút liền đi qua nhìn xem là tình huống như thế nào cũng tốt sớm một chút làm chuẩn bị ai cho nên khi nhìn đến võ tiểu phú phát tin tức về sau đầu tiên là tám cái thu được sau đó liền tiểu quần thể cũng không có tin tức tám người đều là vội vàng chuẩn bị bọn hắn lúc này có chút hận vừa rồi vào xem lấy nói chuyện h i ế m vậy mà không có t r ư ớ chuẩn c bị kỹ càng bây giờ ngược lại tốt lúng cúng tay chân trong bệnh viện võ tiểu phú cho dù là cuối tuần cơ bản cũng đều là tám giờ trước liền đến bệnh viện đi buồng xem bệnh nhân nhất là bệnh nặng người hậu phẫu bệnh nhân nhìn một vòng mới có thể y ê n t â m n g à y hôm qua trang giấy người lý tiên sinh cũng đã vào ở tới võ tiểu phú nhìn một chút dùng thuốc tình u ố n g cảm thấy cũng không t ệ lắm kiểm tra cũng cơ bản hẹ lên mấy cái đều đã làm ra kết quả nhìn một chút cũng coi như thấu hoạt cái này mau chóng an bài phẫu thuật võ t i ể u phú cho trực ban lữ hút nói lý tiên sinh tình huống dựa vào nuôi căn bản là không thể nào nhất định phải mau chóng phẫu thuật hậu phẫu lại nghĩ biện pháp mới được võ t i ể u phú tới sớm mấy vị khác lâm đông bình thương nguyên khải miêu thanh niên cũng căn bản là như thế cái tình huống đừng tưởng rằng chủ nhiệm liền đều lười biếng tương phản chủ nhiệm chỉ cần là cuối tuần không có chuyện cơ bản đều sẽ thật sớm đến bệnh viện võ t i ể u phú một cái thanh niên đều lên được đến h ú n g chi là lâm đông bình bọn hắn cha xong phòng bốn người chính là hội tụ đến khoa dịch vụ y tế bên cạnh trong phòng họp bác sĩ võ ngươi thế nhưng là quá xấu rồi hành hạ như thế bọn hắn còn làm đột nhiên tập kích không được dọa sợ bọn hắn à. miêu thanh niên nhìn thấy võ t i ể u phú về sau vừa cười vừa nói h i ệ n nhiên đối với võ t i ể u phú loại thủ đoạn này cũng là vô cùng thưởng thức trong lòng còn không biết g i ấ u trong lòng cỡ nào xem náo nhiệt tâm tư đâu không sai cái này một mùa khảo hạch sở dĩ biến thành d ạ n g này cũng là bởi vì võ t i ể u phú nguyên nhân tất cả đều võ t i ể u phú chủ ý lúc đầu dựa theo lâm đông bình bọn hắn y tứ liền vẫn là dĩ vãng phong cách thứ bảy thi viết thi một chút chủ nhật liền bắt đầu tiến hành thực tiễn khảo hạch hay là kỹ năng khảo hạch hay là bệnh lịch khảo hạch loại hình đều có thể đệ nhất t ổ i nhà thi chút cơ sở liền tốt nhưng là võ tiểu phú đưa ra mới phương án hai cái này phương án vừa so sánh võ tiểu phú cũng không nói cái gì liền để bọn hắn tuyển ân sau đó liền không ngoài dự tính tuyển võ tiểu phú phương án dù sao võ tiểu phú cái phương án này thấy thế nào đều tệ hơn càng làm cho bọn hắn hai mắt tỏa sáng cũng càng để bọn hắn thích thậm chí võ tiểu phú liền cả thông chi phương tiện đều làm được để bọn hắn đều cảm thấy thực tập sinh nhóm đều phải h ậ n đến nghiến răng trình độ không phải sao bọn hắn lúc này đoán chừng đều có thể nghĩ đến tuân kỷ bọn hắn luôn cuốn tay chân bộ dáng trong lòng sợ cũng là thấp thỏm rất đi chúng ta đến làm cho bọn hắn sớm thích h ứ n g nhất phụ viện cường độ a người bệnh cũng sẽ không chờ bọn hắn chúng ta bình thường không phải cũng là d ạ n g này đột nhiên bệnh nhân đến một chiếc điện thoại tới liền phải tranh thủ thời gian tới mà lại bệnh nhân tình huống chúng ta cũng không có khả năng sớm biết đều là đến cái gì trị cái gì bọn hắn vừa v ặ n sớm thích h ứ n g một chút chúng ta ra cái gì để bọn hắn liền thi cái gì mà lại ta còn nhân tính hóa cho một canh giờ đâu một giờ lâm đông b ì n h bọn hắn đều lắc đầu võ tiểu phú cái này một giờ liền là một cái hố nơi này lại còn có một cái hái phân điểm mặc dù võ tiểu phú liền phát một cái thông chi nhưng l à yêu cầu lại là thực tập sinh lấy cứu chữa bệnh nhân thái độ hay là thi cử thái độ tới cứu chữa bệnh nhân ngươi liền phải bằng nhanh nhất tốc độ tới trang điểm cái gì đều không cần bình thường thi cử vậy cũng phải sớm nửa giờ thậm chí là một giờ ra trận đây là cơ bản quy tắc lần này khảo hạch trong lòng bọn họ tầm quan trọng cũng không so cái khác một chút biên chế thi cử cái gì tầm quan trọng thấp đi cho nên ngươi dù sao cũng phải sớm liền đến ân không cần hoài nghi hôm nay nếu là có cái nào đến muộn lần thứ nhất khảo hạch liền phải tuyên bố kết thúc liền xem như không đến muộn không thể sớm nửa giờ đến vậy cũng chú định khảo hạch thành tích sẽ không quá cao đến cùng là lần đầu tiên khảo hạch lẽ ra là không nên như thế nghiêm khắc nhưng là lâm đông mình bọn hắn suy nghĩ một chút cũng liền đều vui vẻ đồng ý dù sao nếu là có thể thông qua chuyện này liền để bọn hắn lớn trí nhớ để bọn hắn dưỡng thành về sau cái gì đều không kéo dài ma bệnh có vẻ như cũng là rất lớn thu hoạch nam sinh nhà trọ bên này t u â n k ỳ t r i n h thạch cùng phan doanh là ở một cái nhà trọ mà khác phó viễn hàng cùng triều viễn bởi vì đều là khoai ngoại thần kinh cho nên ở một cái nhà trọ ta cảm giác cũng không có gì tốt thu thập chúng ta vẫn là trực tiếp đi thôi sớm một chút đi sớm một chút chút c h u cũng yên tâm một chút xem xong tin tức về sau trình thạch liền trực tiếp nói kỳ thật cũng đúng là không có cái gì dễ thu dọn vừa rồi một bên phát tin tức bọn hắn cơ bản đều đem ép soát hiện tại định khảo hạch thời gian bọn hắn lại là rửa mặt nam sinh cũng không có nhiều như vậy đổ trang điểm xóa không xóa đều được đến mức điểm tâm dẫn đường thượng ăn một miếng liền tốt ừ n ta cũng cảm thấy lần khảo hạch này cùng chúng ta nghĩ không giống nhau sớm một chút đi không có tâm bệnh có lẽ cái này đi sớm một đi cũng là có d ạ n g cứu đây này tuân kỳ đi theo gật đầu trực tiếp đứng vậy cờ báo khoác liền chuẩn bị cùng trình thạch cùng đi bất quá phan doanh nơi này liền muốn giày vò một chút lúc này hắn liền mặt đều không có tẩy xong đâu các ngươi c h ờ một chút ta đều là một cái nhà trọ trình thạch cùng tuân kỳ mặc dù trong lòng bất an nhưng vẫn là chuẩn bị chờ phan doanh rửa mặt xong sẽ cùng nhau đi thế nhưng là sau đó sự t ì n h nhường hai người cũng là có chút bất đắc dĩ phan doanh bình thường muốn so bọn hắn tinh xảo một chút trong phòng vệ sinh bộ tia tử bên trên trình thạch cùng tuân kỳ cơ bản đều là chỉ có dầu gội rửa mặt mãi cùng xúc m i ệ n g nhiều lắm là liền là lại nhiều một cái xóa dầu nhưng là phan doanh liền không giống nhau quả nhiên là không thể so với nữ sinh thiếu trực tiếp bảy tám cái bình lúc đầu tuân k ỳ cùng trình thạch coi là phan doanh r ử a mặt xong liền có thể cùng bọn hắn cùng đi thế nhưng là ai có thể nghĩ tới phan doanh lại còn muốn tiếp tục trang điểm chỗ này hai người cũng là ngồi không yên phan ca hôm nay nếu không giản lược chúng ta vẫn là đi trước đi phan doanh nhìn một chút thời gian kỳ thật lúc này mới là khoảng cách võ tiểu phú tuyên bố xong khảo hạch tin tức về sau vài phút mà thôi vẫn chưa tới tám giờ mười phân đâu võ chủ nhiệm nói là chín giờ cái này còn sớm đâu gấp gáp như vậy làm gì các ngươi lại chờ một chút ta hai người nghe vậy về sau hai mặt nhìn nhau nói thật bọn hắn đều đã không phải tiểu hải tử tuổi tác đều tại hai mươi lăm tuổi phía trên nhân sinh lịch duyệt cũng đều có đều qua vì những người khác lãng phí thời gian thời điểm bọn hắn hiểu rõ do phan doanh trang điểm năng lực nếu là thật sự cứ như vậy chờ phan doanh hóa x o n g trang lại đi tối thiểu nhất cũng phải tám giờ bốn mươi mới có thể xuất phát đi đoán chừng cũng liền tiếp cận chín giờ đến trễ đều là có khả năng l ắ t đầu vẫn là tuân kỳ nói lời như vậy đi chúng ta trước đi qua nếu là có tin tức gì chúng ta cũng có thể thông chi ngươi nói xong tuân kỳ cũng không đợi phan doanh hồi phục cái gì trực tiếp liền lôi kéo trình thật đi sau lưng phan doanh nhìn xem hai người đã đẩy cửa rời đi trong lúc nhất thời cũng là có chút sắc mặt n g ố c trệ bình thường mấy người cùng một chỗ lẫn nhau mặc dù nhận biết thời gian ngắn còn không cứ gọi được hảo bằng hữu nhưng là trên mặt mũi cơ bản đều có thể không có trở ngại lẽ ra liền loại này các loại yêu cầu của hắn theo phan doanh hai người hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn mới đúng trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái nhưng là hai người đều đã đi hắn lại nghĩ cái gì cũng vô ích mà lại phan doanh cũng không phải tiểu hải tử sẽ không bởi vì cái này đã cảm thấy là hai người vô phụ hắn chỉ là về sau gặp phải chuyện giống vậy cũng đừng hòng nhường hắn chờ hai người trinh thạch cùng t u n kỳ rời đi trong căn hộ chỉ còn lại phan doanh cho dù là phan doanh cảm thấy thời gian đầy đủ trong lòng cũng là không hiểu nhiều hơn mấy phần khẩn trương trang điểm tốc độ cũng là tăng nhanh không ít phó viễn hàng cùng t r i ề u viễn nơi này chúng ta tốc độ tăng t ố c chút rửa mặt xong ăn cơm tận lực tại 8 giờ 30 phút xuất phát t r i ề u viễn nghe vậy nhẹ gật đầu t ố t ta hẳn là không sai bị lắm hai người ăn nhịp với nhau đều là bắt đầu chuẩn bị nữ sinh nhà trọ nơi này liền muốn phiền thoái một chút bởi vì cũng còn không có rửa mặt lúc này đều là bắt đầu l u ố n g cuống tay chân bắt đầu chuẩn bị bởi vì chỉ có một cái phòng vệ sinh nguyên nhân c h u n g bối bối hối t h ú c đi nhà sĩ, hai người khác cũng đều chỉ có thể chờ đợi được rồi ta tại rửa mặt ở bồn u rửa rau đồ trang điểm cầm lên đi bệnh viện làm liền tốt tống điểm điểm nói đi thẳng đến rửa r a u ngao bên cạnh trực tiếp bắt đầu rửa mặt rất khó tưởng tượng tống điểm điểm một cái trong mắt mọi người ngọt ngào lại còn cót như thế thô r á p một mặt giang n ộ i thấy thế cũng là không ra mồm ta cũng đi ta cũng phải lên nhà vệ sinh không đợi đi bệnh viện bên trên giang n g i trực tiếp cầm áo khoác rời đi mặt đều không t ẩ y nhìn về phía phòng vệ sinh lúc gần đi hầu còn giống lên một tiếng b ố i bối ta không đợi ngươi ta đi bệnh viện đi nhà xí tống điểm điểm cũng rửa rất nhanh ta cũng đi b ố i bối ngươi một hồi làm xong trực tiếp tới bệnh viện tìm chúng ta a chúng b ố i bối còn tại cùng ruột già phân cao thấp chút đấy nghe được hai người thanh â m trực tiếp liền làm một mặt một b ư ớ c cái này đều đi rồi cũng mặc kệ sướng không phải ý vội vàng giải quyết xong ra phòng vệ sinh xem xét hai người đều rời đi trang điểm tâm tư đều phai nhạt vội vàng rửa mặt lao điểm hóa trang phẩm trực tiếp cầm đồ vật rút lui trước khi đi còn bắt cái bánh mì cầm cái sữa bò cứ như vậy bánh mì một ngụm sữa bò một ngụm đã chạy ra cửa trong bệnh viện các ngươi nói sẽ là ai tới trước ca lâm đông b ì n h mở miệng hỏi khương nguyên khải bọn hắn hai mặt nhìn nhau khương nguyên khải do dự một chút nói ta cảm thấy là tuân kỳ tên tiểu tử này đầu não thanh tình chỉ sợ đều đã đoán được voi chủ nhiệm chân chính ý nghĩ lúc này khẳng định đã đang trên đường tới nhà mình đệ tử khẳng định là muốn nâng thổi phồng trọng yếu nhất chính là khương nguyên khải nói là nói thật nếu như lúc này tiết mục là trực tiếp chỉ sợ người xem cũng sẽ là nghĩ như vậy trước đó thi cử thứ nhất vô luận là tự chủ vẫn là lực c h ấ t hành hay là thao tác lực vậy cũng là số một số hai vô l u ậ n là ai lựa chọn chỉ sợ đều sẽ lựa chọn tuần kỳ ta cảm thấy hẳn là phan doanh hắn đầu góc linh hoạt hẳn là có thể đ o á n được cái gì trừ phi là ngủ hồ đồ rồi thương nguyên khải duy trì nhà mình đệ tử y êm yêu thanh niên khẳng định cũng là muốn duy trì nhà mình đệ tử lâm đông b ì n h cười cười ta cảm giác hẳn là phó viễn hàng cùng triều viễn cùng đi hai người bọn họ ở cùng nhau đồng tâm đồng lực cũng đều thông minh khẳng định là cùng một chỗ hướng quát vội cuối cùng ba người đều là nhìn về phía võ tiểu phú muốn biết cái này đưa ra loại này khảo hạch phương thức võ tiểu phú sẽ có ý tưởng gì ta cảm thấy hẳn là t r í n h thạch a cũng là rất người trong nhà a cùng tuân kỳ cùng một chỗ đến chương ba trăm bốn mươi tám toàn bộ nhạy hố chương ba trăm bốn mươi tám toàn bộ nhạy hố ừng tuân kỳ t r í n h thạch không phải cùng phan doanh ở cùng nhau sao vì cái gì không phải ba người cùng một chỗ đến vì cái gì lâm đông bình bọn hắn cảm thấy rất ngờ vực v õ tiểu phú lúc này cười cười bởi vì hai người bọn họ đã đến a nói v õ tiểu phú chính là chỉ chỉ cổng lâm đông bình bọn hắn thuận v õ tiểu phú ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên hai thân ảnh xuất hiện ở nơi đó không phải tuân kỷ cùng trình thạch là ai lao sư các ngài đã đến a tuân kỷ cùng trình thạch nhìn xem đã ngồi ngay ngắn bốn người trong lòng cũng là dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng nhất là tuân kỷ lúc trước hắn liền nghĩ trong này sẽ có hay không có cái gì hố bây giờ xem xét quả là thế a luôn không khả năng là võ t i ể u phú bọn hắn vào cuối tuần nhàn đều tới sớm như thế liền vì chở bọn hắn đi sợ là cái này tới sớm tối rất có giảng cứu đâu nghĩ tới đây tuân kỷ cùng trình thạch cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra may mắn là tới sớm a cái này nếu là thật đợi đến p h á n h doanh sợ là lần khảo hạch này chỉ có thể hạch chót ừ n đang chờ ngươi nhóm đâu à đến đưa di động đều b ô n g xuống đừng nghĩ lấy m ậ t báo ta xem một chút bọn hắn đều sẽ m ấ y giờ tới vốn đang chuẩn bị cho phan doanh bọn hắn phát cái tin tức tuân kỳ cùng t r ì n h thạch lúc này cũng là triệt để tuyệt vọng những cái kia đ á m tiểu đồng bạn xem ra cũng chỉ có thể tự cầu phúc võ tiểu phú lời này nhìn như là vô lý rõ ràng là hắn thông báo chín giờ đến bây giờ lại là còn muốn q u á i nhân tới chậm nhưng là đạo lý cư như vậy nhiều làm bác sĩ mãi mãi cũng chỉ có thể có sớm không thể có đúng giờ cùng chi hoãn mà nói tuân kỳ cùng chính thạch ngoan ngoắn ngồi xuống chờ đợi những người khác tới ánh mắt rơi vào trước cửa bọn hắn cũng có chút h i ế u kỳ kế tiếp may mắn sẽ là ai cửa bệnh viện cái này bánh rán thật đúng là không tệ không thể so với chúng ta kia r ắ t đạn kém bao nhiêu à. một thanh âm chuyển đến đều không cần nhìn t ớ i người đám người liền biết đ ệ tạm tới là ai lúc này khoảng cách tuân kỳ cùng trình thạch tới thời điểm cũng chính là đi qua năm phút đồng hồ mấy giây sau giang bội ăn bánh rán liền tiến vào phòng h ọ chỉ bất quá ngẩng đầu nhìn lên kém chút không có nghẹn đi qua tình huống gì á vội vàng đem miệng bên trong bánh rán vớt xuống trong tay bánh rán cũng là về s a hởn dấu tảng lao sư các ngươi làm sao tới sớm như vậy a võ tiểu phú cười chỉ chỉ phía sau mình vị trí nhường giang bội ngồi xuống cái khác mấy cái đạo sư liền sắc mặt có chút khó coi đồng dạng là mang học sinh võ tiểu phú mang hai cái giang bội cùng trình thạch còn không phải thi vòng đầu thời điểm xếp hạng trước ba bây giờ ngược lại tốt tám giờ ba mươi phút tới trước ba người lại có hai cái là võ tiểu phú mặc dù cũng có may mắn cùng trùng hợp nhân tố nhưng là khảo hạch liền là khảo hạch đâu thèm những ngày a khương nguyên khải ngược lại là sắc mặt đẹp mắt chút dù sao hắn còn có một cái đâu giang bội lúc này cũng là biết võ tiểu phú bọn hắn cho dở trò nhưng là điện thoại đều giao nghĩ thông suất biết tống điểm điểm cùng chung b ố i bối cũng không kịp tống điểm điểm còn tốt lúc này chỉ là đang đi vê đ ố t cờ mà tôi h hẳn là rất nhanh liền đến nhưng là chung b ố i bối liền không giống nhau sợ là trang điểm đến một hồi đ â u đi quả nhiên cái thứ tư tiến đến liền là tống điểm điểm thương nguyên khải sắc mặt lại khá hơn một chút tới bốn cái thực tập sinh hai cái là của hắn nhìn như vậy hắn cùng võ tiểu phú đó cũng là cân sức ngang t ạ i nhà tống điểm điểm thầm nghĩ trong lòng may mắn may mắn nàng không có táo bón ma bệnh cũng không có ngồi sổm nhà vệ sinh chơi điện thoại di động quen thuộc bằng không hôm nay xem như xong tám giờ bốn mươi lại là hai đạo nhân ảnh đi vào phòng họp tạ viễn hàng cùng chiều viễn đều là người thông minh nhìn xem một màn này liền biết xong bị âm a nhất là nhìn thấy phía trước đã có bốn người trong lòng bọn họ càng là phiên muộn còn chưa bắt đầu khảo hệt đâu cái này rơi ở phía sau a lúc đầu trong lòng còn chờ mong lấy chỉ là suy nghĩ nhiều nhưng là lại là giao thủ cơ tuân kỳ bọn hắn cũng nói cho tình hình thực tế liền đoạn mất bọn hắn kia hy vọng cuối cùng may mắn không phải là h ạ t chót lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể như thế an ổ i mình 8 á m giờ bốn m ư n g bôi bôi rốt cuộc đã đến nhìn xem người trong phòng họp nàng cũng không nghĩ nhiều chỉ là nhìn xem võ t i ể u phú bọn hắn đều tới sớm như thế trong lòng có chút không có ý tứ dù sao nào có nhường đạo sư các loại đạo lý à, bất quá nàng nhìn xem thời gian vẫn chưa tới chín giờ liền cũng vung lòng không ít không có ý tứ lão sư ta tới chậm theo thói quen nói câu nào trung bối bối liền chuẩn bị hướng xuống ngồi thậm chí nàng đều không có nhìn ra miều thanh niên kia đã đêm đen tới mặt tám cái thực tập sinh nàng hai cái thực tập sinh lại là tới chế nhất đây cũng quá mất thể diện à, hết lần này tới lần khác trung bối bối tới tựa hồ còn có chút không tự biết dáng vẻ người đúng là tới chậm miêu thanh niên đột nhiên một câu nhường t r u n g bối bối cũng là sức sở nhìn xem nhà mình đạo sư sắc mặt không tốt thầm nghĩ lấy nhà mình đạo sư khả năng hôm nay tâm tình không tốt cũng không dám nói thêm cái gì thẳng đến ngồi xuống về sau nghe được tuân kỳ bọn hắn t r u n g bối bối mới là sắc mặt khổ cái gì đồ chơi a làm sao còn làm những n à y a thứ hai đến ngược lúc đầu thi vòng đầu thời điểm xếp hạng liền không cao lần này tốt lại hạng chót bất quá xui xẻo nhất thúc vẫn là phan doanh tám giờ năm mươi phan doanh cái cuối cùng tiến đến cũng là ngồi xuống về sau phan doanh mới là biết chuyện gì xảy ra bởi vì là cái cuối cùng phan doanh cũng không có bị giao thủ cơ nghe được sự t ì n h đại khái về sau phan doanh nhìn về phía tuân、Hương、kỳ cùng t r í n h thạch ý là vì cái gì không có thông c h í hắn t r í n h thạch vội vàng giải thích thu điện thoại di động sự t ì n h mặc kệ cái khác phan doanh khảo hạch này trước tâm thái sợ là sập Tốt, đều đến đ ô n g đủ tám giờ năm mươi lăm dựa theo ta thông báo thời gian các ngươi khẳng định là đều không có đến trễ bất quá các ngươi thấy thế nào trận này khảo hạch đến rồi tám người lời gì cũng không dám nói đầu đều thấp cũng không dám nhìn võ tiểu phú qua nhiều năm như vậy trường học các ngươi bên trong thi cử sợ là đều phải sớm đến tối thiểu nhất nửa giờ thậm chí là một giờ đi đổi lại cái khái niệm cái này nếu không phải khảo hạch mà là thông chi các ngươi một cái phẫu thuật đâu tám giờ năm mươi làm đến các ngươi đủ làm t i ế n phẫu thuật trước chuẩn bị sao bọn hắn rốt cuộc minh bạch võ t i ể u phú bốn người là muốn thi cái gì thái độ làm bác sĩ thái độ muốn làm bác sĩ nhất định phải có làm bác sĩ thái độ sớm một chút liền là cơ bản nhất thái độ tỷ như nói hôm nay có khám ngoại chú đến phòng bệnh liền muốn sớm đến sớm cha xong phòng xem xong bệnh nhân của mình sau đó liền đến khám ngoại chú bởi vì k h á n g o ạ i chú cùng đi buồng thời gian nhưng thật ra là trọng hợp lại tỷ như cuối tuần phẫu thuật mặc dù là phòng giải phẫu định thời gian nhưng là đồng dạng bọn hắn đều là muốn sớm đến nửa giờ một giờ bởi vì nửa canh giờ này liền là bọn hắn dung sai thời gian phẫu thuật bệnh nhân đột nhiên xuất hiện cái k h á c tình trạng ngươi phải nhanh một chút xử lý đuổi làm phẫu thuật bởi vì thời gian bỏ lỡ ngươi phẫu thuật khả năng liền bị thủ tiêu còn có kiểm tra một chút tiền phẫu gì đó đừng làm đến một nửa phát hiện y tá phụ mổ còn không có muốn đâu có lẽ hiện tại chỉ là một cái chi tiết nhỏ nhưng đây là bác sĩ nhất định phải đã thành thói quen từ ta thông chi các n g ư ơ i một khắc này bắt đầu khảo hạch kỳ thật cũng đã bắt đầu chúng ta trước đó đều không có thông chi các n g ư ơ i khảo hạch nội dung hôm nay liền là thứ bảy lẽ ra các n g ư ơ i hẳn là không tâm tư ngủ nướng mới đúng à, thông chi các n g ư ơ i thời điểm các n g ư ơ i hẳn là tất cả đứng lên đi cái này chuẩn bị cũng quá trưởng Tốt, tiếp t xuống chúng ta chuẩn bị cho các n g ư ơ i một đạo đ ề nửa giờ làm xong chúng ta tiến hành xuống một hạng đều là từ nhà mình đạo sư cầm trong tay để là một phần bệnh lịch trình thạch cùng giang bội là giống nhau Tốt, chính các ngươi đ á đi nửa giờ a trình thạch cùng giang bội đều xem như tới l ạ sớm lúc này ngược lại là tâm tính không bị đến ảnh hưởng gì đều là vội vàng tiếp nhận để nhìn để những người khác cho dù là tâm tình không đồng nhất lúc này cũng là biết nhất định phải tranh thủ thời gian làm cái này một hạng bằng không lần khảo hạch này liền thật là xong tại bệnh lịch tờ thứ nhất còn đặt vào một t r a n g giấy trinh thạch cùng giang vội ở giữa cách một cái chỗ ngồi ngồi bắt bắt đầu bài thi hôm nay ngươi xem một cái người bệnh là bản biện một cái bác sĩ gây mê mẫu thần tên này bác sĩ gây mê cùng người quan hệ rất tốt bởi vì cái này quan hệ trước ngươi liền cho người bệnh này nhìn qua mấy lần bệnh bởi vì ngươi đề điểm người bệnh cũng rất chú ý dưỡng sinh Mỗi người ă m kiểm khỏe, k tra sức khỏe, cơ hội h ô n có cái gì thói gì Gần g nhất, sầu lớn. n bệnh lại làm kiểm tra s ứ chính k ỏ sỏi. e siêu âm độc màu báo túi túi Người mẫu âm mật mật độc đổ đầy c lờ báo bệnh héo rút, kết hình mình tra tư liệu phát hiện đổ đầy hình túi mật kết sỏi có ung thư phong hiểm trong lòng sợ hãi bằng hưu của ngươi khuyên mẫu thân cũng vô dụng không có cách chỉ có thể mang theo người bệnh tới tìm ngươi nhìn xem gặp mặt về sau người bệnh mẫu thân thái độ rất kiên quyết kiên chỉ muốn phẫu thuật vốn chính là túi mật kết sỏi lại là đổ đầy hình đã muốn làm phẫu thuật vậy thì làm đi dù sao tình huống như vậy sớm muộn đều là muốn làm chỉ cần làm người bệnh cũng có thể yên tâm bằng hữu của ngươi cũng là ý tứ này các ngươi là bằng hữu vậy khẳng định là tìm ngươi tới làm đều là bằng hữu bác sĩ gây mê cũng là yêu cầu người tận lực tiết kiệm một chút phí tổn người bệnh đã có siêu âm độc lờ màu ngươi nhìn xem cũng là chẩn đoán minh xác liền chuẩn bị tùy ý phẫu thuật đây là bệnh lịch trước một trang giấy thượng nội dung giang n ộ i cùng chỉnh thạch cũng là không cảm thấy kinh ngạc cái này kỳ thật liền là cái để làm căn cứ cái này làm bài chính là phía dưới thì là người bệnh bệnh lịch cũng không nhiều liền bao quát nhập viện bệnh lịch còn có người bệnh mang tới siêu âm độc lờ màu đơn còn có người bệnh nhập viện sau làm một chút các chỉ số máu kiểm tra đo huyết áp cùng nhiệt độ loại hình cái khác liền không có bệnh lịch đằng sau thì là lại một trang giấy ngươi là bác sĩ thiếp xuống ngươi muốn làm thế nào nói chuyện quan điểm của ngươi khá lắm cái này đề lần đầu tiên nhìn thật đơn giản nhưng là cẩn thận lại xem xét thật nhiều hô a i a n g đội cùng trình thạch đều là trong lòng thầm hô bọn hắn cũng là đã nhìn ra cái này đề cũng không chỉ là thi ca bệnh của bọn họ năng lực phân tích còn có đạo đức nghề nghiệp phương diện còn có một số những yếu tố khác a chú ý vấn đề không chỉ có là hỏi muốn làm thế nào còn có quan điểm quan điểm đề a g i a ngội cùng trình thạch tự nhận cũng là trải qua đề biển người nhìn một chút mười phút đồng hồ đi qua đều là lòng tin mười phần đầu tiên quan hệ thế nào không quan hệ đây là tại làm bài không phải hiện thực nhất định phải lục thân c ô n g nhận này kiểm tra không có chút nào có thể tiết kiệm lây nhiễm ngưng huyết cái gì đều phải tra sinh hóa mặc dù phí tiền nhưng cũng không thể tính cái gì tiết kiệm tiền không tiết kiệm tiền một mực không nhận hậu p h â u đưa cái giỏ trái cây có thể quá trình tuyệt đối không thể tiết kiệm quá trình không sai về sau bọn hắn nhìn này bổ kiểm tra đều biết lên chỉ còn lại trị liệu chẩn đoán hẳn là không có vấn đề siêu âm độc lờ màu đều biết rõ ràng mà túi mật kết sỏi đồng dạng cũng liền nhìn cái siêu âm độc lờ màu là được rồi lại làm nhiều hơn liền không chỉ có là không để ý ca môn tình nghĩa cũng bắt đầu hồ anh em túi mật kết sỏi đúng là có ung thư phong hiểm đổ đầy hình túi mật kết sỏi ung thư phong hiểm cao hơn cái gọi là đổ đầy hình túi mật kết sỏi kỳ thật liền là túi mật khang bị đại lượng kết sỏi hoàn toàn bổ sung dẫn đến túi mật mất đi bình thường chức năng túi mật kết sỏi loại tình huống này túi mật đã không cách nào chứa đựng c ù n g áp súc mật mà lại trường kỳ tồn tại kết sỏi có thể sẽ gây nên viêm túi mật viêm đường mật chờ bệnh biến chứng thậm chí gia tăng ung thư túi mật phong hiểm đều không có chức năng lưu chi ích l i gì chỉ là gia tăng phong hiểm mà thôi mau chóng phẫu thuật chính là vì điểm số cao điểm giang đội cùng trình thạch nếu không phải thời gian có nhất định sợ không phải liền quá trình giải phẫu tiền phẫu hậu phẫu phong hiểm c ũ n g như thế nào tránh cho cái gì đều phải viết lên tám người viết thời điểm võ tiểu phú bọn hắn thì là bốn phía đi tới nhìn xem nhìn xem giang đội cùng trình thạch cách i ế t võ tiểu phú cũng là l ắ đầu nhìn nhìn lại lâm đông bình bọn hắn phát hiện bọn hắn cũng là một mặt vẻ u s ầ u hiển nhiên mấy người trả lời đều không phải là quá làm cho bọn hắn hài lòng nửa giờ đến võ tiểu phú tuyên bố thời gian kết thúc trực tiếp đem giang bội cùng trình thạch bài thi lấy đi nhìn ra hai người vẫn là lòng tin tràn đầy dù sao trên giấy tràn đầy trèo lên trèo lên chứ cũng biết không tệ các ngươi thật sự là cho cái hố liền nhảy à. lâm đông bình trung quy là nhịn không được nói một tiếng chỉ bất quá một câu nói kia đem giang bội bọn hắn đều cho trình m ẫ ý gì đáp đến còn có khiếm q u ế t không đúng nhảy hố đây là hỏi một đẳng trả lời một n ẻ o rồi trong lúc nhất thời lúc đầu lòng tin tràn đầy tám người lại là bắt đầu bắt đầu thấp thỏm không yên giang hội cùng trình thạch đều là nhìn về phía võ tiểu phú đầy mắt trở mong tựa hồ là đang trở lấy võ tiểu phú nói mẹ hố chỉ có phó viễn hàng cùng triều viễn kia hai cái thằng xui xẻo không liên quan chuyện của bọn hắn yên tâm cái này hiện trường t hảo hạch là hiện trường đánh giá võ tiểu phú một câu nhường giang bội bọn hắn liền càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên hiện trường đánh giá kỳ thật bọn hắn cũng không có gấp như vậy lão đại kỳ thật chúng ta cũng không có gấp như vậy các ngươi không nội chúng ta còn không có thời gian cùng các người hao tổn đâu t ố t giang đội không điểm trình thạch không điểm cái gì đồ chơi trình thạch cùng giang đội chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại không điểm nào đâu bọn hắn đắp đến nhiều như vậy liền xem như cho quyển mặt phân vậy cũng phải cho điểm đi sao có thể không điểm đâu thật n g ạ y hố rồi những người khác lập tức liền cho giang đội cùng trình thạch băng tới đồng tình á n h mắt chỉ bất quá bọn hắn cũng không có cao hứng bao lâu phó viễn hàng không điểm triều viễn không điểm tống điểm, điểm không điểm tuân k ỳ không điểm phan doanh không điểm trung bối bối không điểm cái gì đều không điểm không thể nào nếu không phải võ tiểu phú bọn hắn uy thế ở nơi đó sợ không phải mấy người đều muốn náo loạn lão đại đến cùng tình huống như thế nào a võ tiểu phú đối lâm đ ô n g bình bọn hắn nhẹ gật đầu chính là riêng phần mình bắt đầu cho giang bội bọn hắn nói nguyên nhân ta hỏi ngươi các ngươi đều là tại khá ngoại c h ú lợi qua đổ đầy hình túi mật kết sỏi các ngươi gặp qua mấy lần Ừ. đổ đầy hình túi mật kết sỏi giống như chưa từng gặp qua mấy lần không là chưa từng gặp qua hai người đồng thời lắc đầu bọn hắn đúng là chưa từng gặp qua thế nhưng là theo bọn hắn n cái này không phải cũng là túi mật kết sỏi n h a cắt là được rồi a lão đại ý của ngươi là người bệnh không phải đổ đầy hình túi mật kết sỏi siêu âm đ ọ c lờ màu báo sai rồi h ừ túi mật đều không có ở đâu ra túi mật kết sỏi